Cô Ốc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên mặt thế điền viên tiểu địa chủ của tác giả Hoa Nhất Nhất đề cung thể loại mặt thế dị năng ngọt sủng trọng sinh làm ruộng quân văn nữ cường độ dài 182 chương cộng hai phiên ngoại văn án Tần Tố Vân nằm mơ mơ thấy chính mình bị trưởng phu cùng bằng hữu phản bội lẻ loi hiu quạnh kết cục thê lương ở trong mộng nàng gặp được một hồi toàn cầu tính tự nhiên tai nạn toàn bộ thế giới trăm họ lầm than rét lạnh sóng thần hồng thủy khô hạn Một hồi toàn cầu tính tai nạn đang ở hướng nàng đánh úp lại. Cầm lấy vũ khí, đá rớt cha nam, đá đi tiểu tam, bảo vệ chính mình nhân sinh. Bổn văn là thiên tai văn tận thế. Chậm nhiệt tiểu thuyết chuyện nhà loại hình, nữ chủ không phải rỗi thiên rỗi địa tính cách liền một cái thực bình phàm người thường, nỗ lực sinh hoạt chuyện xưa. Trọng điểm mà nhắc nhở, quyển sách vô tang thi chỉ có thiên tai. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Hán Việt Mặt thế mới có tên Mặt thế điền viên tiểu địa chủ. Trương một trang chu, mộng điệp, tần tố vân nằm mơ, nàng mơ một cái giấc mơ rất kỳ quái. Trong mộng là một mảnh trắng xóa, nàng cảm thấy mình cả người trong đầu ngơ ngơ ngác ngác giống như là gì xét pháp đầu ia ia, cử động gian nan, muốn rời khỏi nơi này, lại phát hiện không có cách nào động đẩy. Cũng không biết qua bao lâu. Tần tố vân lại là nhìn thấy trong mộng một chính mình khác, mặc chính mình ngày bình thường tại đài truyền hình bên trong đi làm màu đen tiểu tây trăng, đi vào phòng ngủ, cùng thường ngày tan tầm đồng dạng, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được trên người đối phương mỏi mệt cùng đáy lòng kia gỗ đã thỏa mãn lại cảm giác hạnh phúc. Phải, nàng rất hạnh phúc, nàng có một cái yêu thương chính mình, tạm sự nghiệp có thành tựu trưởng phu còn có một cái ấm áp gia đình, hai người bọn họ mặc dù không có hài tử, làm nàng có chút tiếc núi. Bất quá không quan hệ. Nàng nhớ nàng rất nhanh liền có thể có một cái con của mình, nàng dự định hôm nay liền cùng trưởng phu nhắc lên chuyện này. Hai người bọn hắn người không có hài từ cũng không phải là bởi vì không thể sinh dục mà là vừa kết hôn thời điểm, hai người bọn họ giữa phu thế sự nghiệp đều không có ổn định, điều kiện kinh tế lại không tốt cũng không thích hợp muốn một đứa bé, thế là liền dạng này làm trễ nải 5 năm. Nàng cùng trưởng phu Trần Chu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người đều là hàng xóm, nàng 21 tuổi vừa tốt nghiệp liền gà cho Trần Chu, Trần Chu so với nàng lớn hơn 3 tuổi, hai nhà người Tổ Tông đều là thành phố Vân Hải vùng ngoại ô cùng một cái thôn thôn dân, Tổ Tông quen biết có mấy chục năm quê nhà quan hệ cho nên cho dù là nàng cao trung thời kỳ phụ mẫu gặp chuyện không may tử vong, công công bà bà cũng không có vì vậy ghét bỏ nàng là cái bé gái mồ côi, thậm chí đối nàng càng thêm thương yêu. Trong mộng chính mình có chút nhếch miệng tựa hồ nghĩ đến cái kia sắp đến tiểu sinh mệnh. Tần tố vân tâm tình tựa hồ cũng nhận trong mộng chính mình lây nhiễm khóe miệng nhàn nhạt dương lên. Rất nhanh cửa phòng ngủ bị người mở ra. Đi vào cửa phòng chính là trưởng phu của mình Trần Chu, một người dáng dấp không tính qua anh Tuấn, cũng rất là ôn nhu nam nhân, cao cao gầy theo bộ dáng, cho dù là bị ném tại trong đám người, nàng cũng có thể lần đầu tiên liền nhận ra nam nhân. Lúc này Trần Chu biểu lộ lại là không tốt lắm, hắn nhíu thật chặt lông mày sắc mặt cực kỳ khó coi. a Chu, ngươi thế nào? Trong mộng chính mình lo lắng hỏi. Trần Chu lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhẹ an ủi nàng nói, không có gì, ngươi không cần lo lắng, công chuyện của công ty ta sẽ giải quyết. Đến cùng là chuyện gì? Chúng ta là vợ chồng, ngươi hẳn là nói cho ta. Tâm bị nhấc lên, trong mộng nàng đi đến Trần Chu bên người, nhấc tay nắm chặt trượng phu tay. Trần Chu nhìn nàng một cách chậm rãi, thở dài, Tố Vân, công ty tháng trước thiết kế một cái bản vẽ xảy ra vấn đề công trường chết mấy người cần bồi thường thường hơn 6 triệu cho nên công ty rất có thể muốn phá sản. Trần Chu thiết kế công ty, là hai người bọn họ cưới sau cộng đồng sáng lập, ban đầu nàng còn mỗi ngày đến công ty giúp làm trợ thủ của hắn, rất bận rộn. liền ngay cả hôm nay trong công ty lợi hại nhất hai nhà vẽ kiểu nổi tiếng, cũng là nàng một tay đào tới. Thẳng đến bỏ ra thời gian 3 năm công ty lên quỹ đạo nàng tài cán lên bản chức công việc tiến vào đài truyền hình. Không sao chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm, trong mộng chính mình giật mình, vội vàng an ủi trưởng phu của mình. Tiền không có không quan hệ, chỉ cần người vẫn còn, bọn hắn liền nhất định có thể tại phát triển. Tố vân, trần chu mặt mũi tràn đầy cảm động, nắm thật chặt hai tay của nàng. Mà vừa lúc này, bà bà Lương Bình lại là đột nhiên gõ cửa đi đến, sắc mặt nàng khó coi, không vui nói ra, phá sản cái gì, phá sản. Công ty của ngươi nhất định sẽ không phá sản. Ta nghe nói phòng ở cũ lập tức liền muốn phòng ốc sách thiên. Thừa dịp bây giờ còn chưa ra thông báo, ta và cha ngươi đến lúc đó giả ly li hôn liền có thể nhiều cái hộ khẩu phí, những này đều chúng ta không muốn toàn bộ đổi thành phá dỡ an chi phí, lại thêm trong nhà tất cả tiền tiết kiệm thiếu đi tiền chúng ta lại đi góp. Cũng liền không sai biệt lắm. Mẹ, coi như ngươi cùng cha ly hôn còn ít hơn 60 vạn đâu. Ta hướng ai đi mượn, Trần Chu không đồng ý, lắc đầu thở dài nói, mẹ, vẫn là thôi đi. Vậy ngươi và Tố Vân hai cái cũng xử lý giả ly hôn đi. Dạng này liền có thể lại nhiều chút an chi phí đi. Cộng lại lại góp cái hơn 10 vạn cũng liền không sai biệt lắm, chờ số tiền kia lấy đến trong tay về sau các ngươi lại phục hôn. Trong mộng chính mình nghe thấy bà bà Lương Bình, muốn phản đối, nhưng há hốc mồm nhưng lại nửa chữ cũng nói không nên lời cha mẹ chồng trưởng phu ba người ngày bình thường đối với mình rất không tệ, chính mình thực sự không nên để bọn hắn khó xử. Mặc dù còn có chút trần chờ nhưng nhìn trưởng phu kia chờ đợi bên trong mang theo ái náy ánh mắt, suy nghĩ lại một chút chính mình ngày bình thường hạnh phúc thỏa mãn sinh hoạt trong mộng nàng cuối cùng vẫn không chịu được hai người thuyết phục gật đầu đồng ý. Công ty là các nàng tâm huyết của hai người, nàng cũng không muốn để công ty cứ như vậy biến mất. Vì không khiến người khác hoài nghi, hai người vào lúc ban đêm cơm hộp lấy rất nhiều hàng xóm trước mặt, hung hăng ầm ý một trận. Vừa dạng sáng ngày thứ hai bọn hắn liền trên cục dân chính ly hôn, bởi vì chỉ là giả ly hôn, hai người tại tài sản trên cũng không có làm nhiều gút mắt thứ đáng giá đều đặt ở trong nhà không nhúc nhích trong mộng nàng chỉ là mang theo ngày bình thường rửa mặt quần áo liền rời đi. Trước khi đi, còn đem chính mình năm năm này nhiều tích chữ 30 vạn tiền tiết kiệm cùng năm đó phụ mẫu lưu lại hơn 40 vạn đều lấy ra ngoài, giao cho Trần Chu. Chính nàng thì cùng đài truyền hình xin phép nghỉ, dựa theo Trần Chu kế hoạch về tới nông thôn bà ngoại quê quán, tránh né tầm mắt của mọi người, đợi đến chuyện này triệt để bình tĩnh về sau, lại trở về. Ngoại trừ điện thoại bên ngoài, nàng liền không còn có cùng trưởng phu của mình gặp mặt qua, liền sợ không cẩn thận bị những người khác phát hiện trong mộng nàng lần thứ nhất làm loại chuyện này, lo lắng. Nhưng lơ lửng ở trên không tần tố vân lại là co mày con người có chút co lại. Bởi vì tại một bên khác nàng nhìn thấy trượng phu của mình trần chu tại ly hôn sau ngày thứ hai, vậy mà liền gióng chống khua chiêng cưới những nữ nhân khác. Mà nữ nhân kia chính là các nàng đài truyền hình chủ trì từ dung. Ngày bình thường cùng nàng đi gần nhất đồng sự. Một vừa nhìn trong mộng chính mình tại gia tộc lo lắng trần chu công ty, một vừa nhìn chính mình nguyên bản trưởng phu cùng tân hôn thê tử từ dung mỗi ngày cười tùm tìm bộ dáng, tần tố vân tâm trở nên phá lệ hậm hực, nàng quả thực liền muốn sông lên trước đem trong mộng chính mình cho mắng tỉnh lại. Thế nhưng là nàng không có cách nào động đậy giống như là bị cái gì cầm giữ đồng dạng, chỉ có thể tiếp tục đợi tại nguyên chỗ nhìn xem sự tình phát triển trải qua. Cứ như vậy qua hơn 4 tháng thời gian. Trong mộng chính mình lại vẫn không có phát hiện trưởng phu phản bội chuyện của nàng, ngược lại bởi vì phòng ốc phá rỡ khoản tới tay mà cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng đem tiền gọi cho trưởng phu trần chu. Sau đó nàng lại là thần kinh vừa buông lỏng, té xìu lại đỉa. Bị người đưa đến bệnh viện mới biết được nguyên lai like mình mang thai, nàng cao hứng gọi điện thoại cho Trần Chu lại không có bất kỳ người nào tiếp cứ như vậy qua ba ngày, trong mộng nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng thân thể nàng không tốt lại mang mang thai, không thích hợp đi xa thế là liền lại tại nông thôn chờ đợi hơn một tháng điều trị thân thể. Đợi nàng về tới nội thành, nàng phát hiện trưởng phu của mình cùng từ dung kết hôn. Vì cái gì, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Nước mắt rầm rầm từ trên mặt nàng chảy xuôi xuống tới, trong lòng loại kia bị người yêu phản bội đau đớn, muốn khiến người phát cuồng, ngay cả tần Tố Vân hốc mắt cũng biến thành hồng hồng, không tên bi thống từ đáy lòng truyền đến, theo sát lấy còn có kia từng đợt lửa giận điên cuồng. Từ dung mang thai, nàng mang bầu con của ta Tố Vân, người biết ta vẫn luôn muốn một cái thuộc tại con của mình, mà ta không thể không chịu trách nhiệm. Vẫn muốn một cái con của mình trong mộng chính mình cười rất thê lương rõ ràng là nam nhân trước mắt này nói là xong việc nghiệp tạm thời không muốn hài tử bây giờ ngược lại thành lỗi của nàng mà lại nàng hiện tại cũng có con a huống chi ta rất yêu nàng cùng với nàng ta mới biết được nguyên lai like ta đối với ngươi chẳng qua là tình huynh muội ta đối với dung dung mới là chân ái rất xin lỗi trần chu một tay ôm lấy từ dung trên mặt mang theo ái náy tình huynh muội gia hòa này chẳng lẽ cho là nàng tần tố vân là cái cuốn quýt chặt lấy người sao Chỉ cần hắn trần Chu nói một câu chúng ta chia tay đi ta không yêu ngươi. Nàng tần tố vân liền tuyệt đối sẽ không lại dây dưa. Thật chẳng lẽ yêu liền có thể xem như vứt bỏ nghèo hèn vợ lấy cớ. Trần Chu làm như vậy không phải liền là nghĩ để cho mình một phân tiền cũng không được chia sao. Bởi vì hắn mới là cưới bên trong vượt quá giới hạn một cái kia. Loại này đánh lấy chân ái tổn thương người khác lấy cớ là nàng thấy qua nhất khiến người buồn nôn lấy cớ tần tố vân lừa giận công tâm nhìn xem trong mộng chính mình thất hồn lạc phách rời đi trở lại phụ mẫu năm đó lưu cho nàng căn phòng bên trong thương tâm rơi lệ dòng dã một đêm nàng một mực là cái rất quật cường nữ nhân nàng lòng tự trọng không cho phép nàng khóc giống cầu xin thương xót nam nhân tình yêu Mặc dù thương tâm, nhưng là vừa nghĩ tới trong bụng hải tử trong mộng nàng quyết định kiên cường, ngày thứ hai đi đài truyền hình đi làm thật không nghĩ đến chính là từ dung lại tìm quan hệ đưa nàng khai trừ trong đơn vị tất cả mọi người nói nàng viết đơn từ trước. Lúc này, nàng mới biết được nguyên lai like từ dung phụ thân, lại là các nàng đài truyền hình phó đài trưởng. Thời gian kế tiếp bên trong tần tố vân mỗi ngày nhìn xem trong mộng chính mình một mình tiêu tụy sớm qua, nàng không phải không nghĩ muốn tìm người đem phòng làm việc tài sản đoạt lại, nhưng lại bởi vì bọn hắn đã sớm ly hôn, căn bản không có bất luận cái gì đảo ngược chỗ trống Bởi vì tâm tình không tốt trong mộng nàng càng phát gầy gò, mà bụng lại càng ngày càng lớn. Cũng không lâu lắm, mùa đông tới. Mùa đông này là so thường ngày bất luận cái gì một năm mùa đông đều muốn lạnh, phương Nam không có hơi ấm, nàng chỉ có thể mỗi ngày uống tại nhà của mình, mùa đông càng ngày càng lạnh, rõ ràng đã đến 3-4 tháng phần, nhưng ngoài phòng nhưng như cũ co tuyết rơi. Mà cũng là tại mùa đông này, đồ ăn giá giá gạo tiếp tục đi cao, liền ngay cả tiền điện cũng tăng gấp mấy lần kỳ sơ nàng còn không có để ở trong lòng, thế nhưng theo thời gian dần dần truyền rời, phát hiện mỗi một lần đi ra ngoài mua thức ăn, đều sẽ có người tranh mua, nàng cũng học những người khác mua rất nhiều gạo độn trong nhà. Đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân có chút không hiểu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong mộng nàng bất an trong lòng, liền ngay cả chính Tần Tố Vân cũng ẩn ẩn có chút bất an, nàng muốn nhìn một chút địa phương khác tình huống. Trong mộng cảnh chỉ là một cái ý niệm trong đầu, phảng phất toàn bộ thế giới bộ dáng liền chiếu chiếu ở trong mắt của nàng, toàn bộ bắc bán cầu toàn bộ đều là một mảnh băng tuyết, lãnh triệt tận xương, mà nam bán cầu lại là đại địa khô cạn trời nắng trang trang. Tai nạn, toàn cầu tính tai nạn, trong đầu trong nháy mắt tung ra như thế mấy chữ tần tố vân trừng lớn hai mắt tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại không rõ ràng đến cùng là cái gì tư duy cố gắng chuyển động, nhưng như cũ là trầm chập khiến người sốt ruột. Một tiếng bé nhọn khóc nỉ non âm thanh, đánh thức tần tố vân. Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới, lại là phát hiện trong mộng chính mình vậy mà sinh. Một cái so mèo còn muốn nhỏ, chỉ có nặng 3-4 cân nam hài tử. Nhưng là đứa bé này tình huống tựa hồ cũng không tốt, vừa mới sinh ra tới, liền được đưa đi nặng chứng giám hộ thất lại về sau, trên tay nàng liền không có tiền, nàng tìm được Trần Chu, muốn đem nàng ly hôn cho lúc trước Trần Chu kia 70 vạn muốn trở về, lại không nghĩ rằng bị chính mình bà bà Lương Bình cùng Từ Dung Hung hăng làm nhục dừng lại, mà Trần Chu cũng tương tự lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, để nàng rời đi đừng lại quấy rầy chính mình một nhà. Không có cách nàng chỉ có thể bán trong tay mình phụ mẫu phòng ở giao đủ bệnh viện phí tổn. Hải từ xuất viện về sau, nàng liền dẫn tiểu gia hòa về tới nãi nãi tại nông thôn lão trạch bên trong, không có có công việc, không có phòng ở, lại thêm bực này thiên tai, nàng liền nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này rứt khoát ngay tại nông thôn mang theo đi, đợi đến khí trời tốt về sau lại đi ra tìm việc làm. Trong mộng tình cảnh đến nơi đây, lại là rất nhanh nhảy nhảy tới, chỉ chớp mắt chính là thời gian 5 năm. Trong mộng cái kia nàng già 32 tuổi nữ nhân, nhìn qua chỉ ít có 40-50 tuổi bộ dáng, cả người đều gầy da bọc xương, tóc cũng là hoa bạch hơn phân nửa, nhìn qua đúng là chỉ có 6-70 cân trái phải. Mà con của nàng lại là cái đần đột, rõ ràng đã 5 tuổi, nhưng bộ dáng kia cũng chính là cùng trong ngày thường 23 tuổi hài tử không sai biệt lắm cái đầu, làm một chút gầy gò, lại hắc lại nhỏ, ngoại trừ gọi mẹ bên ngoài cái khác đều nói không hết cả. Tại trong năm năm này, nàng kinh lịch đủ loại tự nhiên tai nạn, lương thực càng ngày càng ít tiền cũng càng ngày càng không đáng tiền, rất cho tới có tiền cũng mua không được lương thực tình trạng, lương thực thành trên đời này thứ đáng giá nhất. Trong mộng nàng, cơ hồ mỗi ngày đều đang lo lắng chính mình bữa tiếp theo có phải hay không còn có ăn, mà lại mấy ngày nữa lại đến giao lương thời gian. Đúng vậy, từ khi 4 năm trước bắt đầu, phàm là trồng trọt nông hộ đều cần hướng chính phủ nộp lên trên lương thực coi như thu thuế. Nguyên bản phụ cấp chính sách đã sớm biến mất tất cả đồng ruộng dựa theo mỗi mẫu 200 cân giá cả nộp lên trên, nhưng trên thực tế châu chấu, khô hạn, đóng băng, hồng thủy đủ loại thiên tai, nhường đất bên trong thu nhập xuống đến một mức độ đáng sợ trong nhà nàng lương thực chỉ có không đến nặng trăm cân. Mặc dù cụ thể không biết toàn bộ thế giới tình huống như thế nào nhưng là tần tố vân lại có thể cảm giác được trong mộng lòng của mình đã như là tang thương lão phụ đồng dạng trải qua rất rất nhiều giống như là cây kia bị ép cong dơm dạ lại cũng vô lực giẫy rủa khiến tần tố vân kinh ngạc chính là năm đó ở trong thành người rất nhiều người đều lăn lộn ngoài đời không nổi đi tới nông thôn càng trùng hợp chính là còn trong thôn nhìn thấy trần chu cùng từ dung một nhà cùng nhà bọn hắn cái kia trắng trắng mềm mềm có chút điêu ngoa năm tuổi nữ nhi đúng thế bạch bạch nộn nộn cùng nhà mình nhi tử hoàn toàn khác biệt trắng trắng mềm mềm trần chu trong nhà cùng tần tố vân trong nhà đồng dạng quê quán đều là cái thôn này về sau phụ mẫu phát đạt liền đi trong thành hiện ở loại tình huống này trở lại nông thôn đến làm ruộng cũng là bình thường sự tình nhưng là nhìn lấy đối phương một nhà 11 một nhân khẩu bộ dáng nhìn lại mình một chút lúc này bộ dáng trong mộng chính mình đáy lòng đắng chát vô cùng chỉ cảm thấy buồn từ đó tới Nàng liền không rõ tại loại này thiên tai bên trong, liền ngay cả ngày thường tới làm quan những tên kia, đều là từng cái gầy gò không ít, sắc mặt vàng như nến, đối phương một nhà làm sao lại so 5 năm trước bộ dáng còn sạch sẽ hơn trắng nõn. Thậm chí liền ngay cả trần chu mẫu thân lương bình, lúc này nhìn qua đều muốn so với nàng tuổi trẻ. Nhất là từ dung, nữ nhân này vốn là so trần chu còn muốn lớn hơn một tuổi, bây giờ 36 tuổi người, lại ngược lại muốn so với cái kia chừng 20 thiếu nữ còn xinh đẹp hơn. Thậm chí so với nàng trí nhớ, đối phương ban đầu ở đài truyền hình bên trong trải qua thợ trang điểm tân trang qua bộ dáng xinh đẹp hơn động lòng người mấy chục lần. Tựa hồ những này ác liệt khí hậu khô giáo hoàn cảnh đối nàng mà nói không có một chút ảnh hưởng. Tại cửa ra vào nhìn đối phương vợ chồng hai người, trong mộng chính mình quả thực tức giận, phẫn nộ lấy thiên đạo bất công. Nhưng mà thiên đạo bất công không chỉ chỉ là như vậy. Tựa hồ tất cả vận rủi đều đọng lại tại trên người nàng liền ngay cả tần tố vân tự hồ cũng cảm thấy toàn bộ thế giới phản bội nàng, trong mộng chính mình loại kia không nói ra được hận tràn đầy nhét vào đáy lòng của nàng, thiên đạo sao mà bất công Dựa vào cái gì kia đối tiện nhân một nhà vậy mà qua tốt như vậy. Mà nàng lại là bộ dáng này, nhất là trong lòng nàng cây kia rơm giả, tại có một ngày tại nàng đi ra ngoài lao động sau khi về nhà triệt đề bị hung hăng ép bước. Nguyên bản dịu dàng nữ tử đã sớm trở nên không còn tồn tại, lưu lại chỉ là một cái thô tục giữ tợn phụ nhân. Không thấy, không thấy, nàng thả trong nhà nhi tử không thấy. Thời khắc này, trong mộng nàng thất kinh, cho dù con của nàng là cái kẻ ngu, cho dù hắn ngay cả lời đều nói không hết cả, nhưng hắn lại là chính mình mỗi ngày vất vả lao động sau khi trở về, duy nhất an ủi, cũng là duy nhất chờ đợi. Nhưng hắn làm sao lại không thấy đâu. Trong mộng chính mình suýt nữa phát cuồng, tần tố vân trông thấy cái kia nàng trong thôn bôn tàu khắp nơi, hỏi thăm, cuối cùng tại một người trẻ tuổi bí mật nói cho, mới biết mình nhi tử hướng đi. Nguyên lai like mang đi con trai của nàng, lại là từ nơi khác tới một đám ác đồ. Nghe nói đối phương một đám người còn ăn qua thịt người. Nàng quả thực bị tình huống này dọa đến sợ vỡ mật. Nàng không nghĩ ra ngày bình thường nhô thuận như từ, vì sao lại từ trong nhà rời đi cũng nghĩ không thông vì cái gì đúng lúc liền bị như thế một đám người mang đi đâu. Mộng vẫn còn tiếp tục tần tố vân tình cảnh trước mắt rầm rầm lóe lên, đợi nàng lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm chính mình liền lại xuất hiện ở một địa phương khác. Không có cơ hội nhìn nghiêm túc quan sát bốn phía, nàng liền trông thấy cái này vứt bỏ gian phòng bên trong, năm cái nghiêu cao mã đại nam nhân chính ngồi vây quanh tại một đống củi lửa trước mà kệ hàng trên thì nấu lấy một nồi nóng hổi thịt. Tần Tố Vân trong lòng giật mình, nàng vô ý thức nhớ tới trong mộng cái kia chính mình, mất đi hài tử thân thể không thể động đậy, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn bốn phía tình cảnh, ngay sau đó lại là nhìn thấy gian phòng trong góc một vũng máu, một đống bị vứt nội tạng cùng một cái nho nhỏ đầu lâu, đúng là kia đầu của đứa bé sọ. Nước mắt yên lặng từ tần tố vân gương mặt trượt xuống, đứa bé kia không phải liền là nàng con của mình sao? Vì sao lại là tàn nhẫn như vậy mỏng? rất nhanh tại các nam nhân thảo luận nói câu đùa tục thời điểm cửa phòng bị bịch một tiếng đột nhiên phá tan cái kia nàng một tay nhấc lấy một thanh dao phay đầy mắt đỏ bừng vọt vào đằng đằng sát khí nhưng nàng một cái nhược nữ tử có làm sao có thể là năm cái nam nhân đối thủ không bao lâu liền bị đối phương năm người chế phục nàng cũng bị đối phương che miệng năm người thay nhau ra trận ròng rã một ngày một đêm nếu không phải nàng một mực nghĩ thầm phản công báo thù chỉ sợ sớm đã cắn lưỡi tự sát Lòng như cho nguội tuyệt vọng, phá vỡ tâm mổ lá gan bi thống, cừu hận bất cộng đái thiên đồng loạt từ trong mộng cái kia nàng chảy vào tần tố vân trong lòng, liền ngay cả chính tần tố vân đều trở nên có chút ma chướng phân không rõ thật giả. Những này đến cùng là kiếp trước của nàng, hay là thật là một giấc mộng đâu, nàng ngược lại là sống lại một lần, vẫn là nhập mộng quá sâu. Trần Chu xem ở năm đó vợ chồng phân thượng cùng con của hắn phân thượng ra lương thực thuê mấy cái quân nhân tìm được nàng, đưa nàng mang về lúc đầu nhà, mà kia năm cái nam nhân bởi vì phản kháng mà bị đối phương súng giết. Trong mộng nàng nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng, không có chút nào sinh cơ. Không biết lúc nào từ dung cùng Trần Chu hai người cùng nhau đi vào trong nhà nàng nhìn nàng, trong mộng chính mình yên lặng chuyển lấy con mắt từ nhìn về phía đối phương hai người, nhìn xem từ dung tấm kia càng phát ra kiểu nộn tinh xảo tuổi trẻ mặt, nhìn nhìn lại đồng dạng lộ ra tuổi trẻ trượng phu trong lòng trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt lại là càng phát ra còn như cho tàn. Mặc dù đối phương hai người đến xem nàng, nhưng là nàng vẫn như cũng có thể nhìn ra từ dung đáy mắt khinh thường cùng chào phúng, cùng trượng phu trần chu đáy mắt một màn kia may mắn cùng cảm khái. Ha ha, đây là tại may mắn cùng mình ly hôn cưới từ dung. Trong mộng chính mình bi thiết không thôi. Tần tố vân chăm chú nhìn chằm chằm trần chu hai người, không biết thế nào, ánh mắt lại là đặt ở từ dung trên cổ kia là một khối màu trắng khắc hoa ngọc bài, trên ngọc bài điêu khắc một đôi tay trắng noãn tố thủ tố lòng bàn tay là một gốc hoa lan, thon dài lan diệp phá lệ xinh đẹp, cái kia ngọc bài không phải mình tổ mẫu khi còn sống lưu cho mình sao? Làm sao lại tại từ dung trên thân? Là... Nàng rời đi trần ra thời điểm, đi vội vàng, thứ đáng giá đều đặt ở trần chu trong nhà, cái ngọc bài này cũng là trong đó một kiện, ngọc bài chỉ là phổ thông hòa điền ngọc điêu khắc, đặt ở trên thị trường, giá cả cũng bất quá liền 7-8 ngàn khối trái phải, bây giờ liền ngay cả năm cân lương thực đều so cái này đáng tiền. Vì cái gì từ dung sẽ còn đưa nàng khối ngọc bài này treo ở trên người? Cũng không sợ dính vào nàng suối quẩy. Dựa theo Tần Tố Vân đối với Từ Dung nhận biết nữ nhân này tiến vào Trần Gia về sau, là tuyệt đối sẽ không lại để cho Trần Gia trên dưới có lưu nàng một tia dấu vết. Nhưng nàng làm sao sẽ còn lưu lại khối ngọc bội này. Mang trong lòng kia phần cảm giác kỳ quái, Tần Tố Vân trông thấy trong mộng nàng cũng tương tự nhìn thấy Từ Dung trên cổ khối kia ngọc bài, mông lung bên trong nàng nghe thấy được thanh âm của mình. kia là ta đổ mẫu ngọc bội, ngươi có thể đưa nó trả lại cho ta sao? Xem như ta trước khi chết sau cùng nguyện vọng. Trần Chu cùng từ dung sắc mặt hai người lại lập tức đại biến, Trần Chu lúc này mặt đen thui, lườm nàng một chút âm thanh lạnh lùng nói, này căn bản không phải ngươi tổ mẫu khối ngọc bội kia trước đó khối ngọc bội kia sớm đã bị ta mất đi, đây là từ dung phụ thân lưu cho nàng, không thể cho ngươi. Nói xong hai người cũng không nói thêm lời, phất tay áo đi ra ngoài. Tần Tố Vân thật chặt nhíu lại song mi, toàn bộ thân thể đi theo Trần Chu từ dung phiêu a phiêu, nghe thấy bọn họ hai người đối thoại nàng nháy mắt mấy cái trong hốc mắt khô khốc chát chát muốn rơi lệ làm thế nào cũng lưu không ra hai bên huyệt thái dương trướng phình lên đau đến không muốn sống nguyên lai like, con của nàng lại là bị trần chu cùng từ dung nữ nhi lừa gạt đi ra đối phương biết rõ năm người kia không phải người tốt lành gì nhìn thấy đối phương tại ăn thịt người lại còn đem con của mình lừa ra ngoài tiểu cô nương chạy tốc độ nhanh tăng thêm còn nhỏ lại linh hoạt liền trốn đi mà con trai của nàng thì bị những người kia bắt lấy thành đối phương trong nồi thịt Mà những quân nhân kia cũng căn bản không phải trần chu hai người hoa lương thực thuê tới. Mà lại trùng hợp đi ngang qua cho nên mới cứu được nàng. Về sau khối ngọc bài này không muốn đeo trên cổ quá độc lỗ, phải đặt ở trong quần áo mới an toàn. Trần chu hút một hơi thuốc nhíu thật chặt song mi. Ta liền hôm nay không cẩn thận cấp quên mới khiến cho tần tố vân nữ nhân kia thấy được về sau sẽ không ở xảy ra chuyện như vậy. Bất quá coi như Tần Tố Vân thấy được nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi không cần lo lắng. Chờ từ Dung phẫn hận nói xong câu đó, Tần Tố Vân còn chưa kịp suy nghĩ tựa như là cả người đột nhiên bị người nặng nề mà đánh một quyền, hai mắt một hoa mắt tối sầm lại. Đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mắt là một vùng tăm tối, ngoài cửa sổ đèn đường tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào Tần Tố Vân trên mặt nàng có chút thờ hồn hển từ trên giường ngồi dậy, đầy đầu mồ hôi thấm ướt quần áo. Là mộng sao? Khi thật chỉ là mộng sao, trình tố ngươi mây chậm rãi đem ánh mắt đặt ở ngủ ở bên cạnh trưởng phu Trần Chu trên thân, hai mắt xuất thần. chương 2, mộng cảnh thành hiện thực, từ buổi sáng rời giường bắt đầu Tần Tố Vân liền cảm thấy mình có chút không quá bình thường, nhất là nhìn về phía Trần Chu ánh mắt không hiểu thấu mang theo quỷ dị xem kỹ, biết rất rõ ràng Trần Chu đối với mình không sai. Nhưng là nàng liền là nhịn không được hồi ức tối hôm qua giấc mộng kia thật sự là giấc mộng kia quá chân thực Tần Tố Vân khó tránh khỏi hơi xúc động. Người hôm nay thế nào? Sáng sớm rời giường sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, ngã bệnh sao? Trần Chu ngồi tại trước bàn đem bôi hảo mứt hoa quả bánh mì đưa cho Tần Tố Vân, lo lắng hỏi. Không có gì, liền là đêm qua làm một cái ác mộng. Tần Tố Vân lắc đầu, bất động thanh sắc dò xét mình trượng phu. Trần Chu thường xuyên rèn luyện vóc dáng rất khá tăng thêm ngày bình thường một bộ ôn hòa nhã nhặn bộ dáng, mười phần hấp dẫn những nữ nhân khác nàng còn nhớ gió tại hai người bọn họ sau khi kết hôn, còn có một nữ nhân một mực tới cửa dây dưa thẳng đến nàng mỗi ngày đều bồi tiếp Trần Chu đi làm không chút nào cho đối phương cơ hội, lúc này mới đem nữ nhân kia đuổi đi. Nếu là ác mộng liền không cần suy nghĩ nữa, uống chén sữa bò, chúng ta sẽ đưa ngươi đi làm. Trần Chu tốt tính cười nói, sờ lên tần tố vân đầu. Đợi chút nữa ban về sau ta trở lại tiếp ngươi, đến lúc đó nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. À tốt, tần tố vân ngậm lấy sữa bò gật gật đầu, đè xuống đáy lòng kia chút bất an cười cười tần tố vân là một biên tập ngày bình thường phụ trách một ngăn giải trí tiết mục bố trí nàng từ tiến vào đài truyền hình lên vẫn đang cái tiết mục này từ công việc mà từ dung thì một mực là bọn hán này ngăn tiết mục người chủ trì từ dung làm người cao ngạo nói chuyện thích nhất đúng lý không tha người nhưng là đối với nàng lại tính không tệ những năm này cũng chưa từng có khó xử qua nàng thế là một tới hai đi những năm này cũng đã thành bằng hữu nhưng là đêm qua tại sao mình lại không hiểu thấu mộng thấy từ dung mộng thấy từ dung cùng trần chu có một chân Cái này ngay cả Tần Tố Vân chính mình cũng lơ ngơ, phải biết những năm này từ dung trước giờ chưa từng tới nhà nàng, thậm chí nàng cùng Trần Chu đều không có mời từ dung ăn cơm xong, coi như gặp mặt cũng bất quá là bởi vì Trần Chu đưa nàng đi làm ngẫu nhiên gặp phải mà thôi, cho nên. Đại khái là chính mình trong khoảng thời gian này ngủ không được quá lo âu. Tần Tố Vân than nhẹ một trận, lắc đầu cùng sau lưng Trần Chu đi xuống lầu âm thầm thuyết phục chính mình. Trần Chu lái xe rất ổn tốc độ cũng không chậm tần tố vân đến đài truyền hình thời điểm, thời gian còn sớm có chút tập trung ý chí hướng về phía Trần Chu nói một tiếng gặp lại liền theo chậm rãi đến người tới bầy cùng một chỗ tiến vào đài truyền hình. Ơ, vân tỷ vừa mới đưa ngươi tới làm chính là trượng phu của ngươi sao? Giáng dấp thật đẹp trai. Mới vừa lên lâu, đã có người tới cùng Tần Tố Vân chào hỏi, Tần Tố Vân quay đầu nhìn lại chính là cùng tiết mục tổ thôi Văn Liễu, đối phương nhỏ hơn nàng 2 tuổi, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh mười phần làm cho người ta yêu thích nàng lại là nhớ kỹ thôi Văn Liễu tựa hồ có một cái tại nhân sự khoa bạn trai. Cũng không biết trong lòng giờ khắc này đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng là đáy lòng lại có phảng phất mê muội đồng dạng, để nàng lời nói thốt ra. Nàng nghe thấy mình trầm giọng hỏi, Văn Liễu, người biết từ Dung có phụ thân là người nào không? Hắn là làm cái gì? Từ chủ trì, ba ba của nàng là chúng ta phó đại trưởng A. Vân tỷ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thôi văn liễu có chút kinh ngạc. Các nàng tiết mục trong tổ thế nhưng là cho dù ai cũng biết hai người này ngày bình thường quan hệ không tệ A quan hệ tốt như vậy thậm chí vẫn không biết đối phương trong nhà là làm cái gì? Từ dung có phụ thân là chúng ta phó đại trưởng. Tần tố vân sắc mặt soát một chút liền trợn nhìn thanh âm chát chát vô cùng ta làm sao nhớ kỹ nàng trước giờ chưa nói qua. Văn liễu ngươi, ngươi có phải hay không là nhớ lầm? Hai người từ thang máy ra, thôi văn liễu hai tròng mắt trên dưới chuyển động ước chừng là suy nghĩ minh bạch cái gì, nhìn thấy thời gian còn sớm, bốn phía đều không có người tại, nàng liền cười thùm tìm hạ giọng ý vị thâm trường nói ta làm sao lại nhớ lầm đâu. Loại chuyện này nghĩ nhớ lầm cũng khó a, thôi văn liễu lần nữa cười nói, lấy từ chủ trì đắc tội công lực của người ta, nếu như nàng không phải phó đại trưởng nữ nhi trong tổ đâu còn dung hạ được. Vân tỷ ngươi cũng biết chúng ta tổ nên tính là đài truyền hình bên trong tỷ lệ người xem tốt nhất. Tần tố vân dẫm chân xuống, khí lực như là trong nháy mắt này bị người rút khô. Đúng vậy à, nếu như từ dung không phải phó đài trưởng nữ nhi, làm sao có thể những năm này không có người nào xa lánh? Lại làm sao có thể vừa tốt nghiệp liền đến chủ trì cái tiết mục này? Toàn bộ đài truyền hình muốn chủ trì này ngăn tiết mục người chủ trì còn nhiều, rất nhiều, năm đó làm sao lại tuyển vừa tốt nghiệp hoàng mao nha đầu? Đây hết thảy đều cùng mình đêm qua giấc mộng kia chất chồng trùng hợp. Từ dung tại đài truyền hình cao ngạo bức người hình tượng xâm nhập lòng người thôi Văn Liễu nhìn xem tần Tố Vân thất hồn lạc phách bộ dáng trong ánh mắt lập tức mang theo vài phần thương hại. Tố Vân, Văn Liễu, hai người các ngươi tới sớm như vậy. Hai người còn không có rời đi các nàng bên cạnh mặt khác một cỗ thang máy lại mở cửa chỉ thấy từ dung từ thang máy bên trong đi ra cười xông các nàng hai chào hỏi. Nữ nhân mặc một thân màu đỏ váy liền áo thời thượng tịnh lệ cách ăn mặc quyến rũ động lòng người, chỉ là lại đứng tại cửa thang máy trước tựa như cùng kia liệt diễm lửa nóng hoa hồng đồng dạng Từ dung dung mạo xinh đẹp, thích cách ăn mặc, nhìn qua cực kỳ thời thượng là nam nhân thích loại hình. Bất quá nàng tầm mắt cao, phổ thông nam nhân không lọt nổi mắt xanh của từ dung, mà có thể vào mắt nam nhân, nhưng lại chê nàng tính tình không tốt. Cho nên một tới hai đi, bây giờ mặc dù đã là 30 tuổi, lại vẫn không có kết hôn. Tần Tố Vân nhìn về phía từ dung, thần sắc có chút hoảng hốt, không biết như thế nào mở miệng. Loại cảm giác này liền cùng nàng sáng sớm lúc ăn cơm không biết như thế nào đối mặt trần chu đồng dạng Thôi văn liệu bất động thanh sắc lết qua Tần Tố Vân, vội vàng tiếp lời cười nói, đúng vậy à quá sớm, vừa mới Tố Vân tỷ nói nàng có chút không quá dễ chịu, không biết đợi lát nữa muốn không phải đi bệnh viện. Ta nhìn từ tỷ ngược lại là hồng quang đầy mặt gần nhất thế nhưng là có chuyện tốt gì sao? Hoàn toàn chính xác có chuyện tốt. Từ dung cười tùm tìm sở hướng mình bụng ánh mắt nếu có tựa hồ quét về phía Tần Tố Vân cười duyên nói, này hai tuần lễ ta cùng bạn trai ta liền sẽ đi kéo chứng cuối tháng cử hành hôn lễ các ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải tới A. Cuối tháng tổ chức kết hôn, nhanh như vậy, Thôi Văn Liễu giật mình, vô ý thức quét bên cạnh hai người một chút biết rõ Tần Tố Vân trước đó hỏi chuyện của nàng phải cùng từ dung kết hôn không có quan hệ gì, nhưng nàng liền là nhịn không được đem cả hai liền cùng một chỗ. Là ai như thế lớn có phúc lớn, có thể cưới được từ tỷ. Là chúng ta quen biết sao. Tâm bình tĩnh, lần nữa phi nước đại không ngừng, Tần Tố Vân trên mặt mang lên tại năm đó trong công ty huấn luyện ra công thức hóa Tiếu Dung. Nàng nhìn chằm chằm Từ Dung như có chút hở ra cái bụng, liền sợ chính mình không cẩn thận làm cái gì không nên cử động. Cắn đầu lưỡi Tần Tố Vân không ngừng khuyên bảo chính mình, đêm qua đó chính là giấc mộng mà thôi, Từ Dung có phụ thân là đại trưởng, nàng muốn kết hôn cũng chẳng qua là cái trùng hợp. Các người không biết liền một cái bình thường nam nhân mà thôi, gia đình điều kiện không đủ hắn làm người khắc khổ tiến tới tự mình mở một công ty nhỏ, phát triển cũng không tệ lắm, người đối với ta rất tốt ta cảm thấy không sai nhà chúng ta cũng sẽ đồng ý. Khóe miệng đi lên dơ lên, từ dung ý cười tùm tìm nhìn chằm chằm Tần Tố Vân nói. Tâm tư của nữ nhân, luôn luôn so người bên ngoài mẫn cảm nhất là vào giờ phút như thế này, Tần Tố Vân luôn cảm thấy đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng ý vị thâm trường. Vậy thì tốt nha. Chúng ta trước ở chỗ này chúc mừng. Thôi Văn Liễu vui vẻ cười nói. Là rất tốt. Tần Tố Vân mặt co chút cứng ngắc. Đang lúc nói chuyện, đài truyền hình đồng sự đã tới mấy đợt tại mọi người hướng từ dung chúc mừng bên trong. Tần Tố Vân hốt hoảng đi tới bàn làm việc của mình trước. Này cả ngày, nàng đều vẻ mặt hốt hoảng, những người khác căn bản không biết tình huống cụ thể cho là nàng ngã bệnh, liền để tần tố vân sớm một chút tan tầm nghỉ ngơi, lắc đầu tần tố vân cự tuyệt chủ biên hảo ý, ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến tan tầm, liền ngay cả chính nàng là thế nào về đến trong nhà, nàng đều không nhớ rõ. Phòng ốc phá rỡ, giả ly hôn, mang thai, sau đó thiên tai. Trong mộng lượng tin tức thực sự quá lớn, nàng hiện tại chỉ là nghiệm chứng trong đó một đầu có lẽ cái khác đều là giả đâu. Từ dung nơi này cũng vẻn vẻn chỉ là trùng hợp, có lẽ là nàng ở nơi nào không cẩn thận nghe thấy được nhưng lại nhất thời quên đi cho nên mới sẽ ở trong mơ xuất hiện. Tần Tố Vân lúc này trong lòng mâu thuẫn ngay cả mình cũng nói không rõ ràng, tâm tình quá mức phức tạp. Tần Tố Vân vừa vào nhà trực tiếp trở về phòng ngủ, nàng ôm đầu gối ngồi ở trên giường hai mắt vô thần. Xoạt xoạt, một trận rất nhỏ tiếng mở cửa, nương theo lấy tiếng bước chân truyền vào Tần Tố Vân trong lỗ tai, là Trần Chu trở về. Tần Tố Vân ngẩng đầu vội vàng cả sửa lại một chút tâm tình, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía Trần Chu cười nói: Ngươi trở về hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Từ khi công ty lên quỹ đạo Trần Chu giờ tan sở cũng càng ngày càng sớm, bây giờ chỉ cần không đi xã giao Trần Chu mỗi ngày đều lại so với nàng tới trước nhà, giống như vậy điển hình triệu phu Tần Tố Vân chưa hề nghĩ tới hắn sẽ xuất quỹ, dù sao nghĩ ra quỹ cũng cần thời gian không phải. Mỗi ngày thành thành thật thật ở trong nhà người, như thế nào lại có thời gian này? Cho nên ngày bình thường nàng đối với Trần Chu rất yên tâm. Trần Chu trầm mặt đi vào cửa mặt mũi tràn đầy giã rời một câu cũng không nói, tựa như hoàn toàn không có nghe thấy Tần Tố Vân đồng dạng đặt mông ngồi ở bên giường, bắt đầu thoát áo khoác. Người thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Tần Tố Vân vừa thốt ra, nàng tâm bên trong lại lục bục một tiếng ám đạo không tốt. Này, trang cảnh này tựa hồ lại một lần cùng đêm qua mộng cảnh trùng điệp. Liền ngay cả Trần Chu lúc này trên mặt biểu lộ cùng hai người ngồi vị trí, đều lại một lần nữa trùng điệp. Không có gì, ngươi không cần lo lắng, công chuyện của công ty ta sẽ giải quyết. Trần Chu thiếu Dung cực kỳ miễn cưỡng, hắn chậm rãi lắc đầu, một bộ không muốn lại nhiều nói bộ dáng Đến cùng là chuyện gì? Ngươi nói cho ta, nhìn xem ta có thể không thể hỗ trợ. Tần Tố Vân sắc mặt cứng ngắc hít vào một hơi thật dài, mới thận trọng mở miệng nói. Trần Chu chau mày, quay đầu nhìn Tần Tố Vân một chút mới chậm rãi thở dài, mở miệng nói ra Tố Vân, công ty tháng trước thiết kế một cái bản vẽ xảy ra vấn đề, công trường chết mấy người, cần bồi thường thường hơn 8 triệu, ta nơi nào cầm được ra nhiều tiền như vậy. Cho nên công ty rất có thể muốn phá sản. Ầm ầm, Trần Chu phảng phất là tháng năm kinh lôi, khiến Tần Tố Vân bỗng nhiên con người co rụt lại, nàng cực kỳ gượng ép cười nói, không sao, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Tố Vân Trần Chu cảm động nhìn xem nàng, nắm thật chặt hai tay của nàng. Giống nhau như đúc, lại cùng buổi tối mộng cảnh giống nhau như đúc, đáy lòng run lên tần tố vân cả người như là rơi vào hàn băng, băng xương bao trùm ở trên người nàng, rét lạnh thấu xương. Chương 3, dự đoán tương lai, nếu như nói nàng nguyên bản trong lòng còn có một tia may mắn, nhận vi giấc mơ của mình chỉ là giả tượng như vậy bà bà Lương Bình đột nhiên gõ cửa xâm nhập liền là đem tần tố vân cả người đều kéo tiến lòng đất vực sâu. Tâm tình tuyệt vọng phô thiên cái địa cuốn tới. Thật, trong mộng đây hết thảy vậy mà đều là thật, đêm qua giấc mộng kia, vậy mà thật là dự đoán tương lai mộng cảnh. Tần Tố Vân cứng ngắc mặt nghe Lương Bình mang theo bén nhọn có kỉnh lời nói, toàn thân run rẩy, toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Ta nghe nói gần nhất phòng ở Cũ Phá Dỡ, thừa dịp hiện đang thông chi còn không có xuống tới, chỉ muốn các ngươi ly hôn liền có thể lại nhiều được một phòng nhỏ thêm hơn 10 vạn khối phá dỡ an chi phí. Ta và cha ngươi giả ly hôn. Sau đó ngươi cùng Tố Vân hai người giả ly hôn, chúng ta đem tất cả phá dỡ phòng ở bán đi, lại thêm trong nhà tiền tiết kiệm liền không sai biệt lắm đầy đủ bổ sung kia 600 vạn lỗ hồng. Đến lúc đó chờ trận này sự tình qua đi các ngươi lại lặng lẽ phục hôn. Tố Vân, ngươi thấy thế nào? Lương Bình nhìn xem tần Tố Vân ánh mắt sáng rực mang theo chờ đợi. Lương Bình năm nay vừa đầy 54 tuổi chính vào tráng niên, ngày bình thường làm người mặc dù có mấy phần bá đạo có chút uy nghiêm, nhưng đối nàng lại là 10 phần không sai. Đương nhiên Tần Tố Vân cũng tự nhận là đối đải cha mẹ chồng không có nửa phần bất kính, ngày bình thường so trần Chu còn muốn càng thêm hiếu kính, nàng làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì bọn hắn một nhà người có thể như vậy đối với mình. Bọn hắn căn bản không có ý định cho mình còn có hai từ liêu con đường sống. Tần Tố Vân không khỏi vuốt lên bụng của mình, nàng hiện tại hẳn là cũng đã mang bầu hài tử đi. Tần Tố Vân hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm thâm trầm, đáy mắt cảm xúc rất là phức tạp. Dư hái xanh không ngọt trần Chu đã nghĩ như vậy cùng nàng ly hôn, sau đó đi cùng từ dung sinh hoạt nàng cũng sẽ không mặt dày mày dạn lưu tại trần gia, Chỉ là nàng không thể liền trực tiếp như vậy ly hôn. Nàng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy ly hôn. Nàng muốn vì chính mình cùng hài tử tính toán, nàng sẽ cầm tới thuộc về mình kia một phần tài sản. Mà không phải giống trong mộng chính mình đồng dạng, ngay cả phụ mẫu lưu cho nàng sau cùng tưởng niệm cũng mất đi tịnh thân gia hộ, bi thương chết đi. Nghĩ đến trong mộng kia vô cùng chân thật tràng cảnh tần Tố Vân yên lặng nắm chặt nắm đấm. Tố Vân A, mẹ nói lời, ngươi cân nhắc thế nào? Hai người các ngươi ngày mai đi ly hôn đi, nhìn xem tần Tố Vân không nói lời nào, lương bình thanh âm có chút lo lắng nói. Nghe thấy đối phương không kịp chờ đợi vọt lấy nàng cùng trần Chu ly hôn, nàng ngẩng đầu cứng ngắc cười nói, mẹ chuyện này nếu như bị điều tra ra, A Chu rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, làm ăn một chuyến này, trọng yếu nhất liền là tín dự. Mà lại ta lại là tại đài truyền hình đi làm, một khi cha ra ta chỉ sở cũng phải bị sa thải, ngươi cho ta ngẫm lại thành sao. Này có cái gì rất muốn, chỉ cần ngươi ly hôn về sau xin phép nghỉ về nhà ở trên một năm nửa năm, chuyện này chẳng phải thành A cũng không ai sẽ biết. Lương Bình chừng hai mắt một cái, vội vàng nói Tố Vân A, người cũng biết thời gian không đợi người. Nếu là đợi thêm mấy ngày phá rỡ thông chi một chút tới các ngươi coi như ly hôn cũng không có cách nào lại nhiều được kia phá rỡ an chi phí đi. Nếu không phải là chúng ta lần này vận khí tốt sớm biết tin tức này, nếu không A Châu công ty lần này coi như thảm rồi. Lương Bình lần nữa lấy tình động chờ đợi nhìn về phía tần Tố Vân. Lại nói ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy A Châu công ty cứ như vậy không có đúng không? Ta biết ngươi là hảo nàng dâu, hảo thê tử, nguyện ý vì A Châu cân nhắc đúng không? Vậy được liền nghe mẹ, nhìn xem bà bà sắc mặt tần tố vân không muốn lúc này đánh cỏ động rắn, nàng vội vàng cười bồi nói, liền chờ ta một tuần ngài nhìn thành sao? Cũng không chậm trễ quá lâu ta hiện trên tay còn làm việc không có xử lý, chờ làm xong những này mới tốt làm ly hôn thủ tục xin phép nghỉ về nhà, nếu không lãnh đạo sợ là sẽ không phê chuẩn. Được liền theo lời ngươi nói xử lý, vẫn là Tố Vân ngươi hiểu chuyện, nghe thấy Tần Tố Vân đồng ý ly hôn, Lương Bình lập tức vỗ tay của nàng, cười chân an nói, chờ sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong ước chừng giống là nghĩ đến cái gì? Thì thật A Tố Vân nếu có thể đem cha mẹ ngươi lưu cho ngươi ở trong thành phố kia phòng nhỏ bán cũng có thể góp đủ số tiền kia, dạng này các ngươi cũng sẽ không cần ly hôn. Lương Bình bỗng nhiên đáy mắt phải qua một tia bất mãn, nàng cực kỳ thâm ý nhìn thoáng qua tần Tố Vân, vỗ tay của nàng tựa như cảm thán nói. Bây giờ dạng này, huyên náo ta bây giờ đáy lòng ái náy, dù sao tiền này xem như đào chân tường có được bất chính đương nhưng kia trung tâm chợ phòng ở, dù sao cũng là lão tần hai người bọn họ vợ chồng lưu cho ngươi duy nhất thường nghiệm, bán cũng không tốt ai, nói cho cùng ta cũng là vì cái nhà này. Bán cũng không tốt, vì cái nhà này, nhìn đối phương đáy mắt mấy phần tiếc nuối, tần tố vân đột nhiên nghĩ muốn cười to lên, nhưng khóe miệng làm thế nào cũng không có cách nào hướng lên dơ lên. Cái gì không tốt? Rõ ràng liền là này một nhà ba người không dám làm như thế. Bọn hắn sợ hãi chính mình bởi vì bán phòng chuyện này, tính cảnh giác đề cao cũng đồng dạng sợ hãi nàng không chịu bán phòng mà mở ra lối riêng bốn phía bôn ba tìm người vay tiền. Dạng này liền rất có thể sẽ phát hiện đám người bọn họ giã tâm, không chịu ly hôn. Dù sao tất cả mọi người biết nàng rất quan tâm phụ mẫu lưu cho nàng kia phòng nhỏ. Những năm này, nàng mặc dù không có lại đi nhà kia ở qua, nhưng là mỗi tháng nàng đều sẽ rút thời gian trôi qua quét dọn vệ sinh tưởng niệm phụ mẫu. Muốn để nàng đồng ý bán phòng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Tố Vân cúi đầu, chỉ tiếc bộ kia phòng ở cũ tại trong giấc mộng của nàng, cuối cùng vẫn là bị chính nàng bán ra, thậm chí còn bởi vì trong mộng kia một trận toàn cầu tính địa chấn sụp đổ. Mang trên mặt nụ cười ấm áp tần tố vân vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nàng kỳ thật cũng không muốn ác ý phỏng đoán bất luận kẻ nào nhưng dưới mắt chuyện này là thật lại thêm trước đó kia hai chuyện như vậy là không phải nói rõ từ dung cùng trần chu hai người thật cõng nàng có một chân. Sau đó con của nàng cái kia hai từ vô tội cũng là kẻ ngu. Thậm chí thật bị người hầm làm canh thịt. Chua sót hương vị không ngừng đi lên phun trào, nàng trong lúc nhất thời không biết nên dùng thế nào biểu lộ đến đối mặt hai mẹ con này, một loại phảng phất bị người đẩy vào tuyệt cảnh tâm tình, bỗng nhiên dâng lên. Tần Tố Vân biểu lộ có chút cứng ngắc này đáng tiếc chỗ trong sự hưng phấn Trần Chu hai mẹ con cũng không có phát hiện. Tại bàn ăn bên trên, nàng cái kia thân là thị tam trung lão sư công công Trần Kế Hồng cũng quay về rồi, thuận đường cũng nhấc lên, để cho hai người giả ly hôn sự tình. Trên thực tế Tần Tố Vân trước đó có nghĩ qua, có lẽ chính mình công công không biết chuyện này, dù sao đối phương cùng phụ thân của mình, năm đó ở trong thôn cũng là bạn tốt. Nhưng hiện nay, một chậu nước lạnh vào đầu rội xuống, xối thấu Tần Tố Vân trái tim. Cơm nước xong xuôi, Tần Tố Vân liền thật sớm trở lại phòng ngủ, nàng không có có càng nhiều tinh lực lại đi ứng trả cho bọn họ. Tần Tố Vân bất động thanh sắc đầy ra trần chu, giống thường ngày như người nằm tại một bên khác trên giường. Hai chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi ta có chút không quá dễ chịu. Ban đêm Trần Chu muốn hai người thân mật thân mật, đền bù nàng đại nghĩa, bị Tần Tố Vân lắc đầu cự tuyệt. Như là đã xác định đêm qua mộng cảnh chân thực nàng nghĩ tới Trần Chu cùng từ dung hai người sự tình liền cảm giác buồn nôn, lại làm sao có thể sẽ còn đáp ứng. Vừa nghĩ tới triệu phu của mình cõng chính mình cùng những nữ nhân khác có một chân, phiên vân phúc vũ Tần Tố Vân đã cảm thấy buồn nôn khó nhịn cách ứng vô cùng. Nàng đưa lưng về phía trần Chu nằm ở trên giường, đưa tay đặt ở chính mình chưa từng hở ra trên bụng, ngày mai nàng phải đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó lại tìm người tìm hiểu trần Chu cùng từ dung sự tình, vô luận là tại quan tòa trước mặt hay là vì trong bụng hài từ cuộc sống sau này, nàng đều cần kiên cường sống sót, sống so những người khác càng tốt hơn. chương 4, đi bệnh viện Buổi sáng đi bệnh viện là dấu giếm trần Chu cùng đài truyền hình đồng sự. Theo lý thuyết nàng hẳn là mua chiếc cái que thử thai trở về kiểm tra một chút lại đi bệnh viện thế nhưng là Tần Tố Vân lại đã đợi không kịp. Sáng sớm tiệm thuốc không có mở cửa que thử thai cũng có tỷ lệ phát sinh ô long sự kiện cho nên giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa vừa đến Tần Tố Vân liền đón xe đi khoảng cách đài truyền hình gần nhất một nhà cộng đồng bệnh viện rút máu kiểm. Bệnh viện không lớn kiểm tra người thì càng ít Tần Tố Vân đi rút máu kiểm tra thời điểm cũng liền nàng một người. Cho nàng xét nghiệm chính là cái lão bác sĩ, năm 60 tuổi bộ dáng làm người thân thiết. Người buổi sáng ngày mai tới lấy kết quả đi. Lão bác sĩ cho Tần Tố Vân rút hào huyết đối nàng cười nói kết quả sẽ thống nhất thả tại cửa ra vào trên bàn. Người đến lúc đó chính mình cầm là được. Ngày mai, nàng cảm thấy mình không có cách nào đợi thêm thời gian lâu như vậy, bây giờ mỗi một phút đều là dày vò. Thế là Tần Tố Vân cắn răng, xấu hổ cười nói có thể hôm nay sao? Ta nghĩ nay có trời mới biết kết quả được không, bác sĩ. Nàng thời gian bây giờ rất khẩn trương, ngắn ngủi thời gian một tuần, nàng đã cần phải bắt được Trần Chu vượt quá giới hạn chứng cứ, lại cần muốn tìm tới luật sư giúp nàng thưa kiện bởi vậy mỗi một phút nàng đều không muốn lãng phí. Trong mộng cũng không có cái khác liên quan tới Trần Chu vượt quá giới hạn cụ thể tin tức tư liệu, đợi nàng biết thời điểm cũng đã là từ dung nâng cao bụng lớn cùng Trần Chu kéo qua giấy hôn thú chuyện sau đó cho nên tương quan cụ thể chứng cứ, nàng còn cần tìm người hỗ trợ. Mà lại mang thai cùng không có mang thai, khác biệt rất lớn. Ngươi nếu là không thời gian đang gấp, sẽ chờ ở đây sẽ ta hiện tại liền cho ngươi đi xét nghiệm, 2 giờ liền có thể ra kết quả. Bác sĩ kia rất dễ nói chuyện, nàng hẹp gấp rút sông Tần Tố Vân cười nói, nếu như cần phải đi làm, ngươi xem xuống buổi trưa lại tới nơi này một chuyến. Ta ở chỗ này chờ. Tần Tố Vân làm cái hít sâu, quay đầu cho chủ biên gọi điện thoại. Từ dùng xế chiều hôm nay không đi làm, nàng cũng không cần thiết lại đi đài truyền hình giả giả không biết tình, trong thời gian ngắn ứng nên sẽ không đánh cỏ động rắn, cho dù Trần Chu thật phát hiện nàng bây giờ tại bệnh viện, chỉ sở cũng sẽ chỉ hoài nghi nàng là sinh bệnh. Trước khi tới, Tần Tố Vân nghĩ tới rất nhiều liên quan tới đứa bé này thiết muốn trong mộng chưa đến con của mình sở dĩ sẽ si ngốc ngốc ngốc, có lẽ chỉ là bởi vì nàng khi đó thương tâm quá độ, dinh dưỡng không tốt. Lần này mình đã sớm biết được chiếu cố thật tốt chính mình, chiếu cố đứa bé này, có lẽ con của nàng cũng sẽ nghĩ từ dung cái kia nữ nhi đồng dạng, trắng trắng mập mập, thông minh vô cùng. Bất quá trước đó nàng cùng Trần Chu vẫn luôn tại tránh thai, nàng làm sao lại mang thai đâu. Tần Tố Vân đột nhiên nhíu mày, nàng phát hiện chính mình giống như quên lãng một chút trọng yếu tình tiết. Nàng nghĩ từ bản thân trong mộng cùng Trần Chu cuối cùng một đêm cũng chính là tại nàng đáp ứng Trần Chu ly hôn về sau, một đêm kia Trần Chu lộ ra đặc biệt hưng phấn. Tựa hồ cũng là bởi vì nguyên nhân này, các nàng hai đều không có khai thác tránh thay biện pháp trần chu là quên đi, mà nàng thì là vì ngày thứ hai ly hôn sự tình căn bản không nghĩ tới việc này. Chẳng lẽ liền là ngày hôm qua một đêm nguyên nhân, tần tố vân đáy lòng run lên có chút hoảng hốt. Nữ tính mang thai, bình thường chừng 10 ngày, liền có thể làm huyết dịch khảo thí cha ra phải chăng mang thai. Mà nửa tháng này nhắc tới cũng xảo, nàng một mực không quá dễ chịu, hai người liền một mực không có cùng một chỗ. Trước đó nàng coi là đây là Trượng phu quan tâm, tần tố vân mím chặt đôi môi, ngực một trận chua sót, bây giờ nghĩ lại hẳn là trần chua cùng với từ dung, không có tinh lực như vậy này lại đến tìm nàng đi. Tần tố vân cứng ngắc mặt, nếu là như vậy, lần này kết quả rất có thể cùng trong mộng không đồng nhất. Chờ đợi kết quả thời gian nhìn xem không dài, nhưng nàng ngồi tại lối đi nhỏ cái khác trên ghế, lại cảm giác một ngày bằng một năm, trông thấy bác sĩ đánh ra kiểm nghiệm đơn, tần tố vân cắn môi khẩn trương hỏi thế nào. Ta mang thai sao bác sĩ? ngươi không có mang thai. Đối phương cầm trong tay xét nghiệm đơn, một bên nhìn, một bên tiếc nuối lắc đầu. Không có mang thai, thật không có mang thai. Tần tố vân sững sờ trong lòng ngũ vị thanh tạc. Quả nhiên liền cùng nàng phỏng đoán đồng dạng trong mộng chính mình sở dĩ sẽ mang thai chính là bởi vì đêm qua cái kia buổi tối. Dạng này cũng tốt chỉ cần nàng cùng Trần Chu ly hôn, giữa hai người liền lại không có nửa điểm ràng buộc. Nàng cũng không cần lo lắng, đứa bé này sinh ra tới, sẽ vẫn như cũ cùng trong mộng như vậy là cái ngu dại hài tử. Bất quá tần tố vân lại không biết thế nào bỗng nhiên chóp mũi chua chua, hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Quả nhiên liền cùng nàng vừa mới phỏng đoán đồng dạng, trong mộng chính mình sở dĩ sẽ mang thai chính là bởi vì đêm qua cái kia buổi tối. Còn tưởng rằng Tần Tố Vân bởi vì không có mang thai hài tử mà thương tâm, chung nhiên nữ bác sĩ trên mặt tiếc núi nhìn về phía Tần Tố Vân an ủi, mang thai lại chuyện này nói không chừng, ngươi còn trẻ thêm ít sức mạnh có lẽ qua 2 tháng liền có. Loại chuyện này các nàng tại bệnh viện rất phổ biến, ân, mập mờ gật đầu Tần Tố Vân kinh ngạc từ trong bệnh viện chạy ra. Trước đó lo lắng tại thời khắc này tan thành mây khói, nàng một mực lo lắng nếu như mình mang bầu hài tử, như vậy đứa bé này có thể hay không cùng trong mộng cảnh đồng dạng, vừa sinh ra đến liền là cái kẻ ngu. Nhớ tới trong mộng hài tử đen nhánh gầy còn đần độn đói như cái đầu to búp bê bộ dáng nàng liền tâm như quạn đau. Cùng nó như thế còn không bằng không sinh, miễn cho để đứa nhỏ này tới trong nhân thế bị tội. Bây giờ tần tố vân cuối cùng là buông xuống một trái tim. Nàng thực sự không có cách nào để một cái hài tử vô tội vừa ra đời liền trải qua thống khổ như vậy, không có mang thai thật sự là may mắn. Thành phố Vân Hải dựa vào núi ở cạnh sông, 2 năm trước trước liền đã dựng vào lấy sát vách siêu thành thị cấp 1 lê an thị đi nhờ xe thăng cấp trở thành hàng 2 thành thị, hơn nữa nhìn bây giờ những năm này phát triển tốc độ chỉ sợ không dùng đến 10 năm, nơi này cũng sẽ trở thành thành thị cấp 1 bởi vậy làm thành phố Vân Hải lão thành khu phá dỡ phòng ốc bồi thường tỷ lệ cực cao. Một khi phiến khu công bố phá rỡ, có nghĩ như vậy pháp người hẳn là rất nhiều. Cũng khó trách nàng lúc trước, không có nhìn ra trần chu nói láo. Tần Tố Vân đôi môi nhách chính mình có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, hoàn toàn không có cách nào tha thứ trưởng phu vượt quá giới hạn. huống chi, trần chu bây giờ càng là hạ quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn. Còn lừa nàng tịnh thân ra hộ, dạng này buồn nôn tiểu nhân hành vi thực sự khó mà chịu đựng. Tần Tố Vân trong lòng chua chua. Khóe miệng cười khổ, nàng thực sự nghĩ không ra hai nhiều người như vậy năm tình cảm, vậy mà đánh không lại từ dung cái này mới nhận biết không lâu ngoại nhân. Cũng được, chuyện này chỉ có thể tính chính nàng mắt bị mù, mới có thể biết người không rõ. Nàng Tần Tố Vân không tính thông minh, chí ít cũng không phải cái kẻ ngu. Hít sâu một hơi, Tần Tố Vân đưa tay che chính mình ẩn ẩn làm đau ngực ánh mắt có chút chìm xuống. Bây giờ, việc cấp bách liền là tìm người giúp vội vàng nắm được từ dung cùng Trần Chu hai người vượt quá giới hạn tay cầm hiện tại là xã hội pháp trị, vô luận là chuyện gì, chỉ cần có thể chiếm cái lý chữ, liền sẽ lập tức trở nên dễ làm được nhiều. Nếu không, dù là rõ ràng là Trần Chu vượt quá giới hạn thế nhưng là đến cuối cùng vô cùng có khả năng, cái kia không có gì cả thất bại thảm hại được lại là nàng. Làm công ty quảng cáo ông chủ Trần Chu lâu dài tại thành phố Vân Hải chạy nghiệp vụ, người quen biết xa xa muốn so nàng nhiều. Huống chi phía sau của đối phương còn có từ dung phụ thân làm hậu trường, đối phương thân là đài truyền hình phó đài trường, làm sao cũng so với mình có nhân mạch. Đối mặt tình huống như vậy, nàng càng phát ra cần chứng cứ sung túc. Còn có trong mộng khối kia bị từ dung trần chu hai người cực kỳ bảo bối ngọc bội. Nàng cũng nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Trường 5 cửa bệnh viện, từ trong bệnh viện đi tới trình tố vân trong lòng loạn thành một đoàn trong mộng cảnh các loại tràng cảnh tràn ngập tại trong đầu của nàng. Bởi vì việc này, nàng vội ý thức nhớ tới Từ Dung trong bụng đứa bé kia cái kia hại chết con trai của nàng tiểu nữ hài. Dựa theo mộng cảnh nhắc nhở tổng hợp Trần Chu bây giờ biểu hiện không khó đoán, lúc này Từ Dung cũng đã mang thai, mà lại vừa vặn mang thai liền là tiểu nữ hài kia. Cho nên Trần Chu mới sẽ như vậy vội vã cùng mình ly hôn, ly hôn ngày thứ hai liền vô cùng lo lắng cùng Từ Dung kết hôn. Tần Tố Vân lại một lần nhớ lại mộng cảnh, không tự chủ được cắn chặt môi dưới thẳng đến mùi máu tơi lan tràn đến toàn bộ khoang miệng, nàng mới thốt nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu kiên định cất bước tiến về bác thông lộ vạn dân sự vụ điều tra chỗ. Thân là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa bé gái mồ côi, nàng có thể làm liền là lợi dụng pháp luật thủ đoạn đang lúc giải quyết chuyện này vạn dân sự vụ điều tra chỗ là Tần Tố Vân trước mắt biết thành phố Vân Hải tốt nhất một nhà thám tử tư cơ cấu, nó ở vào thành phố Vân Hải tương đối phồn hoa phố Cụ Bác thông lộ, lâu dài chủ đánh hôn nhân điều tra, hành tung điều tra tìm người phục vụ thương vụ đánh giả chờ những này nghiệp vụ. Sớm mấy năm, nàng bởi vì công việc quan hệ cùng chuyện này vụ tất cả tiếp xúc biết rõ nhà này sở sự vụ sở trưởng làm người cùng năng lực muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới đầy đủ chứng cứ cũng chỉ có bọn hắn sở sự vụ có thể làm được. Không có cha mẹ thân nhân, suốt liên tục chuyện như vậy, muốn tìm người tố khổ hỗ trợ, đều không có chỗ có thể đi tần tố vân có chút thất lạc nhưng nghĩ lại cũng rất tốt trong mộng cảnh loại kia nhân gian luyện ngục tràng cảnh không đi thể nghiệm cũng chưa chắc không phải khác một niềm hạnh phúc. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, nàng cấp thiết nhất là muốn tìm tới trần chu vượt quá giới hạn chứng cứ. Từ trên xe taxi xuống tới Tần Tố Vân liền chuẩn bị dọc theo bác thông lộ đại đường cái phía bên phải bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ đi đến, vạn dân sự vụ điều tra chỗ ngay tại cái này trong ngõ nhỏ. Con đường này phải đi qua đại lộ trên thành phố Vân Hải trung tâm bệnh viện phố cũ so sánh hẹp người lưu lượng quá lớn, lái xe liền ở phía trước đem Tần Tố Vân trung tâm cửa bệnh viện sớm để xuống Tần Tố Vân cũng không để ý. Nhưng mà ngay tại nàng vừa đẩy cửa xe ra lúc chỉ thấy một cái quen thuộc cao gầy nam nhân thân ảnh ý cười đầy mặt cẩn thận từng ly từng tí ôm bên người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân từ thành phố Vân Hải trung tâm cửa chính bệnh viện ra hướng bên cạnh chỗ đậu xe đi đến. Nam nhân một cái đại thù còn dán tại nữ nhân kia trên bụng vừa đi vừa về vuốt ve, nữ nhân thì càng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Này hạnh phúc giống như là liệt nhật thiêu đốt lập tức bỏng đau đớn tần tố vân viên kia coi là đã chết mất tâm. Nàng hai mắt trừng trừng, trong đầu dây cung thật giống như lạch cạch một tiếng đoạn mất Tần tố vân hồ hấp dồn dập sắc mặt càng là xoát một chút liền trợn nhìn. Nàng động tác nhanh chóng tiện tay rút một trăm liền ném tới phía trước lái xe trên ghế ngồi, người lập tức liền vọt xuống dưới, liền liền thân sau lái xe hô to tiểu thư, bọc của ngươi Nàng đều không có nghe thấy. Cho dù là nàng trước đó trong mộng đã sớm biết Trần Chu có những nữ nhân khác cho dù là nàng đã sớm làm xong mặt đối với chuyện này tâm lý. Nhưng kết quả là mới phát hiện đương chuyện này chân chân chính chính mở ra ở trước mắt cùng đối phương mặt đối mặt thời điểm, nàng mới phát hiện rất nhiều chuyện xa xa không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng cuối cùng vẫn là không có chính mình nghĩ bình tĩnh như vậy, mạnh như vậy lớn. Trần Chu là trượng phu của nàng A. Hải Tử đều sắp 3 tháng rồi, hai chúng ta lúc nào kết hôn A. Từ dung vuốt ve bụng của mình, hướng về phía bên cạnh Trần Chu Chu môi làm nũng nói, lại không kết hôn ta này bụng liền không có cách nào chiếu đẹp mắt ảnh chụp cô dâu. Cha ta thế nhưng là nói, ngươi lại như thế mang xuống. Này trong bụng hài từ liền theo nhà chúng ta họ từ. Tuần sau, Trần Chu vừa cười vuốt ve từ dung bụng một bên đưa tay trùng thiên thể nói ta cam đoan tuần sau chúng ta liền đi cục dân chính đăng ký. Trần Chu, ngươi đang nói cái gì? Tần Tố Vân lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch, nàng đi đến hai người đối diện, thân thể không tự chủ được lung lay, cố gắng đứng vững thân hình, ngực trái tim co rút đau đớn nhỏ máu, yếu đuối mảnh khảnh lưng lại thẳng tắp nàng đôi môi nhếch nhìn tròng chọc vào đối diện hai người, không để cho mình lộ ra cái gì một tia khiếp ý, ngươi nói tuần sau, hai người các ngươi muốn đi cục dân chính đăng ký. Tố Tố Vân ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Chu trông thấy Tần Tố Vân lập tức biến sắc quá sợ hãi hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này gặp được tần tố vân trần chu các ngươi một nhà đêm qua muốn gạt ta giả ly hôn cũng là bởi vì ngươi muốn cùng từ dung đi cục dân chính đăng ký tần tố vân chỉ cảm thấy tim đau đến càng phát ra lợi hại phản bội lửa giận sông nàng một trận choáng váng Bác thông lộ vốn là thành phố Vân Hải người lưu lượng lớn nhất địa phương một trong, nhất là này thành phố Vân Hải trung tâm cửa bệnh viện càng là nối liền không dứt lùi tới cỗ xe người đi đường, cơ hồ đem cả con đường đều chen lấn tràn đầy. Nghe thấy bên này tìm ồn ào, rất nhiều người đi đường trước tiên liền hướng bên này trông lại, thấy này một bộ lão bà bắt tiểu tam tràng cảnh, không ít tham gia náo nhiệt người càng đem ba người các nàng vây lại còn có mấy người trẻ tuổi chính cầm điện thoại di động, lén lén vỗ video ảnh chụp. Nhìn xem bốn phía càng vây càng nhiều người ảnh từ dung một trương xinh đẹp trên mặt, không khỏi lộ ra một vẻ bối rối, nhưng càng nhiều hơn là không kiên nhẫn cùng phẫn nộ nàng là địa phương đài truyền hình người chủ trì. Tuy nói không sánh bằng những cái kia cấp tỉnh đài truyền hình, đài truyền hình trung ương người chủ trì, nhưng lớn nhỏ cũng là nhân vật công chúng bị nhiều người như vậy vây xem. Khó tránh khỏi trên mặt có chút không nhịn được nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Tố Vân, hận đối phương không biết điều không có có ánh mắt, vừa hận Trần Chu không thể sớm một chút giải quyết chuyện này, không phải đợi đến lúc này. Từ dung hung hăng trừng Trần Chu một chút lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía Tần Tố Vân, Tần Tố Vân, đã ngươi đã biết chuyện này. Như vậy vừa vặn chúng ta liền đến đối diện trong quán cà phê, nghiêm túc nói chuyện hai người các ngươi ly hôn sự tình. Ly hôn từ dung ngươi bây giờ không phải là hẳn là trước hướng ta xin lỗi sao dù là tần tố vân từ trước đến nay là cái tính tình tốt người lúc này lại cũng bị tức giận đến toàn thân phát run, ngươi thân là bằng hữu của ta lại cùng trượng phu của ta thông đồng cùng một chỗ ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao bây giờ lại còn lý trực khí tráng yêu cầu ta ly hôn ai cùng ngươi là bằng hữu ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi Từ dung xưa này quả ớt nhỏ sưng hào cũng không phải được không, nàng chừng hai mắt một cái, mặt lộ vẻ khinh thường, Trần Chu đã sớm đã nói với ta hắn không yêu ngươi, là ngươi một mực mặt dày mày dạn cứng rắn trông ngóng hắn. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy không phải liền là ngươi tìm sao? Ngươi còn có mặt mũi trách ta? Trần Chu, ngươi đương thật là nghĩ như vậy, cảm thấy là ta một mực mặt dày mày dạn cứng rắn trông ngóng ngươi. Tần Tố Vân tức giận đến hai mắt đỏ lên, nhìn hằm hằm một bên Trần Chu. Hai người bọn họ từ nhỏ ở trong thôn liền nhận biết về sau song phương phụ mẫu đều đến thành phố Vân Hải, đọc một trường học quan hệ càng là muốn tốt. Khi đó Tần Tố Vân cũng chỉ là đem Trần Chu xem như ca ca của mình đối đãi thẳng đến lớp 12 cuối cùng cách kỳ học kỳ, phụ mẫu bởi vì tai nạn xe của qua đời Trần Chu bỗng nhiên đối nàng thổ lộ nàng mới biết được nguyên lai like Trần Chu vậy mà đã sớm thích nàng. Tại Trần Chu đối ba mẹ nàng di ảnh thề muốn cả một đời chiếu cố thật tốt nàng thời điểm nàng cũng liền bỏ mặc chính mình luân lún xuống dưới về sau thời gian bên trong Trần Chu càng là đối với nàng hỏi Han Ân cần quan tâm có thừa bởi vậy đại học vừa tốt nghiệp nàng không chút do dự liền cùng Trần Chu kết hôn nước mắt tải trong hốc mắt đào quanh Tần Tố Vân cố nén không có để nước mắt rơi dưới nàng cho là bọn họ hai sẽ hạnh phúc cả một đời không nghĩ tới đoạn hôn nhân này mới kéo dài năm năm liền đứng trước phá diệt. Trần Chu mím môi nhìn về phía Tần Tố Vân, hắn kỳ sơ bối rối, bây giờ đã tỉnh táo lại. Sợ bốn phía người đi đường không cẩn thận va chạm hài tử, nam nhân vẫn như cũ duy trì lấy trước đó ôm từ Dung tư thế, hắn hướng về phía Tần Tố Vân lạnh giọng nói Tố Vân, A Dung mang thai con của ta ta muốn đối nàng phụ trách. Người cũng biết ta vẫn luôn muốn một đứa bé, cho nên chúng ta ly hôn đi. Trần Chu lời này, lần nữa giống như sấm xét giữa trời quang, đột nhiên bổ về phía Tần Tố Vân trong mộng trần chu lúc ấy liền là như thế nói với nàng rõ ràng ngữ khí ôn nhuận nhưng nội dung lại làm cho nàng như rớt vào hầm băng liền là câu nói này để nàng về sau mấy năm từng bước một đi hướng lâm vào thuyệt vọng vực sâu chương sáu ta muốn để ngươi tịnh thân xuất hộ tần tố vân đôi môi gắt gao mím chặt gần như sắp muốn khống chế không nổi chính mình ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm trần chu phảng phất là lần đầu xem hiểu trước mắt này người bên gối vô cùng lạ lẫm Cho dù kết hôn 5 năm, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ Trần Chu lúc trước đối nàng thổ lộ lúc nói kia lời nói nói đời này sẽ chỉ yêu nàng một người, nói hắn sẽ cả một đời trông coi nàng cùng bọn hắn hai tương lai hài tử, nói bọn hắn đời này muốn tương cứu trong lúc hoạn nạn bạch đầu giai lão. Thế nhưng là chỉ chớp mắt Trần Chu lại nói với nàng chúng ta ly hôn đi. Trước mắt cái này ôm những nữ nhân khác bị nàng phát hiện sau muốn lập tức cùng với nàng ly hôn nam nhân, thật là cái kia xưa nay đối nàng hỏi Han ân cần quan tâm có thừa trượng phu sao. Nhìn xem Trần Chu hơi hơi hơi không kiên nhẫn, cùng chán ghét biểu lộ. Trong mộng tràng cảnh cùng hiện thực trùng hợp hai ngày này đặt ở nàng trong lòng cự thạch liên đới lấy ở sâu trong nội tâm kia gỗ tuyệt vọng rên rỉ ầm vang đánh tới. Tần Tố Vân nước mắt sốt cục nhịn không được thẳng tắp từ trên mặt lăn xuống đến. Trong mộng hết thảy đều nhất nhất biến thành hiện thực, nhìn xem trần chu đáy mắt chán ghét lại nghĩ tới trong mộng chuyện phát sinh kế tiếp, trong trèo nước mắt từ tần tố vân trắng noãn trên mặt im ắng trượt xuống, nàng sưng đỏ trong hốc mắt hiện đầy thương tâm tuyệt vọng, trong mắt sáng ngời càng là tại đối diện hai người thân mật cử động bên trong, từng chút từng chút ảm đạm đi, cả người lòng như trong nguội. Tuyệt vọng rồi, lúc này triệt đề tuyệt vọng rồi. Nàng cũng tìm không được nữa bất kỳ cớ gì tới nói phục chính mình tha thứ Trần Chu, nói chỉ phải đi qua sở sự vụ điều tra, liền có thể biết Trần Chu kỳ thật không có phản bội, giấc mộng kia nhưng thật ra là giả. Tất cả đã từng cảm động, vui vẻ đều vào lúc này hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, Tần Tố Vân rủ xuống trong đôi mắt, không có người phát hiện, bây giờ kia rõ ràng bi thống đến cực hạn ánh mắt bên trong, lại là nghiêm nghị vạch qua một vòng kiên định. Người nếu không có tâm ta liền đừng nàng tần tố vân xưa nay không là loại kia quấn quýt chặt lấy người, mà giấc mộng kia bên trong phát sinh hết thảy, nàng cũng nhất định sẽ không để cho nó lại biến thành sự thật. trần chu cái này nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có được năm năm vợ chồng tình nghĩa nam nhân, đã có thể kiên quyết như thế vô tình tàn nhẫn đem nàng đẩy lên vực sâu, mà chính mình may mắn sớm biết được đây hết thảy, lần này nàng nhất định không còn dẫm lên vết xe đổ nhìn xem chung quanh bởi vì động tĩnh của nơi này càng tuôn càng nhiều người đi đường cùng trong đám người mấy đài chính vụng trộm đang quay nhấp điện thoại tần tố vân mấp máy môi đôi mắt rủ xuống đáy mắt ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái lần nữa ngẩng đầu trong nháy mắt trong lòng đã hạ quyết tâm đã sớm đã có ly hôn dự định như vậy lần này liền trực tiếp định xuống đây đi nàng tối nay cũng không muốn lại ở về cái kia làm nàng thương tâm tuyệt vọng nhà tần tố vân ta cho ngươi biết a chu đối với ta mới là chân ái Trước đó là xem ở ngươi kia đối ma quỷ phụ mẫu trên mặt mũi, mới một mực nhường nhịn. Bên cạnh Từ Dung trông thấy Tần Tố Vân mím môi, không nói lời nào bộ dáng, lập tức bĩu môi hừ lạnh trong mắt tràn đầy xem thường, nếu không là nhìn ngươi phụ mẫu đều mất cả nhà đều chết sạch đáng thương rất hắn đã sớm cùng ngươi ly hôn. Cho nên ngươi hôm nay nhất hảo thống khoái chút, sớm một chút ly hôn. Tần Tố Vân gắt gao mím chặt đôi môi, phẫn nộ nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà nói mình như vậy phụ mẫu vây xem người đi đường, mới vừa rồi còn chỉ nghe được đôi câu vài lời. Này lại lại nghe, trên cơ bản đều hiểu chuyện này tình huống, vây quanh đường người nhất thời nghị luận ầm ĩ, không ít người nhìn xem Từ Dung này ngang ngược trần chu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn bộ dáng, càng là thầm than lúc gió ngày sau. Nam nhân này vượt quá giới hạn bị lão bà hắn bắt được, lại còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, ngay trước mặt mọi người trực tiếp đưa ra ly hôn. Cặn bã a, cặn bã Nghĩ không ra nam nhân kia nhìn qua trung thực vậy mà làm ra loại sự tình này a ta thế nào cảm giác cái kia tiểu tam nhìn qua hào quen mặt Lớn lên giống là chúng ta thì kia việc tống nghệ tiết mục người chủ trì từ dung Trong đám người, nhỏ giọng thầm thì nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn đám người đối mấy người chỉ trỏ Tố vân, chúng ta hôm nay liền ly hôn đi Xem ở ngươi chết đi phụ mẫu trên mặt mũi ta không muốn làm quá khó nhìn Đối mặt càng vây càng nhiều người đi đường, Trần Chu rất không nhịn được nhíu mày, không muốn lại kéo dài thêm. Tốt, vậy liền hôm nay ly hôn. Tần Tố Vân lửa giận vô hình bổ sung đáy lòng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, thanh âm giống như hàn băng. Nàng đời này, chán ghét nhất liền là người bên ngoài cầm cha mẹ của nàng nói sự tình. Ta biết ngươi không đồng ý ly hôn, nhưng là ta không muốn trì hoãn được nữa hả? Cái gì, ngươi đồng ý ly hôn? Trần Chu sững sờ trong bụng vừa mới chuẩn bị vô số sự trí từ, lại không nghĩ rằng Tần Tố Vân vậy mà một tiếng đáp ứng. "Đúng, ta hiện tại vừa nhìn thấy ngươi cùng Từ Dung hai người liền buồn nôn." Tần Tố Vân thanh âm quạnh quẽ, đau đớn đến chết lặng tâm không còn có một tia chập trùng, bây giờ cách cưới, ban đêm ta còn có thể lại nhiều ăn một bát cơm. "Ngươi nói cái gì? Ngươi cái tiện nữ nhân cũng dám mắng ta?" Đối diện sắc mặt hai người tối đen, Từ Dung lập tức giận tím mặt. Ta chưa từng mắng chửi người, chỉ dạy huấn sốc sinh. Lừng ưỡn đến mức càng phát ra thẳng tấp tần tố vân dùng chỉ có ba người nghe thấy thanh âm thấp giọng cười lạnh nói, kỳ thật ngẫm lại, hai người các ngươi cũng thật xứng. Không phải có câu nói gọi là phối chó thiên trường địa cửu A. Này vừa nói, từ dung cái kia còn nghe không ra tần tố vân châm chọc nàng lập tức nổi trận lôi đỉnh, nói liền muốn động thủ. Tiện nữ nhân, nhìn ta đánh không chết ngươi, ngươi dám động thủ ta liền dám đưa ngươi đi đồn công an. Tần Tố Vân lập tức chế diễu lại, nàng lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp gọi một trăm Ta ngược lại nhìn xem tiến đồn công an về sau ai càng không may. Vùng xuất thủ trưởng lập tức ngừng ở giữa không trung, từ dung sắc mặt trong nháy mắt hắc như than cốc nàng là nhân vật công chúng, lần này cần là tiến cục cảnh sát đến lúc đó khẳng định sẽ mất hết mặt mũi. Tốt à dung đừng làm rộn, trước giải quyết ly hôn chuyện này. Trần Chu nhíu mày nghiêm nghị quát lớn, Tần Tố Vân, đã ngươi đồng ý ly hôn, chúng ta bây giờ liền đi cục dân chính. Lời còn chưa nói hết, không muốn gấp gáp như vậy. Tần Tố Vân chậm chậm ánh mắt nhìn về phía Trần Chu thần sắc chấn định. Trần Chu ta có thể hiện tại liền đi theo ngươi ly hôn, nhưng là vợ chồng cộng đồng tài sản ta muốn 80%. Còn có công ty tuyệt đối khống cầu quyền. Cái gì, ngươi muốn cộng đồng tài sản 80% đối với khống cổ quyền? ngươi nằm mơ. Trần Chu không hề nghĩ ngợi một nói từ chối, hắn nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Công ty ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nhịn thời gian lâu như vậy, xếp đặt cái này mà tính bản không có ý định cho Tần Tố Vân một phân tiền, bây giờ đối phương lại còn dám công phu sư thử ngoạm trực tiếp muôn 80%. Nơi nào đau dẫm nơi nào, Tần Tố Vân biết rõ Trần Chu chân đau. Trong nhà trang trí thiết kế công ty, là Trần Chu nhiều năm qua tâm huyết muốn hắn nhường ra cổ phần của công ty, vậy đơn giản chính là muốn hắn bệnh Bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng bạch bạch đem công ty chắp tay nhường cho người. Nhưng nàng Tần Tố Vân cũng không phải ăn chay, này nhà công ty là hai người bọn họ cùng nhau khai sáng. Tự nhiên cũng nên có nàng kia một phần. Lại nói này bản thân liền là Trần Chu vượt quá giới hạn là hắn phạm vào nghiệt bởi vậy vô luận từ góc độ nào tới nói, nàng đều có nên được một phần. Mặc dù nàng biết qua một thời gian ngắn nữa thiên tài tiến đến, này nhà công ty sẽ không đáng một đồng, nhưng này cũng không trở ngại nàng đem công ty muốn tới cho đối phương hai người một ngạt. Tần tố vân thần sắc bình thản ông dung, khoảng cách tai nạn giáng lâm còn có một đoạn thời gian rất dài, nàng có thể đợi đến ly hôn về sau, lại đem công ty chuyển tay bán đi. Thế là, nàng cũng không nói thêm lời, chỉ là lạnh lạnh mở miệng nói, trần chu, ngươi hôm nay nếu là không đồng ý. Vậy cái này cưới ta liền tạm thời không rời. Chờ đến từ dung trong bụng hải tử xuất sinh, ta liền để ngươi tịnh thân ra khỏi nhà. Chương bảy các ngươi làm gì? Cái gì? Tần Tố Vân, ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta? Từ dung đáy mắt cũng bắn ra hỏa hoa thù mới hận cũ, nàng không lo được chính mình có mang mang thai, xông lên trước liền muốn cho Tần Tố Vân một bàn tay. Mà lần này Trần Chu Lông mày nhíu lại, không có lại làm bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí hắn còn vụng trộm duỗi ra một cái chân, chuẩn bị hỗn loạn thời điểm cho Tần Tố Vân đến trên hai cước. Nhìn xem kia sắp một bàn tay phiến đến trên mặt bàn tay, tần tố vân sững sở, lập tức liền muốn phản kháng. Mà đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Cả kinh mọi người nhất thời run lên. Các ngươi chơi cái gì? Bên cạnh một đạo cao lớn bóng đen, trong nháy mắt từ trong đám người chui ra, hắn thân thủ mạnh mẽ, một thanh liền tóm lấy từ rung vung ra tay cánh tay, phẫn nộ quát. Đừng tưởng rằng ngươi là phụ nữ mang thai, ta cũng không dám đánh ngươi. Một cái vóc người cường tráng như gấu nam nhân xuất hiện ở tần tố vân trước mắt đối phương người mặc một bộ màu đen sau lưng, dưới chân là một đầu ngụy trang quần, một thân màu đồng cổ da thịt bắp thịt rắn chắc giống làm tiểu núi đồng dạng nhìn kia thân cao chí ít tầm 1m9 trở lên. Lúc này hắn mắt hổ trừng trừng, đối từ dung hai người nhe răng trợn mắt kia hung tượng hung tướng, lập tức đệ từ dung trần chu sắc mặt trắng nhợt trong lòng run sợ mà bốn phía đám người cũng nhao nhao căm như hến cũng không biết này là từ đâu xông tới mặt đen sát thần. Gấu mập buông nàng ra, giọng trầm thấp trong mang theo gợi cảm một cái đồng dạng thân xuyên quần đen áo đen nam nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, hắn mặt mày anh Tuấn thân thể lẫm liệt thon dài thẳng tắp thân hình như cùng một con yêu nhã báo săn tản ra dương cương thành thục mị lực. Tần Tố Vân lúc này mới phát hiện nguyên lai like nơi đó lại còn đứng đấy một người, nhìn đối phương kia tướng mạo cùng toàn thân khí chất rõ ràng mười phần bắt mắt cũng không biết vừa rồi nàng vì cái gì vậy mà không có trước tiên chú ý tới đối phương. Đương nhiên, Tần Tố Vân là sẽ không biết đây là bởi vì đối phương cố ý thu liễm khí thế đưa đến. Chấn Nam ca, ta nếu là buông tay, nữ nhân này lại đánh người làm sao bây giờ? Gãi gãi đầu, một chương gấu mặt tràn đầy khó xử, nhưng vẫn là nghe lời đem đối phương buông ra. Nàng không dám, nam nhân thấp giọng nói, ánh mắt như đau, rơi vào từ dung cánh tay thượng, hạ ý thức để nàng song co tay một cái, sắc mặt trắng bệch tựa hồ chỉ cần nàng dám lại đưa tay đánh người, đối phương liền muốn chặt tay của nàng. Tần Tố Vân đồng dạng cảm nhận được đối phương áp lực, nàng hậu chi hậu rác nuốt một ngụm nước bọt, lùi ra phía sau một bước, hít sâu một hơi mới nói, tạ ơn hai vị xuất thủ tương trợ. Không cần, nam nhân kia gật gật đầu, chỉ nói hai chữ liền không lên tiếng nữa, thẳng tắp thân hình nhưng như cũng ngăn tại Tần Tố Vân trước, tuy thời phòng ngừa Trần Chu hai người dị động. Trần Chu, người cứ việc nói thẳng đi, người bây giờ là dự định hiện tại đi cục dân chính. Vẫn là chờ lấy về sau lại ly hôn với ta. Tần tố vân lạnh giọng nói ra, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nhân chứng vật chứng đều tại, liền xem như đi thư kiện ngươi cũng khẳng định không có cách nào đánh thắng ta thậm chí còn được nhiều hoa một bút tố tụng phí. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý điều kiện của ta tự mình điều giải, sớm một chút ly hôn. Đối với ngươi chuyện tương lai nghiệp cùng từ dung tương lai đều có chỗ tốt. Công ty không có khả năng cho ngươi, kia là ta nhiều năm dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp. Trần Chu nhìn về phía Tần Tố Vân, chúa mắt nghiến răng, lạnh giọng nói ra: Ta nhiều nhất cầm trong tay hiện hữu tiền tiết kiệm, bất động sản, xe đều nhường lại. Ngươi coi ta là đồ đần? Tần Tố Vân giận quá thành cười. Người này thật đúng là xem nàng như làm đồ đần nhìn sao? Những vật này toàn bộ cộng lại cũng so ra kém công ty giá trị. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Trần Chu nổi trận lôi đình, mày nhíu lại cực kỳ. Hắn tự nhiên biết giữa hai bên giá trị không ngang nhau. Nhưng tại trước hôm nay. Hắn căn bản không nghĩ tới đưa trong tay đồ vật phân cho Tần Tố Vân. Liền ngay cả hai người bọn hắn năm ngoái tại trung tâm thành phố vừa mua phòng ở cùng xe cũng không tính phân ra một kiện. Bây giờ hắn làm nhượng bộ lại không nghĩ rằng Tần Tố Vân lại còn không vừa lòng. Hắn nhiều năm như vậy ngược lại là coi thường nữ nhân này. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trần Chu hai con ngươi hàn quang lấp lóe Ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói phân chia ra 80% ký ly hôn hiệp nghị ta cam đoan ngươi ngày mai liền có thể cùng từ dung kết hôn. Cũng miễn cho ta trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt đi đài truyền hình cùng công ty giúp các ngươi tuyên truyền. Một mực rằng có tần tố vân khó tránh khỏi hơi không kiên nhẫn, nàng cũng không có ý định lại cùng đối phương nhiều lời. Làm ăn trọng yếu nhất liền là thanh danh. Lừa gạt vợ ly hôn cùng phổ thông ngoại tình vẫn là có khác biệt rất lớn. Tại rất nhiều người cảm nhận bên trong, nam nhân có tiền ra ngoài tìm thú vui rất bình thường, nhưng là vì tài sản, liên kết vở cả tử đều lừa gạt người, không chừng liền sẽ vì tiền tại công trình trên động tay chân. Này vừa nói, Trần Chu sắc mặt hai người lần nữa biến đổi, Trần Chu ánh mắt lạnh lùng, rũ xuống chân bên cạnh trái tay nắm chắc thành quyền, trong ngày thường nhã nhặn trên mặt có chút vạn vẹo. Hắn những năm này ngược lại là xem thường nữ nhân trước mắt này nguyên lai tưởng rằng đối phương là cái muốn mặt mũi không nghĩ tới đúng là cái quấn quýt chặt lấy lòng có tính toán nữ nhân công ty ta không có khả năng cho ngươi nhất bồi thường nhiều ngươi giá trị ngang hàng tiền tài nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta chuyện này không cho ngươi ra ngoài nói lung tung liền nói chúng ta hòa bình ly hôn trần chu cắn răng một cái thanh âm không lưu loát đây là hắn danh giới cuối cùng bằng không hắn thà rằng xuất tiền để luật sư một mực cho hắn kéo lấy Sau đó đổi toa thành thị khởi đầu mới, tốt ta đáp ứng ngươi điều kiện, tần tố vân trầm mặc nửa ngày cân nhắc lợi hại mới gật đầu đáp. Dựa theo bây giờ luật hôn nhân quy định lại thêm trần chu từ dung trong nhà quan hệ, muốn để trần chu tịnh thân gia hộ trên thực tế căn bản không có khả năng. Nàng trước đó cũng chỉ là làm bộ uy hiếp đối phương mà thôi. Hiện nay tình huống như vậy, dù là đi pháp viện, nàng đoán chừng chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm tới dưới mắt số này. Tần Tố Vân có chút mím môi, dựa theo chính mình đối với bọn hắn một nhà người dài. Ép nói không chừng Trần Gia Liền sẽ cùng với nàng cùng chết tìm luật sư kéo tới mấy năm. Thời gian 2 năm, đầy đủ khiến cái này tiền đều hóa thành một đống giấy vụn còn không bằng thừa dịp hiện tại thấy tốt thì lấy. Chỉ là Tần Tố Vân nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếp núi, xem ra nàng là không có cách nào lại cho đối phương hai người thiêm đổ. Nhìn đối phương hai người bây giờ phản bội, nghĩ đến trong mộng mình bị người trêu đùa tính toán, thê lương thảm thiết hạ chàng, cứ như vậy buông tha đối phương, nàng thật sự là có chút không cam tâm. Chí ít nàng còn muốn vi cái kia chết đi hài tử báo thù rửa hận. Ánh mắt không tự giác quét hướng bốn phía đám người, nhìn xem trong đám người mấy cái còn tại quay chụp điện thoại video kích động quần chúng vây xem tần tố vân ánh mắt trầm xuống, nàng cảm thấy mình khả năng không cần động thủ chỉ cần tại lúc cần thiết hoa chút món tiền nhỏ trợ giúp liền có thể để hai người kia lại cắm ngã nhào một cái. Chương 8, ly hôn dọn nhà Muốn tới bồi thường, Tần Tố Vân bây giờ tự nhiên không có ý định tiếp tục kéo xuống, nàng bây giờ một khắc cũng không có cách nào tại Trần Gia tiếp tục ở lại, nhưng ở đi cục dân chính trước đó, nàng quyết định về trước nơi ở một chuyến, đem hành lý đơn giản thu thập cùng một chỗ lấy ra, thuận tiện đem phân chia tài sản hợp đồng định ra tốt miễn cho Trần Gia lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Về phần nàng tại đài truyền hình công việc tần tố vân bất đắc dĩ hít một mạch liền hướng về phía từ dung hôm nay điệu bộ này, chắc hẳn về sau sợ là rốt cuộc không có duyên với nàng, thu được xa thải tin cũng bất quá chỉ là mấy ngày nay sự tình, nàng còn không bằng sớm làm từ chức. Bất quá, bây giờ ngày này tay sắp xảy ra, nàng công không làm việc cũng cũng không sao, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn cần chuẩn bị. Bỏ xuống trong lòng như vậy một chút xíu tiếp nuối, Tần Tố Vân đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên cạnh cái kia thân ảnh cao lớn, mặt lộ vẻ cảm kích ngữ khí chân thành tha thiết. Hôm nay chuyện này thật sự là tạ ơn hai vị. Không cần tiện tay mà thôi. Nam từ áo đen thanh âm vẫn như cũ quạnh quẽ, lời nói ra không có nửa chữ dư thừa. Ta còn không biết hai vị tên gọi là gì vậy, cũng hào cảm tạ hai vị. Đúng ta gọi Tần Tố Vân. Tần Tố Vân ôn nhu cười nói người này nhìn lạnh như băng cực kỳ không dễ nói chuyện dáng vẻ không nghĩ tới lại vẫn là cái lòng nhiệt tình. Ta gọi Bàng Hùng ngoại hiệu gấu mập, đây là chúng ta bộ đội đội trưởng gọi Hạ Trấn Nam. Bàng Hùng một trương mặt gấu hắc hắc cười ngây ngô một điểm cũng nhìn không ra trước đó uy mãnh bộ dáng đội trưởng hai vị là bộ đội quân nhân trước đó trông thấy Bàng Hùng xuyên đầu kia ngụy trang quần nhìn đối phương thân hình này Tần Tố vân trong lòng liền có ý tưởng này hiện tại ngược lại là xác nhận chuyện này. Đúng vậy a ha ha ha, Tần Tố Vân ở một bên sông nhân đạo tạm bên cạnh từ dung lại là dắt trần trụ ống tay áo tức hồn hển kém chút dơ chân. Người thứ gì đều cho nàng, con của chúng ta tương lai phải làm sao? Ánh mắt hung tợn trừng mắt Tần Tố Vân bóng lưng, từ dung quả thực liền muốn đem người đối diện cho xé, nữ nhân này vậy mà đoạt con trai của nàng đồ vật. Thật sự là quá ghê tởm chỉ cần công ty vẫn còn, những vật kia 2-3 năm liền có thể kiếm về. Đến lúc đó tất cả mọi thứ còn không đều là ngươi cùng hài từ. Đơn tài ôm lấy từ dung bà vai trần chu nhíu mày thấp giọng quát đạo để từ dung tỉnh táo lại. Công ty khởi đầu đến bây giờ cũng bất quá tại thời gian mấy năm, hàng năm nghiệp vụ đều tại từng bước lên cao. Ngươi cũng không phải không biết ta gần nhất lại tiếp một cái đại đan cứ như vậy phát triển tốc độ lại thêm cha ngươi hỗ trợ nhất định so hiện đang phát triển càng nhanh. Nếu như kéo lên hai năm, đến lúc đó phân đi ra không chừng so hiện tại còn nhiều. Không bằng tốc chiến tốc thắng, đối phương tiếng nói vừa nhanh vừa vội tuy nói là nhỏ giọng nói chuyện, nhưng tần tố vân lại cũng nghe được nhất thanh nhị sở, nàng lông mày có chút hướng lên dơ lên, nàng nguyên lai tưởng rằng trần chu còn dự định tại tài sản giao nhận thời điểm nháo thượng nhất nháo, hiện tại xem ra đoán chừng là sẽ không. Hạ chấn nam cùng bàng hùng hai người hiển nhiên cũng là nghe thấy được lời nói này, hạ chấn nam lông mày nhíu lại xem ra đây là đối với bọn họ chuyện gì. Trông thấy nhà mình đội trưởng biểu lộ băng hùng lập tức cơ linh kịp phản ứng, gãi đầu cười hắc hắc nói, trình tiểu thư, đã chuyện này không sai biệt lắm đã chấm dứt chúng ta liền đi trước một bước còn phải chạy đi bệnh viện nhìn bằng hữu đâu. Bọn hắn đội trưởng ngày thường liền không quá ưa thích lẫn vào người bên ngoài ra sự. Hôm nay bị hắn liên lụy đã là cực hạn, bây giờ vấn đề này giải quyết nếu ngươi không đi về trong đội huấn luyện, không chừng quay đầu chính mình liền nên huấn luyện gấp bội, trong lòng tính toán nhỏ nhặt phát đinh đương vang, chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô cạch một bộ hùng dạng, nhưng này cơ linh lại là không ít nếu không cũng sẽ không điều đến lính đặc trùng chiến đội đi. Đám người chung quanh cũng theo cuộc nháo kịch này hoàn tất tứ tán ra tần tố vân đến nghĩ giữ lại trong hai người này buổi trưa cùng một chỗ ăn cơm canh. Hôm nay nếu không có hai người này, chỉ sợ không chừng liền sẽ bị Từ Dung cho không để năng nhưng đối phương nếu là đến bệnh viện bằng hữu tự nhiên cũng liền không tốt lại nhiều làm giữ lại gật gật đầu xong đối phương liên tục nói lời cảm tạ Tần Tố Vân cùng Trần Chu ước định cẩn thận xuống buổi chưa ly hôn thời gian Trần Chu không nói thêm lời ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Tố Vân trực tiếp lái xe đưa Từ Dung về nhà đi chuẩn bị tiền hắn bây giờ trên tay cũng không có có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi còn cần tìm người hỗ trợ đến một chút Mà Tần Tố Vân thì ngồi lúc đến xe taxi kia về trần ra phòng ở cũ thu thập hành lý, khác tìm chỗ ở. Hôm nay việc này tạ ơn sư phó. Tần Tố Vân cầm bao, lúng túng nhìn xem trung nhiên lái xe nói cảm tạ. Nếu không là tài xế này sư phó truy đi xuống xe cho nàng đưa bao, nàng cũng không biết trước đó vậy mà đem bao kéo tại trên xe. Này, không cần. Trung niên lái xe sư phó hiền nhiên cũng là lòng nhiệt tình, vừa rồi hắn một mực tại chàng, nhìn xem tần tố vân bây giờ còn có chút sưng đỏ hốc mắt. Trung niên lái xe an ủi, hôm nay việc này ta cũng nhìn thấy, nam nhân như vậy thật không phải là một món đồ, sớm một chút ly hôn cũng là chuyện tốt. Ta khuê nữ gần nhất thường nói một câu nói rất đúng, người cả một đời sao có thể không gặp được mấy tên rác rưởi đâu. Một bên nói, lái xe một bên chép miệng đi chép miệng đi khóe miệng, hoàn toàn một bộ ta khuê nữ nói thật đúng. Đối phương kia khoa trương biểu lộ, hoa tan tần tố vân trong lòng sầu não, lần nữa xông lái xe nói tiếng cảm ơn, hôm nay nàng đã không biết hướng nhiều ít người cảm ơn một tiếng. Này không để cho nàng miễn cảm khái, thế đạo này vẫn là người tốt chiếm đa số, giống trần chu từ dung hai người như thế, chỉ là số ít thôi. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới sắp xảy ra thiên tai, cùng kia dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất tràng cảnh tần tố vân tâm có chút chìm xuống, nàng đôi môi nhếch người trong mộng tâm nhân tính biến hóa quá nhanh, mỗi người đều đang mà sống sống mà cố gắng dễ dụa, rất nhiều bị ẩn giấu ở đáy lòng xấu xí, lại bởi vậy bộc phát. Có lẽ cho đến lúc đó thế đạo này chỉ sở cũng sẽ không còn cùng hiện tại đồng dạng hoa hài. Trở lại Trần gia thời điểm, Tần Tố Vân có chút thở dài một hơi, nàng vốn cho rằng sẽ gặp phải cái khác Trần gia, không nghĩ tới nàng vào cửa lúc trong nhà không có một người, liền ngay cả ngày thường thường đợi ở nhà xem TV Lương Bình cũng đều đi ra. Nhìn khoảng thời gian này, xem chừng là ra ngoài tản bộ. Đừng nhìn lương bình xuất sinh nông thôn, có thể đối dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, lại rất có một bộ đối phương mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian ra ngoài tán 2 giờ bước, có đôi khi còn sẽ cùng theo cư xá phụ cận cây khác cư dân, cùng một chỗ nhảy quảng trường múa, luyện thể dục thẩm mỹ. Chính thuận tiện ta thu thập hành lý, tần tố vân thấp giọng thì thảo cũng không lãng phí thời gian nữa, liền hướng phòng ngủ mình đi đến, nàng về nhà không thấy được người, khẳng định là Trần Chu tạm thời còn không có gọi điện thoại cho mẫu thân hắn. Dựa theo nàng mộng cảnh ở trong nhìn thấy tình hình, như Trần Chu đem bọn hắn hai ly hôn nội dung cụ thể nói cho Lương Bình, khó tránh hai người liền phải đại xào một khung, bị người ấn lên không hiếu thuận tên tuổi, nàng hiện tại cũng không có tinh lực như vậy ứng phó Lương Bình. Hộp trang sức được trưng bày tại trên bàn trang điểm, tần tố vân tâm niệm vừa động đi qua liền đem trong mộng cảnh, chính mình mỗ mỗ lưu lại khối kim ngọc bài tìm ra, đeo trên cổ. Màu ngà sữa khắc hoa ngọc bài hơi có chút phát hoàng, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc đồng dạng là một chỉ ngọc điêu tố thủ trên bưng lấy một gốc hoa lan. Chỉ là cẩn thận xem xét kia một đoá hoa lan lại tựa hồ như không bằng nàng ở trong giấc mộng nhìn thấy như vậy tươi sống, thậm chí sờ lên còn có chút thô giáp, thậm chí tại sừng bên cạnh còn có một đầu màu vàng vết dạn Tần Tố Vân có chút nhíu mày ngón tay vuốt ve đầu kia màu vàng vết dạn Mặc dù không biết Trần Chu cùng từ dung vi sao như thế để ý khối ngọc bài này, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền nhìn không ra, đối phương hai người đối với khối ngọc bài này khẩn trương trình độ, nhìn thấy khẩn trương biểu lộ cũng biết nhất định là cái thứ tốt. Lại nói này vốn là nàng ngoại tổ mẫu di vật vô luận như thế nào cũng sẽ không lại lưu cấp hai người bọn họ. Nên ném đồ vật tất cả đều vứt bỏ tần tố vân chỉ thu thập y phục của mình cùng một chút đáng tiền đồ trang sức liền kéo lấy hai cái đại dương hành lý, ngẩng đầu ưỡn ngực xài bước rời đi trần gia tiến về cha mẹ mình tại thành phố Vân Hải khu Tây Thành bán phòng ở. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 9, lại gặp rồi. Thành phố Vân Hải khu Tây Thành, Di Hải Tiểu Khu. Ai, trấn nam ca. ngươi mau nhìn người kia. Không là trước kia chúng ta tại cửa bệnh viện gặp phải cái kia sao. Nàng làm sao cũng tại này, bàng hùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đang chuẩn bị từ xe jeep nhà binh bên trên xuống tới, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh trên xe taxi xuống tới, nhìn kỹ này bất chính liền là bọn hắn trước đó tại gần biển trung tâm thành phố cửa bệnh viện gặp phải nữ nhân sao. Chỉ thấy đối phương kéo lấy hai dương hành lý chính hướng bên cạnh ba tòa nhà đi đến. Ừm. Hà Trấn Nam gật gật đầu, lết qua chạy tới góc rẽ, đang chuẩn bị lên lầu tần Tố Vân, một thanh đập vào bàng hùng trên bờ vai. Tiểu tử ngươi, nhanh xuống xe đi đem trong cóp sau chuẩn bị đồ vật lấy xuống, đừng chậm trễ thời gian. Được rồi, tuyệt không chậm trễ thời gian. Bàng hùng đầu một điểm, mở cửa xe, vội vàng từ trên xe nhảy xuống, đến trong cóp sau chứa đồ vật nói ra. Lần này bọn hắn trong đội tiểu đông từ tại lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn thụ thương, vốn định trực tiếp đưa đến tỉnh cảnh sát vũ trang bệnh viện trị liệu, nhưng tiểu từ kia không phải nói thành phố Vân Hải trung tâm bệnh viện rời nhà gần, bọn hắn đội trưởng cũng là bỏ ra thật là lớn công phu, mới đem người đưa đến nơi đây trị liệu. Bất quá, đối với cái này bàng Hùng cũng rất là thông cảm, tại bọn hắn trong đội, rất nhiều người quanh năm suốt tháng cũng không về được hai lần nhà tiểu đông tử là gia đình độc thân, trong nhà liền mẫu thân một người có thể trực tiếp về thành phố Vân Hải trị liệu tự nhiên là tốt nhất. Chuyện này bọn hắn cũng không dám trực tiếp cho đối phương mẫu thân gọi điện thoại, liền sợ đối phương tâm lý quính lên xảy ra bất chắc. Không phải sao, hai người bọn họ đang chuẩn bị trực tiếp đến nhà bái phòng, đưa đối phương mẫu thân đi bệnh viện thuận tiện an ủi một chút đông bắc gái. Lê mà lê mê làm gì, làm sao còn không có chuẩn bị cho tốt, lên lầu, Hà chấn nam tiếp nhận bàng hùng trong tay sách một túi gạo trực tiếp gánh trên vai, liền hướng hai tòa nhà đi đến. Bọn hắn những người này cũng không giảng cứu cái gì nghi thức xã giao, mang đến cho gia thuộc lễ vật bình thường cũng đều là thịt dầu hủ tiếu. Nơi này phát sinh sự tình tần tố vân tự nhiên là không rõ ràng. Nàng đem hành lý bày ra thỏa đáng, nhìn một chút trên tay thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến cùng Trần Chu ước định cẩn thận thời gian, liền lần nữa nhờ xe tiến về cục dân chính. Vừa tới cục dân chính cổng, Tần Tố Vân liền gặp được Trần Chu trong tay đối phương cầm nàng trước đó không nhìn thấy màu đen cặp công văn. Từ nay về sau, hai chúng ta liền cầu về cầu, đường đường về. Nam cưới nữ gả các không liên quan. Trần Chu nói miến răng miến lợi, sắc mặt hắn bất thiện, nhưng vẫn là dựa theo trước đó ước định cẩn thận từ trong túi công văn móc ra thẻ ngân hàng, giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa xe tới. Lần này Trần Chu ngoại trừ đem trên tay hắn nguyên bản tiền tiết kiệm cùng giấy tờ bất động sản, chìa khóa xe cùng một chỗ mang đi qua, còn tìm từ dung cho mượn 200 vạn. Trần Tố Vân liếc qua Trần Chu trên tay tấm kim màu vàng kim nhạt thẻ ngân hàng, lại chỉ nhận lấy giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa xe, lễ phép mà bình tĩnh nói, thẻ này ta không dám thu, phía trên viết tên của ngươi, ngươi trực tiếp đem tiền chuyển tới ta thẻ trên là được rồi, đối diện liền có ngân hàng. Xe này ban đầu là nàng cắn răng mua được cho Trần Chu chạy nghiệp vụ dùng, bởi vậy vốn là viết là tên của nàng, mà giấy tờ bất động sản trên cũng có tên của nàng, cho nên nhận lấy về sau cũng không sợ đối phương lại đến tìm phiền toái. Nhưng này thẻ ngân hàng lại khác biệt vạn nhất đối phương đợi nàng ký tên về sau trực tiếp đi báo báo mất giấy tờ đâu. Tần Tố Vân cảm thấy mình không có phải dùng loại biện pháp này, lại đến cực nhân phẩm của đối phương. Vừa nghĩ tới Trần Chu làm những việc này, Tần Tố Vân liền cảm giác trái tim băng giá, nhân phẩm của đối phương tại trong mắt của nàng địa vị cũng liền thẳng tắp hạ xuống. Ngươi, ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Trần Chu hai mắt nhìn hàm hàm tần tố vân kém chút tức giận đến thổ huyết nữ nhân này lại còn dám hoài nghi nhân phẩm của hắn. Nhưng đến cùng là đứng tại này cục dân chính trước cửa, nhìn xem bốn phía người đến người đi, Trần Chu gắt gao kìm nén lửa giận, hắn tự nhận là cái người có văn hóa không làm được bên đường đánh nữ nhân như thế rơi mặt mũi sự tình thế là tay hất lên co cẳng đi hướng đối diện ngân hàng. Tần Tố Vân trước đó cẩn thận tính qua, hai người bọn họ bây giờ trong tay cộng đồng tài sản, ngoại trừ nàng lúc trước phụ mẫu xảy ra tai nạn xe của bồi thường cùng di sản. Hai người hết thảy cộng lại ước chừng tổng cộng có gần 900 vạn trái phải. Trên tay nàng có 30 vạn tiền mặt, là nàng những năm này tích xúc ngày bình thường nàng cũng không có từ công ty cầm qua tiền gì, bởi vậy tiền tiết kiệm tương đối ít. Mà Trần Chu trên tay tiền mặt tiền tiết kiệm liền muốn so với nàng nhiều hơn nhiều, nàng xem chừng hẳn là có hơn 100 vạn, lại thêm chiếc kia dùng 60 vạn mua được xe cùng trung tâm thành phố Nhị Hoàn trên bộ kia hơn 180 mét vuông vừa trùng tu xong tân phòng Trần Chu chỉ ít còn có tìm người vay mượn 200 vạn trái phải. Tần Tố Vân trong lòng lấy lại bình tĩnh, số tiền kia đối với rất nhiều người mà nói đều không tính là gì, thậm chí rất nhiều người đều không chỉ như vậy nhiều. Nhưng số tiền này lại là nàng tương lai sinh hoạt căn bản, có số tiền kia nàng cũng có thể trong tương lai thiên tai ở trong có nhất định lực lượng. Lenkang, ngài có một đầu tin tức mới. Một trận êm tai tin nhắn thanh từ trên điện thoại di động truyền đến, tần tố vân mở ra điện thoại, quả nhiên, bên trong chính là một đầu 327 vạn chuyển khoản ghi chép. Trần Chu trở về thời điểm, mặt đen lên, không nhịn được nói tiền đã chuyển cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tại thư thỏa thuận ly hôn trên ký tên. Nhìn xem Trần Chu đưa tới giấy trắng mực đen, Tần Tố Vân có chút quét mắt một lần, xác định không ngại về sau, đưa tay ký vào tên của mình, lúc này mới đi vào cục dân chính, làm ly hôn thủ tục. Xử lý thủ tục tốc độ rất nhanh, tại cục dân chính nhân viên công tác chứng kiến dưới, hai người đều đổi lại lục sắc ly hôn chứng. Ly hôn chứng cầm vào tay Tần Tố Vân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí có loại thở dài một hơi, bắt đầu sống lại lần nữa cảm giác. Hừ, hy vọng về sau đừng gặp lại ngươi. Cho dù là trên A Dung ban đài truyền hình, Trần Chu cầm ly hôn chứng cản lại một chiếc xe taxi trước khi đi còn quay đầu hướng về phía Tần Tố Vân cười lạnh một tiếng. Tần Tố Vân thấy đối phương đáy mắt một bên xem kịch vui bộ dáng, cũng không nhiều lời quay đầu hướng bãi đỗ xe đi đến, hai người bọn họ bây giờ có thể nắm nàng cũng chỉ có đài truyền hình bên trong kia công việc thôi. Ngày mai nàng liền đi từ chức nhìn hai người này còn có cái gì biện pháp đối phó nàng. Tần Tố Vân lúc trước bán là một cỗ ngân sắc hùng sư bài sớp, đã thích hợp nam tính, lại thích hợp nữ tính, tính năng trên mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng là đã trên trung đẳng rất không tệ. Chính nàng liền có bằng lái cũng không cần một lần nữa lại đi thi bằng lái. Mở cửa xe, trong xe là một cỗ nhàn nhạt quen thuộc mùi thơm, không cần đoán cũng biết là đối phương tại đưa từ dung về nhà lúc lưu lại hương vị. Cổ này quen thuộc mùi thơm, khơi gợi lên tần tố Vân ký ức, nàng tự giễu cười một tiếng, thật sự là thần kinh của mình quá lớn rồi. Kỳ thật trước kia nàng đã từng nghe được qua một lần dạng này hương vị, nàng còn nhớ rõ Trần Chu lúc ấy nói cho nàng, trong công ty mở chúc mừng sẽ có nữ đồng sự ngồi qua hắn xe, bởi vậy mới có thể nhiễm phải loại nước hoa này hương vị. Về sau liền không còn có nghe được qua, nàng cũng không có để ở trong lòng. Cho nên nói, lúc trước nếu là Trần Chu sớm một chút nói cho nàng, Hai người sớm một chút ly hôn cũng rất tốt. Hà tất rơi vào bây giờ hai nhìn sinh chán ghét tình trạng đâu. Tự diễu qua đi tần tố vân lái xe tiến về rửa xe đi, nàng muốn đem xe này từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong, nghiêm túc rửa giấy sạch sẽ. Đã nàng đã muốn bắt đầu cuộc sống mới, liền sẽ không để cho người khác khí thức lại dừng lại tại cuộc sống của nàng ở trong. Mặt khác. Chờ trong khoảng thời gian này qua đi, nàng liền đem chiếc xe này, bán được xe second hand đi, mua một cỗ cải tiến qua đi tiểu xe hàng. Trong mộng toàn các nơi trên thế giới giá dầu tiêu thăng, muốn xăng đều chỉ có thể sử dụng lương thực đi đổi, nhưng người bình thường ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ở đâu ra lương thực đổi xăng nuôi nhàn xe. Phổ thông xe cá nhân cơ hồ ngừng dùng, chỉ có những cái kia gánh chịu số lượng nhiều xe hàng, còn có thể ngẫu nhiên trông thấy, dạng này không đúng lúc sớp, vào lúc đó cũng liền có thể về hưu. Chương mười ai làm cho ai đẹp mắt, cái gì, người ngoại trừ phòng ở cùng xe bên ngoài, lại còn cầm hơn 300 vạn cho tần tố vân cái kia xuống nha đầu. Lương Bình đứng ở nhà trong phòng khách ở giữa, hai tay chống nạnh tức hồn hển. Nếu không là trần Chu tại trong mắt của nàng bảo bối địa vị, chỉ sợ tại chỗ liền phải cùng hắn trở mặt. Không phải đã nói một phân tiền cũng không cho sao, vì cái gì còn muốn lấy tiền ra, ngươi lại còn tìm tiểu từ cho mượn 200 vạn. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy còn cho người ta? Lương Bình quả thực tức giận đến trên đầu bốc khói, đau lòng vô cùng, liên tục đặt câu hỏi, người bình thường căn bản, người bình thường căn bản, chống đỡ không được, chống đỡ không được. Đối với mình mẫu thân tính tình, Trần Chu xưa nay hiểu rõ. Hắn cao mày, có chút bực bội nói, cưới đều rời tiền cũng cho ta cùng A Dung lập tức liền muốn kết hôn, ngài đừng ở chỗ này khác sinh sự đoan. Khác sinh sự đoan, Lương Bình hung hăng nện cho nhà mình nhi từ, ta đây là vì ai? Ta còn không phải là vì ngươi cùng ta đại cháu trai sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta hành trình ra tướng số tiền kia muốn trở về. Dù sao đều ly hôn, tiền muốn trở về cũng không có việc gì. Tần Tố Vân lại không phải người ngu, hắn làm sao có thể đem tiền trả lại? Trần Chu long mày càng phát ra nhíu chặt hắn kéo ra thuốc lá trên tay, phun ra một ngụm chọc khí. Mẹ, ngươi đừng làm rột, tiền đều đã cho Tần Tố Vân không có khả năng đồng ý trả lại. Này nếu là thả trước kia, hắn cảm thấy tần tố vân chắc chắn sẽ không làm như thế tuyệt cho dù là hắn vượt quá giới hạn trước đây, dựa theo đối phương tính tình, cũng sẽ không lấy đi công ty nửa phần tiền, nhiều nhất lấy đi phòng ở cùng xe. Nhưng là bây giờ, Trần Chu có chút không xác định đã từng chính mình có phải thật vậy hay không xem hiểu qua tần tố vân nữ nhân kia. Nghĩ đến nữ nhân kia tại trước cửa bệnh viện, phẫn nộ uy hiếp, ánh mắt lạnh như băng, dị thường hành vi trần tru ánh mắt lấp lóe hắn cảm thấy mình vẫn là chưa từng chân chính xem hiểu qua nữ nhân kia. Xuất ra một khoản tiền lớn như vậy, hắn đồng dạng không cam tâm, nhưng là vì công ty tương lai phát triển cùng liền sắp ra đời nhi thử hắn vẫn là cắn răng kiên trì đem cưới trốn xa. Lúc trước sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn đều sống qua tới, bây giờ có từ gia trợ giúp hắn còn sợ điểm ấy tiểu khốn chẳng lẽ lại. Nhưng nghĩ đến lớn như vậy một khoản tiền cứ như vậy rơi vào người bên ngoài túi áo bên trong trần chu mây đen che đậy đỉnh sắc mặt đen nhánh. Người không đi muốn, ta đi, cầm chúng ta trần ra nhiều tiền như vậy, cũng không sợ phòng tay. Làm sao không bỏng chết cái kia nát cục cưng, đen tâm đỉa. Nhiều tiền như vậy, nàng hơn nửa đời người đều không có kiếm được qua nhiều tiền như vậy. Vừa nghĩ tới Trần Tố Vân cầm đi nhiều tiền như vậy, Lương Bình chỉ cảm thấy mình trái tim rút đau uyển như dao cắt. xong rồi Mẹ, ngươi đừng nói nữa." Trần Chu mặt đen lên, mãnh hít một hơi thuốc lá, giải quyết dứt khoát. "Chuyện này tạm thời cũng đừng nhắc lại, nhà chúng ta cùng từ gia gánh không nổi người kia." Vạn nhất Tần Tố Vân nữ nhân kia không để ý tới mặt mũi, đi đài truyền hình nháo sự, đem có chuyện đều tung ra. Đến lúc đó chẳng những a dung trên mặt mũi không dễ nhìn, sẽ còn chọc giận nhạc phụ nhạc mẫu. Ta còn phải dựa vào từ gia quan hệ, hỗ trợ khai thác thị trường. Kia cứ tính như vậy, Chẳng phải là vô cớ làm lợi nữ nhân kia, Lương Bình bây giờ tức hồn hển, liền ngay cả Tần Tố Vân danh thư cũng không chịu lại để. Không, Trần chu lắc đầu trong mắt mang theo hàn quang, chờ sau này tìm cơ hội, lại đòi về trong thời gian ngắn bất động nàng. Chỉ cần Tần Tố Vân còn tại thành phố Vân Hải, làm mai mối thể hay là trang trí thiết kế này hai hàng, hắn liền nhất định sẽ có cơ hội đem số tiền kia cả vốn lẫn lãi muốn về. Trần chu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Chỉ tiếc hắn không biết là, về sau tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội này. Mà Tần Tố Vân cũng không có khả năng lại về đài truyền hình đi làm, bị người nhục nhã. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Tần Tố Vân liền cùng thường ngày đi làm đồng dạng, đi tới đài truyền hình, nhìn xem dòng người xuyên qua đường đi, Tần Tố Vân nội tâm phá lệ bình tĩnh. Người hôm qua là chuyện gì xảy ra? Buổi chiều làm sao không tới làm? Người đây là vô cớ bỏ bê công việc người biết bởi vì ngươi vô cớ bỏ bê công việc cho chúng ta tiết mục tổ mang đến bao lớn ảnh hưởng sao tiết mục tổ lý tỷ một thanh đem tài liệu trong tay quẳng ở trên bàn làm việc mắt sáng như đuốc người đem công việc giao cho đồng nghiệp khác chính mình ra ngoài ham hưởng lạc để tiết mục không có cách nào mong muốn quay chụp tạo thành tổn thất một mình ngươi gồng gánh nổi sao tiết mục tổ trong văn phòng bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh im ắng không ít người nhao nhao vểnh tay hướng bên này trông lại Lý tỷ là này là tiết mục tổ người chế tác ngày bình thường tại tiết mục tổ nói 102, ngoại trừ người chủ trì từ dung, những người khác được nghe nàng phân phó. Chiều hôm qua tần tố vân không đến sự tình trong văn phòng người đều biết. Nhưng là, mở to mắt người đều có thể nhìn ra được đối phương hôm qua rõ ràng, có tâm sự, chỉ sợ là trong nhà xảy ra đại sự gì, thậm chí sáng sớm hôm qua bọn hắn còn nhớ rõ, lý tỷ trong phòng làm việc, đặc biệt thuyết phục tần Tố Vân buổi chiều về nhà nghỉ ngơi, xử lý ra sự, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, bọn hắn tiết mục tổ cũng không phải chỉ có nàng một cái biên tập. Nhưng bây giờ, biến hóa này cũng quá nhanh đi, chỉ là đến trưa không tới làm, liền nghiêm trọng đến dẫn đến tiết mục không có cách nào mong muốn quay chụp. Này người chế tác rõ ràng liền làm mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lòng của mọi người bên trong đều lóe lên một ngọn đèn sáng, khẳng định là hôm qua ban đêm có người gọi điện thoại cho Lý Thị, để nàng cho Tần Tố Vân làm khó dễ. Cũng không biết Tần Tố Vân một cái nho nhỏ biên tập có thể đắc tội người nào. Bất quá lời này, bọn hắn nhưng không dám nhận mặt nói ra. Đến là ngồi tại nhất nơi hẻo lánh bên trong thôi văn liệu, ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá ngay tại nổi giận Lý Thị hai người. Hồi tưởng lại hôm trước tần tố vân đại biến sắc mặt cùng bọn hắn tiết mục tổ từ người chủ trì dương dương đắc ý thần sắc nàng cảm thấy mình hẳn là biết một chút cái gì. Người không nhìn đài quy, vô cớ bỏ bê công việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta tiết mục tổ quay chụp tiến trình cho chúng ta tiết mục tổ mang tới đại phiền toái. Người nhất định phải viết kiểm điểm, người chế tác lý thỉ nổi giận đùng đùng, hung hăng chừng mắt tần tố vân. Lý thỉ ta là tới từ chức, tần tố vân lại tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Ta còn muốn hướng bộ phận nhân sự môn phản ứng tình huống. Cho ngươi phải nhớ lỗi nặng một lần. Muốn đối ngươi tiến hành nghiêm trọng thông báo phê bình. Hả, cái gì, ngươi muốn từ chức ta không nghe lầm. Lý tỷ chính nói đến khởi kình, nhưng lập tức lại giống như là bị người bóp lấy ít hầu. Một khẩu lời nói kẹt tại cổ họng nửa vời, nghẹn được chính hoàng. Nàng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng không nghĩ tới tần tố vân lại là đến từ trước. Không ít người thấy một màn này, kém chút kênh cười ra tiếng, đối phương trên mặt biểu lộ thực sự quá mức buồn cười. Đúng, Lý thì không nghe lầm, ta muốn từ chức. Đối với loại này uy hiếp, Tần Tố Vân không thèm để ý chút nào. Sắc mặt nàng bình tĩnh, Tiếu Dung ôn hòa, từ trong bọc móc ra một phong màu trắng thư từ chức nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Lý Diễm Bình cảm thấy mình ở trước mặt mọi người bị mất mặt, thần sắc hết sức khó coi. Đã muốn từ chức ngươi vừa rồi làm sao không nói sớm. Lý tỷ vừa mới một mực phối hợp nói, ta cũng không tốt vì loại chuyện nhỏ nhặt này đánh gãy lý tỷ. Tần tố vân cười đến càng thêm ôn hòa vừa vặn, đã thư từ chức đã thả đến nơi này, vậy ta liền đi trước. Không được ngươi cùng đài truyền hình hợp đồng còn chưa tới kỳ, hiện tại muốn đi, nhất định phải giao nộp bồi thường tiền. Lý tỷ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, nàng cười lạnh một tiếng, cự tuyệt tiếp nhận đơn xin từ chức. Mà lại, lý do thoái thác chức liền từ chức ngươi đây là thái độ gì? Ta yêu cầu bộ phận nhân sự môn tại ngươi hồ sơ cá nhân bên trong ghi lại lỗi nặng một lần. Muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Trước bồi thường tiền ghi tội lại nói. Dựa theo tần tố vân tình huống trước mắt ít nhất phải bồi cái mấy vạn khối. Lý thì con thỏ gấp cũng cắn người. Tần tố vân dịu dàng cười nói, không để ý chút nào, bốn phía tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Đem trên chán toái phát sắn đến sau tay trắng nõn ngón tay thon dài, lộ ra phá lệ đẹp mắt. Nói cho hôm qua gọi điện thoại cho ngươi người, chân trần không sợ mang giày, lại dây dưa tiếp ta liền đem sự tình gây toàn bộ đài truyền hình, mọi người đều biết. Ngươi, Lý Thị Trừng mắt bên ngoài đột lần nữa bị nghẹn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy ta liền cáo từ nói xong Tần Tố Vân cũng không quay đầu lại rời đi đài truyền hình, nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm cũng không có thời gian lãng phí nữa với những chuyện này. Trường 11 Hoa điều thị trường, chí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Người ký ức thường xuyên sẽ gặp phải lãng quên, chỉ có đem ký ức chuyển hóa làm văn tự, đây mới là bảo đảm nhất. Hai ngày này ban đêm Tần Tố Vân đều không tiếp tục làm nó giấc mộng của hắn, cũng không tiếp tục mộng thấy tương lai cảnh tượng. Nàng có chút bận tâm, tiếp tục như vậy, sẽ đem trong mộng cảnh một chút chuyện rất trọng yếu phát triển cấp quên mất cũng không biết về sau sẽ sẽ không còn có cơ hội mộng thấy cái khác trang cảnh. Tần Tố Vân xuất ra giấy cùng bút đem trước trong mộng cảnh tất cả trọng yếu tin tức từng cái ghi chép lại, đem những tin tức này sâu chuỗi thành tuyến, làm ra tốt nhất kế hoạch tổ hợp. Nàng muốn để cho mình tại thiên tai ở trong sống càng tốt hơn. Về phần khối kiên ngọc bài bên trong bí mật Tần Tố Vân đêm qua từ quan sát kỹ một buổi tối cũng không thể nghĩ rõ ràng, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang nơi khác. Bất quá vì thời thời khắc khắc quan sát khối ngọc bài này, nàng vẫn là đi một chuyến cửa hàng, mua một đầu rắn chắc màu đen dây thường treo ở trên cổ. Bây giờ chính trực nóng bức mùa hạ, bốn phía bách tính không có bất kỳ người nào phát hiện thế giới này ngay tại lặng yên không tiếng động biến hóa. Đợi đến mùa đông này bắt đầu tất cả trước kia, liền sẽ trở nên không đồng dạng Địa cầu từ trường biến hóa, để thông tin thủ đoạn lần nữa trở về đến đi ra ngoài dựa vào giống toàn cầu phạm vi địa chấn, hải khiếu, bão tuyết, núi lửa bộc phát rất nhiều nơi đều không thích hợp nữa nhân loại ở lại. Lương thực khan hiếm, giao thông không tiện, thành thị không còn có bây giờ phồn hoa, tất cả tiền đều biến thành một đống giấy vụn, mỗi ngày đều có đại lượng người, không có cách nào lại kiên trì. Người có năng lực nhao nhao từ thành thị thoát đi, hướng bốn phía nông thôn vùng ngoại thành xuất phát. Địa cầu hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt đốt giết cướp đoạt bốn phía có thể thấy được. Thậm chí ngay cả trên đường cái cũng có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể cùng khô cạn vết máu. Tần Tố Vân có chút nhíu mày, giống nàng dạng này tay chói gà không chặt cô gái độc thân, muốn tại hoàn cảnh như vậy sinh hoạt quả thực không rất dễ dàng. Có thể để nàng hiện tại đi tìm một cái thích hợp nam nhân kết hôn càng không thực tế. Không nói đến tìm được hay không, đối phương có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn. Chỉ bằng vào trần chu cùng nàng 9 năm tình cảm đều bù không được một ngoại nhân. Cũng đừng hy vọng nàng lại đi tin tưởng trong mộng những cái kia vì một khẩu lương thực bỏ rơi vợ con nam nhân. Nàng mặc dù tin tưởng mình tương lai nhất định không thiếu ăn mặc sẽ không đi đến một bước kia. Nhưng vạn vừa phát sinh chút gì ngoài ý muốn đâu. Lòng người khó dò, Tần Tố Vân không nguyện ý đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác. Nàng hơi híp mắt lại, lần nữa mở hai mắt ra lúc trong lòng đã có chủ ý. Ngày này tay không giống trong tiểu thuyết tận thế đồng dạng có zombie, sở hữu dị năng có không gian. Tại bây giờ xuống ống quản chế nghiêm khắc hoa quốc nàng ngoại chưa làm điểm vũ khí lạnh phòng thân, rèn luyện thân thể bên ngoài cũng chỉ có thể nuôi sùng vật. Phổ thông sùng vật không có cái gì cường đại lực sát thương. Nhưng có một ít lại khác nói ví dụ nhân loại hào bằng hữu chó. Phổ thông trưởng thành cỡ lớn khuyên có thể đối phó một cái không có vũ khí người trưởng thành, trưởng thành chó ngao Tây Tạng càng là có thể bù đắp được 6-7 đầu cự lang. Mà lại chó không giống loài người khó mà phỏng đoán, chỉ cần ngươi đối với nó tốt, nó liền sẽ đột kiều hồi báo ngươi trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ. Này xa so với nàng hiện tại tốn thời gian tìm người kết hôn mạnh hơn nhiều. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, trong mộng cảnh, hướng Tây Bắc liền có mấy chi thường xuyên mùa đông qua lại các nơi thương đội, bởi vì thuần dưỡng đại lượng trượt tuyết khuyền, giúp bọn hắn còng hàng chiến đấu, mà uy danh truyền xa, khiến người bên ngoài không dám tùy tiện có ý đồ với bọn họ. Nàng không cần tổ kiến thương đội, chỉ cần bảo vệ tốt an toàn của mình. Tần Tố Vân đem chính mình tất cả ký ức đều cắt tỉa một lần, ngoại trừ nuôi chó, nàng còn kế hoạch chuyển về nông thôn làm ruộng mưu sinh. Thiên tai bên trong lương thực khan hiếm, mọi người lần nữa về tới lấy vật đổi vật thời đại. Phổ thông lương thực bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, cho dù gạo mặt không sinh nấm móc rắn, 3-4 năm về sau cho dù là không có thoát xác hạt thóc cũng đều không thể ăn. Cho dù là đồ hộp bảo đảm chất lượng kỳ hơi thêm chút cũng đồng dạng không kiên trì được bao lâu thời gian. Không có đất đai cấp nàng cắm trồng lương thực nàng cho dù lúc này chữ hàng lại nhiều vật chất cũng vô dụng ăn không hết còn phải lãng phí. Dựa theo thiên tai hậu kỳ lịch sử phát triển, chính phủ sẽ lại một lần nữa đem thổ địa thu hồi, dựa theo đầu người tập trung phân chia, giao cho nông dân trồng nhưng những thành thị kia bên trong cư dân lại chỉ có thể thuê loại chính phủ thổ địa ngoại trừ cùng nơi đó nông dân đồng giảng cần giao nạp thu thuế còn phải hướng chính phủ giao nạp đại lượng tiền thuê. Lại thêm thiên tai nhân họa hàng năm ăn không đủ no, thậm chí ngay cả hài tử lão nhân đều bị chết đói cũng không phải số ít. Cho nên, nàng muốn lần nữa trở lại nông thôn ở. Theo ngòi bút tại trên tờ giấy trắng ma sát từng đầu ý nghĩ rõ ràng vọt cùng trên giấy, lưu loát viết rất nhiều nội dung. cúi đầu trầm ngâm một lát tần tố vân quyết định đi trước sùng vật thị trường chọn lựa chó con, đây là nàng trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ. Dù sao nuôi một đầu lớn chó con, giáo đối phương học được nghe theo mệnh lệnh của nàng, cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài thay xong y phục cầm lấy túi tiền tần tố vân lái xe tiến về hoa điều sủng vật thị trường thành phố vân hải có tứ cái hoa điều sủng vật thị trường chỉ là trong đó có một cái hoa điều thị trường càng thiên hướng về bán hoa thảo làm chủ còn có một cái thì thiên hướng về bán chim cá rắn rết tần tố vân suy tư một lát liền lựa chọn khoảng cách khu tây thành gần nhất tương đối chính quy toàn diện hoa điều thị trường bên này chẳng những sủng vật chủng loại tương đối đầy đủ hơn nữa còn có chất lượng tốt sủng vật phục vụ đem xe dừng sát ở hoa điều thị trường bên ngoài Tần Tố Vân liền hướng hoa điểu trong chợ đi đến, hôm nay là thứ tư, lại là buổi chiều, hoa điểu thị trường dòng người cũng không nhiều chỉ có linh tinh mấy cái du khách tại từng cái cửa hàng bên trong lưu truyền. Tần Tố Vân quan sát hai bên, dựa theo hoa điểu thị trường biểu thị đồ, hướng B trong vùng đi đến. Bên này hoa điểu thị trường chia làm A B hai khu A khu bán đều là hoa chim cá, sâu, mà B khu bán thì là cái khác thông thường sủng vật như mèo chó con thỏ long miêu loại hình, mãng xà thần lằn bên này cũng mua được. Nhưng Tần Tố Vân chân trái vừa bước vào bê khu, một bãi tươi mới vết máu, lốm đốm lấm tấm, liền ánh vào mi mắt của nàng. Tần Tố Vân nhíu mày, dưới giày ý thức cọ sát mặt đất, dưới chân vết máu chậm rãi khuếch tán, còn rất mới mẻ. Tại sủng vật trong chợ, dạng này vết máu cũng không kỳ quái, chỉ là này máu tươi pha tạp bộ dáng, lại làm cho Tần Tố Vân nhớ tới trong mộng, hài tử bị người giết chết huyết dịch văng khắp nơi tràng cảnh tâm tình lập tức đè nén. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn quanh chỉ thấy bên đường cách đó không xa, một người mặc bảo vệ môi trường công phục sức trung niên bác gái chính dẫn theo cái chổi kỳ hốt xác thanh lý mặt đất. Trên mặt đất một chỉ màu đen mèo to chính nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, bộ lông màu đen trên dính đầy vết máu hỗn hợp bùn đất, bên cạnh ba chỉ lớn chừng bàn tay mèo con, càng là khóe miệng đổ máu, vô cùng thê thảm. Đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân hai ba bước đi vào trung niên bác gái bên cạnh trầm giọng hỏi. Chương 12, thị thượng sơ hiện kia bảo vệ môi trường bác gái mặt từ thiện tâm hiển nhiên đối với thảm như vậy cảnh rất là không đành lòng nghe xong tần tố vân hỏi chuyện này lập tức liền đập chân gọi thẳng ôi nghiệp chướng a mới vừa tới mấy cái đấu chó phú nhị đại bộ dáng hung thần ác sát nắm mấy cái thụ thương đấu chó liền hướng mặt trước vui sướng sổng vật bệnh viện đi thật không nghĩ đến lại gặp này mấy cái ngay tại trong thùng rác tìm ăn uống mèo con bảo vệ môi trường bác gái này cũng không quét mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cuô cái chổi Phẫn hận nói, trong đó có cái mặc màu hồng áo sơ mi, tóc vàng, tại chỗ liền dẫm chết một con mèo nhỏ tệt, cái khác mèo con cũng bị người kia bị đá nửa chết nửa sống không cần nghĩ, cũng biết đáng người kia, khẳng định là trước kia tại nước động Vịnh đấu chó thua, mới cầm này mấy cái đáng thương mèo con chút giận. Nhưng này mèo to tần tố vân ngồi xổm người xuống, nhìn về phía cái này màu đen mèo to vết thương, cho mày. Vết thương này rõ ràng không phải người vì bố trí. Ai, này con mèo cái trông thấy mèo con bị người kia dẫm sau khi chết liền cùng như bị điên phóng tới người kia cho trên mặt người kia tới một móng vuốt, sau đó liền bị người kia chó cho cắn. Bảo vệ môi trường bác gái lắc đầu thở dài một hơi, tiếp tục nói, nhìn mèo đen dáng vẻ, khẳng định là không cứu sống nổi. Tần Tố Vân nghe nói như thế, đôi môi nhách cúi đầu lần nữa nhìn về phía bên chân cái này đại hắc miêu. Trong mộng chính mình cùng cái này mèo đen thật giống. Chỉ bất quá, một cái có cơ hội một lần nữa sửa đổi, một cái lúc này lại không có chút nào dẫy dụa chi lực. Cũng được nàng đã cùng này mèo đen gặp nhau, cũng coi như duyên phận một trận, kéo đối phương một thanh, có cứu hay không được sống, cũng chỉ thuận theo ý trời. Xin hỏi, bên này hoa điều thị trường tốt nhất sủng vật bệnh viện là nào một nhà? À gì, có thể chỉ cho ta cái đường sao? hà quyết tâm tần tố vân cũng không chê bẩn, song trắng noãn tố thủ đem trên bụng tràn đầy vết máu dơ bẩn đại hắc miêu nhẹ nhàng nâng lên đến, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ huyết thủy lần nữa từ mèo đen trên vết thương phun ra ngoài. Lúc này, tay nâng mèo đen động tác liền ngay cả chính tần tố vân cũng không có phát hiện, đúng là cùng trên ngọc bài cái kia hai tay nắm hoa lan tố thủ, hai hai trùng điệp. Ai cũng không nhìn thấy. Một đoàn nhỏ hơi nước trắng mịt mờ sương mù ngưng tụ tại tần tố vân trên cổ ngọc bài trước, một bộ phận sương mù lấy mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy hình thức tiến vào mèo đen miệng vết thương, một bộ phận thì biến thành giọt nước, giọt nước trượt xuống, chỉ có bởi vì tần tố vân động tác biên độ quá lớn, nước này nhỏ lại là rơi vào tần tố vân y phục của áo sơ, rơi xuống một mảnh nhỏ nước đọng. Chỉ có nguyên bản hai mắt nhắm nghiền mèo đen, lại là chậm rãi mở mắt ra, một đôi xanh thẳm mắt mèo cực kỳ tĩnh mịch. Cái nhìn này phảng phất hao hết lực khí toàn thân. Không có qua vài giây đồng hồ, lại lần nữa chậm rãi nhắm lại, nhưng chiếc ngực chập trùng lại tựa hồ như có lực mấy phần. Tần Tố Vân nhìn xem mèo đen, bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ trên mặt đất những con mèo nhỏ thi thể nói, "Này ba con mèo nhỏ còn muốn phiền phức a gì, giúp ta cầm cái túi nhựa chứa vào." Quay đầu ta giúp nó chôn, cũng coi như hoàn thành cái này mèo đen tâm nguyện nếu như cuối cùng thực sự không có cách nào cứu sống nàng liền tìm một chỗ đem để cái này đại hắc miêu cùng các hài từ của nó chôn cùng một chỗ ai cô nương mèo này đoán chừng là không cứu sống nổi ngươi cũng không cần uổng phí sức lực trung niên bác gái mở miệng khuyên nhủ, không muốn cô nương này lãng phí tiền nàng tại mảnh này hoa điều thị trường công việc một đoạn thời gian rất dài cùng những ngày cửa hàng thú cưng ông chủ sùng vật bệnh viện bác sĩ thú y cũng tán gẫu qua không ít thấy cũng nhiều nghe hơn nhiều Cũng liền không sai biệt lắm rõ ràng, cái gì tần độ vết thương còn có trị, cái gì tần độ cũng chỉ có thể từ bỏ. Giống bây giờ cái này mèo đen, hiển nhiên là không có gì cứu đầu. Đối phương trên bụng bị chó hung ác cắn mở một cái động lớn, chỉ cần lật qua lật lại thời điểm không cẩn thận, liền ngay cả ruột đều có thể trông thấy. Càng đừng đề cập mèo này tuần tự chảy nhiều ít huyết. Bất quá mới mấy phút tần tố vân trên bàn tay liền đã nhiễm lên từng đoàn từng đoàn vết máu màu đỏ, nghe mèo đen càng phát ra thô trọng tiếng thở dốc, tần tố vân có chút nhíu mày, đánh gãy bảo vệ môi trường bác gái tiếp tục khuyên giải. Ta cùng nó gặp được cũng coi là duyên phận một trận, a di vẫn là trước mang ta đi tìm bác sĩ thú y đi, lại không trị, mèo này khả năng thật lại không được. Ai, kia thành, ta cái này dẫn ngươi đi. Bảo vệ môi trường bác gái thấy việc đã đến nước này, cũng không tốt lại nhiều làm khuyên giải, chỉ có thể từ phía sau móc ra hai cái màu đen túi nhựa, nhanh chóng đem này ba con mèo nhỏ thi thể nhặt đi vào, dẫn theo túi nhựa liền cho tần tố vân dẫn đường. Chúng ta bên này sủng vật bệnh viện, tốt nhất vẫn là phía trước nhà kia vui sướng sủng vật bệnh viện, nếu không mấy người kia cũng sẽ không thật xa chạy đến nơi đây tìm đến người trị liệu mấy con chó. Đã trước mắt cô nương này quyết tâm muốn cứu con mèo này, bảo vệ môi trường bác gái vẫn là lòng nhiệt tình cấp ra đề nghị thậm chí liền đối phương bệnh viện y thuật tốt nhất là cái nào cũng đều rõ ràng nói cho tần tố vân. Bảo vệ môi trường bác gái một bên dẫn theo túi nhựa, một bên nói rông dài, vui sướng sủng vật bệnh viện y thuật tốt nhất vẫn là trương thầy thuốc cô nương đợi lát nữa đi vào liền trực tiếp nói tìm trương thầy thuốc. Mèo này nếu là ngay cả trương thầy thuốc cũng cứu không được đó chính là thật không có biện pháp. Bất quá cho đề nghị đồng thời trung nhiên bác gái cũng khó tránh khỏi ở trong lòng cảm khái. Này mèo đen chẳng qua là phổ thông thổ miêu căn bản không đáng giá mấy đồng tiền, nếu là đặt ở nông thôn, nhiều khi tặng không cũng không ai muốn. Nếu như không phải dưới mắt cô nương này tâm địa tốt căn bản không ai sẽ nghĩ đến đi cứu cái này mèo đen. Dù sao trước đừng đề cập mèo này đến cùng có thể hay không cứu sống, thương nặng như vậy, quang tiền chữa bệnh cũng đủ để mua xuống mấy trăm loại này thổ miêu sùng vật bệnh viện khoảng cách cũng không xa tần tố vân đi được nhanh lại chép gần đạo đi đến sùng vật cửa bệnh viện lúc cũng bất quá mới năm phút đồng hồ mắt thấy trong tay mèo đen khí thức càng ngày càng yếu ớt phần bụng chập trùng càng ngày càng nhỏ tần tố vân vội vàng dạo bước vọt vào sùng vật bệnh viện vừa vào cửa tần tố vân đã nhìn thấy trong đại sảnh đứng đấy một người mặc áo khoác trắng nam nhân bảo vệ môi trường bác gái nhãn tỉnh sáng lên hai bận biểu hướng về phía nam nhân kia hô ôi bác sĩ trương thầy thuốc người mau tới cho con mèo này nhìn xem còn có thể hay không cứu chuyện gì xảy ra mèo này làm sao bị thương nặng như vậy bị cỡ lớn khuyển cắn bị thương trương thầy thuốc cúi đầu nhìn xem đại hắc miêu vết thương đúng bị chó cắn đả thương đại hắc miêu huyết thuận tần tố vân tay nhỏ tại màu trắng trên sàn nhà nhìn xem nhìn thấy mà giật mình bị cắn bị thương thời gian dài bao lâu trương thầy thuốc động thu kiểm tra gần hai mươi phút trái phải thấy tần tố vân tạp khắc bảo vệ môi trường bác gái ngay cả vội mở miệng nói tiếp trương thầy thuốc ngươi mau nói mèo này còn có thể cứu sao cứu được muốn bao nhiêu tiền mèo này vết thương nghiêm trọng mất máu quá nhiều theo lý thuyết phổ thông mèo không kiên trì được lâu như vậy có thể sống đến bây giờ đã tính cái không nhỏ kỳ tích trương thầy thuốc lông mày nhíu chặt cẩn thận kiểm tra nói vương a di chúng ta cũng coi là người quen nói thật cho ngươi biết mèo này trên cơ bản không cứu nổi Ngươi nhìn xem, ngay cả ruột đều nhanh dò rỉ ra tới, đùi phải chân trước cũng gãy xương, thật không biết mèo này là thế nào sống thời gian dài như vậy. Trương thầy thuốc chỉ vào mèo đen miệng vết thương mơ hồ có thể thấy được màu trắng ruột cao mày suy tư nói, coi như hiện tại lập tức mổ cho nó truyền dịch truyền máu, sống sót tỷ lệ cũng không lớn, sẽ không vượt qua 5%. Mà lại nghiêm trọng như vậy vết thương, xử lý trước trước sau sau chí ít cũng phải tốn một vạn hai. Cho nên Trương thầy thuốc ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tố Vân hai người. Dạng này các ngươi còn muốn cứu sao? Trương 13 cứu. Nói thật phẫu thuật không có lời, không đơn giản bởi vì giá cả, mà lại loại này vết thương, sau khi mổ sống sót xác suất phi thường thấp. Kia Trương thầy thuốc cũng là thành thật, hắn hướng Tần Tố Vân đề nghị, nếu như thực sự không đành lòng, ngươi có thể để nó chết không đau. Tại sủng vật bệnh viện có rất nhiều không có cách nào chữa trị sủng vật vì giảm bớt nổi thống khổ của bọn nó, không thiếu chủ người sẽ giúp chúng nó lựa chọn chết không đau, sau đó hào hào mai tháng. Chết không đau phí tổn không cao chỉ cần 200 như vậy đủ rồi. Không, dù là chỉ có ngàn phân chi năm sinh tồn tỷ lệ ta cũng muốn cứu nó tần tố vân không làm bất luận cái gì suy nghĩ lập tức lắc đầu nhìn về phía trương thầy thuốc vô cùng kiên định nói còn xin trương thầy thuốc hiện tại liền cho nó làm giải phẫu xử lý vết thương vô luận nó tương lai thế nào ta cũng sẽ không quái trương thầy thuốc vậy được rồi ta hết sức nỗ lực tình huống khẩn cấp trương thầy thuốc gật đầu cũng không nhiều lời hắn vội ngẩng đầu hướng về phía người bên cạnh hô tiểu lý tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị đồ vật cho con mèo này làm khẩn cấp xử lý Ngươi đem mèo cho ta, ta mang đến vô khuẩn phòng giải phẫu làm giải phẫu, ngươi liền chờ ở bên ngoài. Tiếp nhận đại hắc miêu trương thầy thuốc liền hướng lầu một vô khuẩn thất phòng giải phẫu đi đến. Nguyên bản đứng đấy sân khấu nữ hài thì mang theo tần tố vân trước đi giao tiền ký tên. Kia bảo vệ môi trường bác gái thấy không có mình chuyện gì về sau, cùng tần tố vân mấy người lên tiếng chào cũng trở về đi đi làm đầu năm nay công việc không dễ dàng quay đầu lãnh đạo tới kiểm tra nếu là phát hiện nàng không tại nhất định được chụp nàng tiền lương tần tố vân mới ký xong chữ một lát sau chỉ thấy lầu hai năm cái ăn mặc cực kỳ tân triều hai mươi tuổi ra mặt nam nhân trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống năm người sau lưng còn đi theo cái mặc áo choàng trắng mặt mũi tràn đầy mị thiếu trung niên bác sĩ thú y Cầm đầu là một cái nhuộm đầu đầy tóc vàng, đánh lấy bông tai thân mặc màu đen áo khoác ra, bên trong mặc màu hồng áo sơ mi nam từ trẻ tuổi. Hắn song mi gấp gáp một bên sờ lấy trên mặt ba điều vết máu, một bên mắng, hôm nay thật mẹ hắn suối quẩy sẽ. Chẳng những đấu cho bại bởi thành bắc mấy tiều từ kia, liền ngay cả con mèo cũng dám đến tại gia xúc phạm người có quyền thế. Mẹ nó! Cũng không biết lão tử quay đầu có thể hay không mặt mày hốc hác còn phải đi bệnh viện đánh chó dại vaccine nam tử tóc vàng kéo dài nghiêm mặt hùng hùng hổ hổ thấy tần tố vân nhìn về phía hắn nam tử liền hung hăng trợn mắt nhìn một chút quát mắng nhìn cái gì vậy. Chưa thấy qua dáng dấp lão tử đẹp trai như vậy nam nhân nam tử tóc vàng sau lưng mấy người nhao nhao vui cười phụ hỏa tần tố vân ánh mắt nhắm lại nàng công việc nhiều năm như vậy. Hạng người gì chưa thấy qua, đối với loại này thích xính miệng lưỡi nhanh chóng người, phần lớn đều là không có gì quá đại năng lực cuối cùng cũng không chiếm được chỗ tốt người, nàng xưa nay không để ý tới cũng không để trong lòng. Chỉ bất quá, năm người này hẳn là trước đó trung niên bảo vệ môi trường bắc gái miệng bên trong, nói mấy cái kia đấu chó phú nhị đại. Thấy Tần Tố Vân vẫn như cũ đứng tại tiếp đại sân khấu không nói lời nào. Mấy người cảm thấy không thú vị, lại nói nữ nhân này nhìn xem liền so tuổi của bọn hắn lớn, mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không hứng thú, nhao nhao bĩu môi tại tên kia trung niên bác sĩ thú y lấy lòng dưới, rời đi sủng vật bệnh viện. Trường thúc thúc quách khi con chó kia thật muốn trực tiếp ném trong thùng rác A. Không phải nói con chó kia trước đó vẫn là quân khuyển A. Sân khấu nữ hài là cái hoạt bát nàng đứng dậy nhìn chung quanh thấy năm người kia đã rời đi nhìn không thấy bóng lưng liền hướng về phía tên kia trung niên bác sĩ thú y chít chít trách trách nói tần tố vân cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía đối phương nàng vậy mà không biết nguyên lai like mấy cái kia phú nhị đại tìm đến đấu cho thế mà còn là quân quyền trung niên bác sĩ thú y thấy có người tại sợ gây chuyện không phải lập tức hướng về phía cháu gái của mình chừng hai mắt một cái quọn mặt lại quát cái gì quân quyền Ở trong bộ đội phục dịch mới gọi quân khuyền, quách ít đầu kia nước Đức lang khuyền, nhưng chưa từng có phục qua dịch, chỉ bất quá đi theo huấn luyện, sao có thể gọi quân khuyền. Phi, đại hắc trước kia tại trong đội thành tích khá tốt ta nghe nói nếu không phải là bởi vì quách gia quan hệ, làm sao lại lưu lạc sân khấu nữ hài vội ý thức phản bác thấy trung niên bác sĩ thú y sắc mặt càng ngày càng đen, cũng chỉ có thể nhỏ giọng im miệng. Được rồi được rồi, biểu ca ngươi đâu? Ta không phải gọi điện thoại để hắn đến giúp ta cho quách ít bọn hắn mấy con chó kia xử lý vết thương sao. Làm sao người còn chưa tới? Người lại gọi điện thoại cho ta thúc thúc. Trung niên bác sĩ thú y nhíu mày, ngón tay gõ ở trên bàn vui sướng sủng vật bệnh viện hết thải chỉ có 3 cái bác sĩ thú y, lúc đầu hôm nay là con của hắn thay phiên nghỉ ngơi, thật không nghĩ đến, duy nhất một lần tới nhiều như vậy đầu thụ thương chó, trong đó còn có 2 đầu hoàn toàn không thể chậm trễ, không có cách chỉ có thể làm cho mình nhi từ từ trong nhà đuổi tới làm. Nhà bọn hắn cách sủng vật bệnh viện gần, vài phút đường tần, thật không nghĩ đến con của hắn bây giờ còn chưa đến. Biểu ca đã đi lầu 2 phòng giải phẫu, làm giải phẫu đi. Sân khấu nữ hải nháy mắt mấy cái cười hì hì nói, vị tiểu thư này mèo bị trọng thương. Xem ra đại khái còn phải chờ một hai giờ. Xác, kia thành, chờ hắn làm xong, để hắn tranh thủ thời gian đến giúp ta một tay. Trung nhìn bác sĩ thú y lông mày gấp vạn trên lầu còn có mấy đầu tổ tông đang chờ hắn, nhưng không dám trễ nãi. Được rồi, tiểu cô nương giòn tan đáp, hai người nói xong còn không có vài phút trên lầu liền có học đồ nắm một đầu nước đức lang khuyển đi xuống. Lang khuyền thân hình khôi ngô tráng kiện, màu vàng đen lông dài bóng loáng tỏa sáng, chỉ bất quá lúc này lại có chút chật vật nó một đầu trái chân sau bị trọng thương, đỏ thẫm vết máu ngưng kết tại lông tóc bên trên, vết bẩn không chịu nổi từng đoàn từng đoàn ngưng kết ở cùng nhau, khập khiễng, mỗi đi một bước dưới chân đều là một cái huyết ấn. Chó một chỉ mắt phải cũng đồng dạng bị thương nặng không biết là bị động vật gì bén nhọn lợi chảo cho trào thương, lợi chảo đâm vào ánh mắt, vết thương dữ tợn bên ngoài lật, lúc này còn giữ máu tươi, nhỏ ở sủng vật bệnh viện trơn bóng trên sàn nhà. Cho dù là bị thương nặng như vậy, con chó kia vẫn như cũ chịu đựng đau đớn không rên một tiếng, chỉ là buông thõng cái đuôi, khí tức thô trọng, trong mắt không có chút nào sáng ngời, phảng phất một đầm nước đọng. Ai, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm, là chủ nhân của ngươi không muốn ngươi nắm chó xuống lầu học đồ niên kỳ có chút ít ước chừng không đến hai mươi tuổi mới vào xã hội thấy đầu này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm nước đức lang khuyền một bộ âm u đầy từ khí bộ dáng cũng cảm thấy đáng thương liền nhịn không được đưa tay sờ một cái đức mục lưng lông nói liên miên lải nhải nói hắn nói ngươi lần bị thương này chân què cho dù là chữa khỏi tốc độ khẳng định cũng không lớn bằng lúc trước Lại thêm lần này con mắt bị mèo hoang luống cuống, thành độc nhãn long, sức chiến đấu càng là ngay cả sớm một nửa cũng không có hán lưu lại ngươi cũng vô dụng cho nên liền đối phương thở dài một hơi, lắc đầu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi làm sao lại ngốc như vậy đâu. Lấy khí lực của ngươi, một khẩu đem kia con mèo hoang cắn đứt cổ chẳng phải chuyện gì cũng bị mất a làm sao lưu lạc đến bây giờ còn lộng mù một con mắt khát chó là như thế nào đối đãi cây khát chó con mèo con hắn không rõ ràng lắm nhưng là đầu này nước Đức Lang khuyên trong ngày thường đối đãi cây khát chó con mèo con lại là mười phần ôn nhu đại hát tới qua nhiều lần mỗi một lần đều sẽ ở một đoạn thời gian một tới hai đi cũng liền hết sức quen thuộc. Này chó trí nhớ tốt lại trải qua trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, đối với nhân loại cùng động vật đều 10 phần thân mật, xưa nay sẽ không vô cớ tổn thương người bên ngoài cùng cái khác động vật, cho dù là trong ngày thường cùng cái khác đấu chó liều chết chém giết cũng sẽ cho đối phương lưu lại một chút hy vọng sống. Vì việc này, đại hắc không ít chịu phạt, nhưng quay người lại, này chó lại là một bộ ôn nhu tính tình tốt bộ dáng nếu không lần này cũng sẽ không bị kia con mèo hoang bắt mắt bị mù. Tiểu học đồ lần nữa thở dài một hơi, một mặt tiếc hận chương mười bốn nhặt về nhà chó phàm mèo con chó kia rõ ràng nghe hiểu lời này chỉ thấy nó lập tức cục đuôi trong cổ họng phát ra một trận nghẹn ngào giọt giọt nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống toàn thân vây quanh cực kỳ bi thương khí thức liền ngay cả đứng ở đằng xa tần tố vân cũng bị ảnh hưởng tần tố vân có chút nhíu mày nàng ngược lại là không nghĩ tới nguyên lai like ở giữa có như thế một gốc giả Nhưng suy nghĩ kỹ một chút chỉ sợ người này nói đích thật là tình hình thực tế, nếu không vậy chỉ bất quá ba nặng 5 cân mèo đen, lại thế nào biêu hãn, cũng không có khả năng có cơ hội cào nát người kia mặt đồng thời còn có thể cào mù một con chó A. Hướng chi, nhìn đầu này nước Đức lang khuyển hình thể chỉ ít cũng phải có cái 10 cân kia là như vậy chút điểm lớn mèo đen có thể đối phó. Đại Hắc là đầu chó ngoan, chỉ là vận khí kém một chút gặp được cái số chủ nhân. Tên kia sân khấu nữ hài cũng là nhìn thấy một màn này, đồng dạng liên tục thở dài, trước người mang tới con kia mèo đen, liền là bị đại hắc cắn bị thương một con kia đi. Thấy tần tố vân mặt lộ vẻ nghi hoặc sân khấu nữ hài mím môi nói ra, việc này ta là nghe quách thiếu cùng hắn mấy người bằng hữu kia nói chuyện trời đất thời điểm nói lên. Mà lại con kia mèo đen ta cũng nhận biết liền là ngày bình thường thường thường mang theo ba con mèo nhỏ trong hoa điều thị trường đi dạo con kia mèo hoang, nó phải chân trước có một vòng lông trắng, đặc biệt tốt nhớ. Tần Tú Vân híp mắt hồi thưởng, con kia mèo đen phải chân trước đích thật là có một vòng lông trắng. Con chó này lúc trước ở trong bộ đội huấn luyện qua, đối với cây khác chó con mèo con đều 10 phần thiện tâm, trước kia tại tiệm chúng ta bên trong nằm viện thời điểm, đồ ăn bị khác mèo chó ăn, chính mình đói bụng cũng không để ý. Nếu không là trong tiệm có người nhìn xem, chỉ sợ qua nửa tháng xuất viện liền phải gầy trên một vòng. Sân khấu nữ hài dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía tần tố vân, chậm rãi nói ra cho nên, ngươi cũng đừng trách đại hắc, nếu như không phải mèo muôn kia trào thương quách thiếu, hộ chủ sốt ruột nó cũng sẽ không cắn được nặng như vậy. Nó ngày bình thường xưa nay sẽ không tổn thương những này mèo hoang. Nó chỉ là vận khí kém một chút, không có gặp được một cái chủ nhân tốt ngươi có thể tha thứ nó sao. Tần tố vân nhíu mày, hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Nửa ngày qua đi, nàng mới mở miệng thận trọng nói ra, ngươi là nghĩ khuyên ta thu dưỡng nó. Này cái cọc thàm kịch ủ thành, hoàn toàn chính xác không nên trách tội cùng đầu này lang khuyển, mà lại nó cũng nhận đồng dạng trừng phạt mất đi một con mắt bị chủ nhân vứt bỏ đây đối với một đầu pitbull tới nói tuyệt đối không thua gì trời đất sụp đổ. Nói đến, nàng hôm nay tới đây, liền là muốn tìm tìm thích hợp hộ vệ khuyển. Nhìn xem phương xa nghẹn ngào bi thương lang khuyển đại hắc tần tố vân mặc dù tâm động, nhưng nàng vẫn như cũ bất động thanh sắc nhíu mày hỏi, đã con chó này tốt như vậy, ngươi vì cái gì không mang về nhà chính mình nuôi nấng Sân khấu nữ hài lắc đầu, liên tục cười khổ. Không phải ta không muốn nuôi, là trong nhà của ta đã có năm đầu chó, đại hắc là cỡ lớn khuyển, đi nhà ta sợ là ngay cả địa phương đều không có ngủ, mà lại ta tại này mỗi tháng tiền lương cũng không cao, nuôi không nổi càng nhiều chó. Ta biết ngài là người tốt, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều như vậy tiền đi cứu một chỉ mèo hoang, cho nên ngài có thể cùng một chỗ thu dưỡng đại hắc sao. Hai người ở chỗ này nói chuyện, đối diện kia tiểu học đồ vẫn như cũ nắm đại hắc đi đi xuống lầu, hắn cắn răng tiếng trầm mở miệng, đi thôi đi ra bên ngoài ta cho ngươi bồi ít thuốc, ngươi về sau đừng ngốc như vậy, được thả thông minh cơ linh một chút. Tần Tố Vân ánh mắt hơi đổi, trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều chuyện thiên tai lập tức liền muốn tới giáng lâm. Nếu như mình lần này không thân xuất viện thủ, con chó này vô cùng có khả năng qua sang năm lúc này đã biến thành người bên ngoài trong nồi thịt. Đã nàng lần này đã cứu con kia mèo hoang, cũng liền không kém như vậy một đầu chó, các nàng ba cái ở giữa gặp nhau cũng coi là một trận duyên phận. Từ khi lần này mộng nhập hiện thực, mộng cảnh trở thành sự thật về sau. Xưa nay không tin quỷ thần nàng, bây giờ cũng bắt đầu tin tưởng duyên phận một từ Hạ quyết tâm Tần Tố Vân đương nhiên sẽ không lại kéo, nàng mở miệng hướng về phía sân khấu nữ hài gật đầu cười nói, người thuyết phục ta, giúp ta tìm bác sĩ xử lý đầu này lang khuyển thương thế. Ta cũng không muốn mang về nhà một nồi thịt chó. Nói đến đây, nàng vậy mà cũng có tâm tư mở một ít nói giỡn. Như là đã dự định thu dưỡng con chó này, nàng tự nhiên là muốn cùng đối phương xử lý tốt quan hệ con chó này vừa mới bị chủ nhân vứt bỏ thương tâm nhất yếu ớt, chỉ sở cũng không rất dễ dàng tiếp nhận tân chủ nhân Tần Tố Vân vặn lông mày nhìn chăm chú đầu kia lang khuyển, chậm rãi hướng lang khuyển đi tới. Tiểu học đồ thính tai nghe thấy được Tần Tố Vân hai người nói lời, lập tức ngừng tại nguyên chỗ không đi, hai mắt sốt ruột trực câu câu nhìn về phía Tần Tố Vân kia nóng rực ánh mắt kém chút đem người nhen nhóm. Tần Tố Vân hướng về phía tiểu học đồ khẽ gật đầu, ngồi xổm người xuống, hai mắt nhìn chăm chú lên đầu kia Lang Khuyển. Ngươi muốn theo ta đi sao? Tần Tố Vân thấp giọng hỏi thăm, đưa tay muốn vuốt ve Lang Khuyển phía sau lưng. Thụ thương lang khuyển nghẹn ngào không ngừng, đau đớn để cơ thể của nó co lại co lại, trông thấy tần tố vân tại trước mặt nó ngồi xuống, đối phương phản ứng liền càng thêm bất an, nó kẹp chặt cái đuôi, khom lưng nhe răng, chăm chú nhìn chằm chằm tần tố vân, trong cổ họng thậm chí còn phát ra bất an gầm nhẹ tựa hồ chỉ cần tần tố vân một có dị động liền sẽ xông lên trước nhào cắn một cái. Nhìn xem điệu bộ này, hai người khác khẩn trương không ngừng, đã lo lắng tần tố vân an nguy, lại lo lắng đối phương thấy bộ dáng này, sẽ ghét bỏ đại hắc không còn thu dưỡng nó. Cũng may hai người lo lắng không có quá lâu, chỉ thấy kia lang khuyển cái mũi người ngửi, một cổ ôn nhu giống như là thanh tuyển đồng dạng hương vị, vuốt lên lang khuyển nguyên bản bất an nóng này. Mặc dù vết thương vẫn như cũ đau cơ bắp co lại co lại, nhưng nó vẫn như cũ hướng về phía tần tố vân hữu hảo dao lên cái đuôi, thậm chí còn tự động tiến lên rũi lưỡi liếm liếm tần tố vân vươn ra đầu ngón tay. Màu hồng đầu lưỡi sen lẫn nhiệt độ cơ thể tại tần tố vân trong lòng lưu lại một vòng vết tích. Nàng sờ lên lang khuyển đầu, ngẩng đầu hướng về phía tiểu học đồ nói ra, làm phiền ngươi tìm bác sĩ đến giúp đỡ trị liệu một chút nó tiền chữa bệnh ta bỏ ra. Được rồi. Nghe xong trước mắt nữ nhân này chịu suất tiền để đại hác chữa bệnh tiểu học đồ lập tức mặt mày hớn hở thẳng vi này lang khuyển cao hứng. Đại hác lần này cũng coi là chó ngoan có hảo báo, nhanh như vậy liền tìm tới chính mình tân chủ nhân. Tần tố vân hướng về phía đối với mới gật đầu cười cười, lần nữa sờ lên lang khuyển đầu ôn nhu an ủi, ngươi trước đi theo hắn đi lên chữa bệnh chờ chữa khỏi chân cùng con mắt ta lại mang ngươi về nhà. Kia lang khuyên hiển nhiên cực thông nhân tính, nghe hiểu tần Tố Vân thân mật nghẹn ngào hai tiếng, liếm liếm tần Tố Vân bàn tay, đi theo tiểu học đồ chậm rãi đi lên đi. Không nghĩ tới đại hắc nhanh như vậy liền tiếp nhận tần tiểu thư. Vừa rồi tình huống kia ta còn bị giật nảy mình, lấy vì đại hắc sẽ nhào lên đâu. Ánh mắt theo lang khuyển bóng lưng hướng lên, sân khấu nữ hài cười tùm tìm nói, ngày bình thường đại hắc mặc dù đối với chúng ta những công việc này nhân viên thật ôn hòa, nhưng không có lần kia giống như là đối với tần tiểu thư dạng này thân mật. Xem ra, đại hắc rất thích tần tiểu thư, tần tiểu thư rất có động vật duyên à. Động vật duyên, tần tố vân sững sờ, lắc đầu cười nói, bất kể như thế nào còn xin các ngươi nhất thiết phải đưa chúng nó chữa khỏi. Khi còn bé còn bị chó đuổi theo cắn qua một khẩu, đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe người ta nói chính mình có động vật duyên, như không phải là bởi vì sắp đến thiên tai, nàng chỉ sợ đời này cũng sẽ không nuôi sủng vật. Bất quá đã quyết định tương lai cùng một chỗ sinh hoạt này một mèo một chó nàng đều sẽ hào hảo đối đái. Trường 15 cứu chữa. Tần tiểu thư hôm nay đến chúng ta này hoa điều sủng vật thị trường, là đến mua cái gì sao? Ta đối với này một mảnh đều rất quen, có thể giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Tần Tố Vân giao xong tiền ký xong chữ, sân khấu nữ hải thấy bây giờ không có việc gì, liền lần nữa cùng Tần Tố Vân bắt chuyện. Nghề này làm lâu, nàng một chút liền có thể nhìn ra đối phương là nghĩ mua đồ, vẫn là nghĩ đến tìm người. Đối phương hôm nay cứu này một mèo một chó, hiển nhiên là cái ngoài ý muốn. Dù sao không có người nào có thể sớm biết nơi này có mèo chó thụ thương, đại phát thiện tâm đặc biệt chạy tới cứu trợ. Sự tình nghĩ đến thông thấu, sân khấu nữ hài cười tuồng tìm nhìn về phía Tần Tố Vân. Tần Tố Vân cũng không giấu giếm, đối với này một vùng, nàng quả thực không bằng tiểu cô nương này quen thuộc thế là gật đầu cười nói, ta hôm nay tới này là nghĩ đến mua chó ta dự định mở vườn hoa cần tìm mấy con chó giúp ta xem một chút vườn hoa. Trong nhà hộ viện nha sân khấu nữ hài lông mày hướng lên vén lên, nghĩ nghĩ, mở miệng nói tần tiểu thư nghĩ kỹ mua cái gì chủng loại cầu cầu sao? Người có gì tốt đề nghị sao? Tần Tố Vân truy vấn, nhìn tiểu cô nương này thần sắc hiển nhiên là có ý nghĩ. Nàng lại đến này trước đó cũng là điều tra tư liệu, nhưng đối với chủng loại nhận biết cuối cùng không bằng nhân sĩ chuyên nghiệp tới kỹ càng. Chó Doberman, La Uy nạp khuyển, nước Đức Lang khuyển những này dùng để trông nhà hộ viện cũng không tệ. Sân khấu nữ hài ngươi nói chuyện đạo lý rõ ràng, này ba loại đều là thường gặp cảnh khuyển cùng quân khuyển, trông nhà hộ viện dư xài, ba loại đều là cỡ lớn khuyển nhưng nước đức lang khuyển hình thể bình quân sẽ hơi nhỏ một chút bất quá chúng ta nơi này mùa đông khả năng hơi có chút lạnh nước đức lang khuyển sẽ càng thích ứng chúng ta bản địa khí hậu bởi vì bộ lông của nó muốn so hai loại khác càng thêm dày hơn thực lâu một chút dạng này mùa đông ở bên ngoài cũng sẽ không đông lạnh lấy bọn chúng tiểu cô nương hướng về phía tần tố vân hoạt bát nháy mắt mấy cái mà lại ngươi thu dưỡng đại hắc từ đời kế tiếp góc độ cân nhắc nước đức lang khuyển cũng sẽ thích hợp hơn Đương nhiên, chó ngao Tây Tạng ra lông cũng dày đặc mà lại rất hung mãnh Nhưng tần tiểu thư dự định nở hoa phố, mua loại này hơn trăm vạn một con chó trong nhà hộ viện coi như không hoạch được rồi hì hì. Tần tố vân gật gật đầu cảm ơn đối phương, hướng về phía đối phương ôn hòa cười nói hỏi đến bên trong là có phải có đáng tin cậy cửa hàng thú cưng, để nàng mua sắm cho con. Nàng lúc đến điều tra tư liệu trên mạng rất nhiều tư liệu đều nói khoảng 3 tháng chó con tốt nhất dạng này nàng liền chỉ cần cam đoan đối phương một ngày 3 bữa. Hẳn là liền sẽ không ra quá lớn sai lầm dù sao nàng chưa từng có nuôi qua chó. cân nhắc đến tuổi thọ của con người so loài chó động vật càng dài. Tần Tố Vân dự định mua hai đôi chó con, đồng thời tốt nhất không phải cùng một ổ ra đời chó con, dạng này mới có thể bảo đảm bọn chúng hậu đại thuận lợi sinh sôi. Nàng dự định học những cái kia trượt thuyết thương đội tiếp tục phát triển, lớn mạnh đội ngũ, để người bên ngoài không còn cũng dám khi nhục nàng. Trong mộng loại kia chật vật ẩn núp lang bạc kỳ hồ khốn khổ không chịu nổi, sinh ly từ biệt thời gian, nàng đời này cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch. Tần tiểu thư, nếu như ngươi tin tưởng ta ta giới thiệu cho ngươi một nhà ổ chó, là chúng ta viện trưởng đệ đệ mở. Cô bé kia nghe xong tần tố vân cần nàng giới thiệu cửa hàng, liền cười đến càng vui vẻ hơn, nàng chỉ vào cửa đối diện một nhà cửa hàng nhiệt tình mở miệng nói, ngươi đừng nhìn cửa hàng này không lớn, nhưng là chất lượng ta dám cam đoan tại này toàn bộ sủng vật thị trường đều có tên tuổi. Mà lại phàm là tại đối diện trong tiệm bán chó cần trích trị liệu cái gì đến tiệm chúng ta bên trong đến hết thải giảm còn 80%. Mua về nhà trong vòng 7 ngày muốn là sinh bệnh còn bao đổi. Sân khấu nữ hài không để lại dư lực hướng về phía tần tố vân đề cử nói, tần tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta trước tiên có thể đi đối diện nhìn xem, dù sao đại hắc cùng con mèo kia xem chừng còn phải trị liệu một đoạn thời gian rất dài, tại bực này làm cũng là nhàm chán. Được rồi, tạ ơn, nhét miệng lên một vòng cười ôn hòa ý tần tố vân không có quên hôm nay mục đích tới nơi này, nàng quay đầu nhìn một chút, một lát còn không có bất cứ động tĩnh gì phòng giải phẫu, đi theo sân khấu nữ hài cùng đi hướng đối diện cửa hàng thú cưng. Nhà này cửa hàng thú cưng cũng không lớn, hai gian bề ngoài, nhìn xem cũng liền tám mười mấy chừng năm thước vuông, so với đối diện kia ba tầng lầu cao vui sướng sủng vật bệnh viện chỉ ít nhỏ gấp mười. Hai người một vào cửa hàng, trong tiệm ngồi một người dáng dấp đen gầy cường tráng trung niên nam nhân, liền ha ha cười tiến lên đón đến, cười nói, vui sướng, hôm nay làm sao nghĩ đến mang bằng hữu của ngươi đến ta trong tiệm đến. Đây là dự định đến mua nhà chúng ta đặc chế thức ăn cho chó. Vẫn là đến giới thiệu cho ta sinh ý, đương nhiên là cho ngài giới thiệu sinh ý, vui sướng nôn cái đầu lưỡi, hôm trước bán thức ăn cho chó, trong nhà đám kia còn không ăn xong đâu. Đen gầy trung niên nam nhân nở nụ cười, vậy thì tốt quá à, hôm nay ta này sáng sớm còn không có khai trương coi như nhờ vào ngươi. Hai người tùy ý nói khách hai câu, đen gầy trung niên nam nhân liền đem ánh mắt rơi vào tần tố vân trên thân, nhiệt tình cười nói, vị tiểu thư này muốn mua gì dạng chó đừng nhìn ta tiệm này nhỏ nhưng chủng loại lại không ít mà lại coi như ta trong tiệm không có ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ đến cái khác nguồn cung cấp ta muốn mua hai đôi nước Đức Lang Khuyền, dùng đến trông giữ vườn hoa này cho tốt nhất là ba khoảng bốn tháng tương đối nghe lời hào thuần dưỡng Tần Tố Vân ánh mắt rơi trong phòng bên phải góc tường một chỉ chiếc lồng bên trên kia lồng bên trong chính giam giữ ba con tông hắc sắc nước Đức Lang Khuyền. ừm nghe lời hào thuần dưỡng Đen gầy trung niên nhân hai mắt nhắm lại, hơi dừng lại tay sờ cầm suy thư nói, nếu như tần tiểu thư thời gian đang gấp chỉ muốn tùy tiện tìm mấy con chó trông coi vườn hoa chọn lựa 3-4 tháng lớn nhỏ chó con cũng là thành. Nhưng nếu như tần tiểu thư không đổi thời gian kỳ thật ta càng đề nghị tần tiểu thư mua 40 ngày trái phải chó con đến thuần dưỡng. 40 ngày, tần tố vân mặt lộ vẻ nghi hoặc có chút thiếu kỳ. Trên mạng rất nhiều tư liệu không đều nói muốn tuyển chọn 3-4 cái lớn chó con sao. Chó con huấn luyện, bình thường là từ sau khi sinh 4-5 ngày bắt đầu. Mà lại chúng ta chuồng chó chó cũng đều là 40 ngày bắt đầu đặt trước, chờ dài đến 3-4 tháng lớn nhỏ còn không có bị mua đi, hơn phân nửa đều là người bên ngoài chọn còn lại. Dạng này chó chúng ta hoặc là chính mình đặt ở trong tiệm tiện nghi bán, hoặc là liền giá quy định đại lượng ra cho cửa hàng khác. Bán cho yêu cầu không là rất cao khách nhân. Đen gầy trung niên nhân chỉ vào lồng bên trong kia ba con sói con khuyển, cười thùm tìm nói, ngươi là vui sướng mang tới khách nhân ta cũng không không ngươi. Đừng nhìn này ba con thể trạng cường tráng, nhưng bọn chúng quá hoạt bát, không quá thích hợp huấn luyện thành canh cổng khuyển cho nên còn đang chờ thích hợp người bán. Tần Tố Vân đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, mỗi cây chó tính cách không giống tựa như là có nhân tính cách văn tĩnh ôn hòa thích hợp làm nhân viên y tế, nhưng người tính tình nóng nảy tính tình gấp người, liền càng thích hợp làm một ít nó công tác của hắn. Tần Tiểu Thư chuồng chó bên trong bây giờ còn có ba ổ không có bắt đầu đặt trước sói con khuyển, hết thảy có hai sáu con, như Tần Tiểu Thư có cái ý này nguyện chờ sau hai tuần sớm một chút trong tiệm. Ta có thể trực tiếp mang Tần Tiểu Thư đi chuồng chó chọn lựa. Đen gầy trung niên nhiệt tình vô cùng, cần trước giao phó tiền đặt cọc sao, tần tố vân suy tư một hồi thời gian, vẫn là quyết định chờ nửa tháng sau lại đến mua chó con, nửa tháng này vừa vặn để nàng chiếu cố đối diện bệnh viện hai cái bệnh hoạn, nếu không nàng chỉ sợ thật đúng là chiếu cố không tới. Không cần, đến lúc đó tần tiểu thư trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Đen gầy trung niên cười ha hả, rất nhanh liền cùng tần tố vân trao đổi điện thoại, rất hiền nhiên hắn vẫn là rất coi trọng này cái cọc sinh ý. Hắn xưa nay tin tưởng ánh mắt của mình, này tần tiểu thư vừa nhìn liền biết là chân tâm thật ý muốn mua chó, đối với khách hàng như vậy, hắn tất nhiên là hoan nghênh vô cùng. Trường 16, mộng Cảnh, đán gỡ qua một trận tần tố vân thấy đối phương người này nhìn xem không tệ, lại gặp trong tiệm này con non nhìn xem rất linh hoạt, phẩm tướng không tệ, liền cẩn thận hẹn cái thời gian chuẩn bị sau hai tuần lại tới nhìn chó. Nàng cũng biết muốn mua được thích hợp chó ngoan cũng không phải là một chuyện đơn giản còn phải xem duyên phận. Nếu nàng thật chỉ là nghĩ đơn giản mở vườn hoa tìm hai đôi có thể canh cổng dọa người lang khuyền tùy ý chọn bốn cái liền thành, nhưng nàng biết mình muốn là có thể nghe lời phục tùng mệnh lệnh cùng loại với cảnh khuyền quân khuyền như thế nghe lời công việc khuyền. Dạng này mới có thể bảo chứng các nàng tại tận thế bên trong sống càng vui sướng hơn, không đến mức bởi vì nghe không hiểu mệnh lệnh của nàng mà bị những người khác săn đi làm đồ ăn. Đi vào sủng vật bệnh viện lúc con kia bị nàng cứu mèo đen, đã xử lý tốt vết thương, lúc này màu trắng vải trong bao chứa lấy mèo đen phần bụng, trên cổ còn phủ lấy Elizabeth vòng, nhìn xem có chút buồn cười. Giải phẫu rất thành công, nhưng tổn thương quá nghiêm trọng, khả năng hậu kỳ sẽ xuất hiện lây nhiễm ta đề nghị tần tiểu thư vẫn là chiếc đem mèo đặt ở bệnh viện chúng ta quan sát 3 ngày, chờ vượt qua kỳ nguy hiểm về sau lại mang về nhà nuôi dưỡng. Trương thầy thuốc lấy xuống khẩu trang, nghiêm túc nói: "Được rồi, tạ ơn Trương thầy thuốc." Tần Tố Vân gật gật đầu, nhìn xem trong tay gây tê còn không có tỉnh mèo đen thư hoãn thần sắc. Vậy ta ba ngày sau đó lại đến tiếp nó. Hai người lời còn chưa nói hết con kia nước Đức Lang khuyển vết thương cũng xử lý tốt bị người từ trong thang máy đẩy ra. Tần Tố Vân lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này bốn tầm lầu cao sủng vật bệnh viện lại còn có thang máy. Đem chó đẩy lên Tần Tố Vân trước mặt tiểu học đồ xoa xoa mồ hôi chán thở dài một hơi. Đại hắc vết thương đều xử lý tốt, chỉ là đại hắc mắt phải thật sự là không gánh nổi, chúng ta cho nó tiến hành bỏ đi, giải phẫu rất thành công, bất quá còn cần tại trong bệnh viện nằm viện quan sát 2-3 ngày trái phải. Được rồi, tần tố vân chậm rãi mở miệng, nàng lần nữa gật đầu, đưa tay sờ lên này một mèo một chó đầu, lông xù xúc cảm sưng trong lòng bàn tay để nàng cảm thấy trong lòng ngứa theo dưới lòng bàn tay chập trùng nhiệt độ cảm giác được hô hấp của bọn nó ước chừng là thuốc tê lượng không phải đặc biệt nặng lại hoặc là bởi vì vi thời gian dài thuốc tê bắt đầu mất đi hiệu lực đại hắc vậy mà tại lúc này khẽ ngẩng đầu liếm liếm tần tố vân ngón tay ấm dính ướt sũng xúc cảm khiến một dòng nước ấm lặng yên tràn vào tần tố vân khô cạn trong lòng Đây là từ lúc nàng trước mấy ngày mở mắt ra, mộng thấy tương lai thiên tai, gặp phải trưởng phu phản bội ly hôn sau duy nhất một lần cảm thấy ấm áp, một cái tay khác vuốt ve chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim, một cái tay vuốt ve đại hắc đầu tần tố vân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sủng vật bệnh viện mấy người trong cổ họng phát ra nặng nề khô khốc mà thanh âm kiên định. Ba ngày này liền phiền phức mấy vị mời mấy vị nhất thiết phải giúp ta chiếu cố thật tốt bọn chúng ta ơn. Ta sẽ mỗi ngày đến nơi đây thấy bọn nó. Trong lòng hạ quyết tâm, cùng sủng vật bệnh viện mấy vị người nói qua vài câu, bị đối phương cáo chi một chút chiếu cố tổn thương bệnh sủng vật phương pháp cùng chú ý hạng mục tần tố vân mua một đống sủng vật vật dụng cùng đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó trở về nhà. Chiếc này hùng sư bài sấp mặc dù không nhỏ, nhưng muốn duy nhất một lần đem tất cả sủng vật vật dụng cùng hai con bệnh hoạn đều mang về nhà vẫn có chút khó khăn, thừa dịp hiện tại đứng không, nàng được sớm một chút chuẩn bị cẩn thận. Phụ mẫu cho Tần Tố Vân lưu lại phòng ở cũng không lớn, 90 chừng năm thước vuông, ba thất một sảnh nàng đem gian phòng cách vách thu thập ra, chuẩn bị dùng tới nuôi dưỡng sủng vật chuyện này nói dễ, làm khó chuyển dương lật tủ Tần Tố Vân bỏ ra gần một buổi xế chiều thẳng bận biệu đến 9 giờ tối nhiều chuông mới đưa gian phòng chỉnh lý sạch sẽ, chờ đợi khách mới vào ở. Ước chừng là làm những này sống quá qua mệt mỏi, Tần Tố Vân trên giường chờ mình, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Trời tối người yên, di hải tiểu khu bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có tiểu khu đèn đường, còn phát ra có chút ánh sáng, biểu hiện ra ban đêm yên tĩnh gian phòng bên trong, theo tần tố vân nhàn nhạt hồ hấp trên cổ khối kia có chút ố vàng khắc hoa ngọc bài, lại là loáng thoáng bao phủ một tầng nhỏ xíu quang vải kia quang vải mỏng như khói xanh, mờ mịt như xương, cũng không biết trải qua bao lâu, một đoàn xương mù trắng xóa ngưng tụ tại ngọc bài trước, một bộ phận xương mù lấy mắt thường hoàn toàn không thể gặp hình thức chui vào ngọc bài bên trong, một bộ phận lại lần nữa ngưng kết thành giọt nước, giọt nước theo tần tố vân xoay người động tác từ cổ tuột xuống, dung nhập làn ra. Cũng không biết bao lâu trôi qua tựa hồ khối kia khắc hoa trên ngọc bài trắng ra không ít mà tần tố vân trên người da thịt tựa hồ cũng nổi lên trong vắt quang trạch trở nên càng thêm thủy nhuận trong suốt. Một đêm này tần tố vân lại nằm mơ. Lần này mộng cảnh tựa hồ cùng lần trước có khác biệt lớn nhưng nàng đầu óc luôn có chút hoảng hốt nghĩ không ra là bất đồng nơi nào. Bốn phía là xuyên qua không ngừng đám người, nàng hồn hồn ngạc ngạc đi tại người đến người đi trên đường phố, vuốt ve bụng của mình, đáy lòng tràn đầy đau xót mê mang, trên thân không có tiền, lại bị người từ trần ra đuổi ra, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đưa nàng từ bỏ, nàng hai mắt mê mang nhìn về phía trước, không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Nàng là muốn đi đánh dụng đứa bé này sao? Nhưng đứa bé này đã có 6, 7 tháng, hắn đã sẽ động sẽ xoay người. Sẽ đá chân, thậm chí tại nàng cùng đứa bé này lúc nói chuyện, đối phương còn sẽ có ý thức đáp lại nàng, dùng bàn chân nhỏ đá đá nàng cái bục. Thế nhưng là không đánh dụng đứa bé này, nàng tương lai lại nên đi nơi nào. Nàng phóng túng chính mình theo dòng sông người hơi thở không ngừng đi lên phía trước, không biết đi được bao lâu. Không biết bên người cảnh sắc đổi qua bao nhiêu lần, nàng mới mờ mịt lưng dựa vào ngồi ở bên cạnh công cộng trong lương đình, đình nghỉ mắt bên ngoài là mấy cái tiểu bằng hữu tại vui vẻ chơi đùa, nó bên trong một cái ba bốn tuổi tiểu nam hài, lại là từ trong túi sách của mình móc ra một mực kẹo que đưa cho nàng. Tiểu nam hải nhìn xem bụng của nàng, hắn thịt đô đô tiểu mang trên mặt xấu hổ thiếu dung, a di trong bụng cũng là mang thai tiểu đệ đệ sao. Mẹ ta trong bụng cũng mang thai tiểu đệ đệ, nàng nói còn tiểu đệ đệ thời điểm rất vất vả, A-di rất vất vả A-di a ăn đường A, ăn khỏa đường liền không khổ. Tiểu hài tử sạch sẽ trong suốt ánh mắt kém chút để nàng nước mắt rơi như mưa, đáng yêu như vậy hài tử, nàng lại thế nào bỏ được đem hắn đánh dụng đâu. Ừm, A-di ăn khỏa đường liền không khổ, nàng đưa tay sờ sờ tiểu nam hài đầu quyết định chính mình muốn lưu vào trong bụng bên trong hài tử. Nàng nghĩ con của nàng cũng sẽ cùng dưới mắt cái này tiểu nam hài đồng dạng đáng yêu. Không, ngươi sinh ra tới đứa bé này sẽ chỉ là một cái kẻ ngu. Không muốn sinh hạ hắn, ngươi sẽ hại hắn, tần tố vân dưới đáy lòng gầm thét. Nhưng nàng nhưng như cũng có thể cảm nhận được trong mộng chính mình kia cỗ tràn vào đáy lòng dòng nước ấm, hoàn toàn nghe không được gầm thét. Trường 17, rõ ràng đầu hô to, không được không thể sinh hạ đứa bé này. Hắn như vậy tiểu không nên tới đến thế giới này chịu loại kia gặp chắc chở. Nhưng thân thể lại phảng phất cũng không có nghe thấy trong đầu hô to âm thanh chỉ là vẫn như cũ nghĩ đến, lưu lại đứa bé này, đứa bé này sẽ cùng dưới mắt cái này tiểu nam hài đồng dạng đáng yêu, đồng dạng quan tâm nàng. Này hai cỗ thanh âm bất đồng, hai cái khác biệt linh hồn, đồng thời tại một cái thân thể bên trong xuất hiện. Đệ tần Tố Vân lúc này rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào, nàng ánh mắt rơi vào chính mình sờ về phía đầu tiểu nam hài bàn tay, nguyên lai like lần này nàng nằm mơ là trực tiếp bám vào tại trên thân thể của mình, mà nàng không có cách nào thao túng thân thể của mình làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể theo đối phương suy nghĩ chập trùng, trải nghiệm lấy trong mộng sướng vui giận buồn. Nàng hiện nay đã ly hôn cũng không có mang thai xem ra cái này mộng đối nàng tương lai chỉ sợ là cũng không có bao nhiêu chợ giúp thoáng có chút tiếc nuối tần tố vân còn là dựa theo mộng cảnh quỹ thích cùng tiểu nam hài tạm biệt mộng cảnh vẫn còn tiếp tục tần tố vân cảm thụ được quanh mình hoàn cảnh đến thời điểm đi rất đường xa lại thêm mang thai chân của nàng chân có chút sút gân thở dài một hơi tần tố vân đành phải bất đắc dĩ cười khổ ngồi tại trong lương đình tiếp tục nghỉ ngơi đấm chân mùa đông thời tiết âm trầm có chút hậm hực nàng quay đầu nhìn chung quanh không nghĩ tới nàng nguyên lai like chạy tới đầu cổ đường phố bên này thành phố vân hải bên này đầu cổ đường phố xem như thành phố vân hải bên trong một đại cảnh quan cơ hồ mỗi cái đến thành phố vân hải du lịch các du khách đều sẽ tới này đầu cổ đường phố đi một vòng ngay vào lúc này đối diện trên đường phố mấy người mặc quần áo lao động đầu đội màu vàng nón bảo hộ công nhân chính đem một cái trường mấy người dài rộng cự phúc giấy quảng cáo hướng một cái cỡ lớn trên biển quảng cáo dính đi kia cự phúc giấy quảng cáo là bắt mắt nhất chính là một kiện lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình, mà kia chạm rỗng đồ án thì là đơn giản cá hí lá sen đồ. Tần Tố Vân Định Thần nhìn lại cùng món kia lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình cùng một chỗ đặt ở quảng cáo trên còn có cái khác 7-8 cái vật. Về phần kia biển quảng cáo đỉnh cao nhất còn viết hãn hải phòng đấu giá, mỗi năm một lần đấu giá thịnh điển sắp cử hành. Kính thỉnh chờ mong ngày 29 tháng 3 quảng cáo vừa dính lên đi, liền tại đồ cổ trên đường đưa tới rối loạn thương bừng. Ngồi tại trong lương đỉnh hai cái lão thái thái lại là cười hì hì chỉ vào bên cạnh một cái chính mang theo tiểu tôn từ chơi đùa tóc quan trung niên nữ nhân, kia tóc quan trung niên nữ nhân, vừa thấy được này quảng cáo dán tiếp ra, càng là lập tức sắc mặt trở nên xanh xám, cắn răng đứng vững không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ kia biển quảng cáo, phảng phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Ngươi nhìn Tào Thục anh hiện tại kia bộ dáng, đâu còn cũng có lúc trước phó thần khí dạng. Trong đó cái kia mặc màu đỏ áo bông lão thay thái hướng về phía bên cạnh cái khác mặc màu lam áo tử lão thay thái thấp giọng cười nói, người đang làm thì trời đang nhìn. Người nhìn các nàng tiệm đồ cổ, lần này cũng không liền mắc lừa rồi. Cái gì mắc lừa không mắc lừa, người ta gọi là đi bảo áo lam lão thay thái đè thấp tiếng nói che miệng cười mắng, trên mặt nếp uốn đều đẩy ra một khối. Bất quá người nói không sai, người đang làm trời đang nhìn. Lão thiên gia cũng sẽ không do những này đen lương tâm người, một mực càn dỡ đi xuống. Trong mộng cảnh, hai cái lão thay thái thấy tần tố vân nhìn về phía các nàng, liền nói liên miên lại nhảy cùng nàng nói, nguyên lai các quan trung niên nữ từ trong nhà mở có một gian tiệm bán đồ cổ, nhưng là nhà này tiệm bán đồ cổ đồ vật lại là cũ mới pha tạp khác tiệm bán đồ cổ là ông chủ hoặc là giám định sư nhìn nhầm kia còn chưa tính. Nhưng nhà này tiệm bán đồ cổ lại là vì kiếm tiền cố ý hành động. Thậm chí nhiều khi còn sẽ phát sinh cửa hàng đại lấn khách sự tình, có người bên ngoài chạy đến nhà này tiệm bán đồ cổ bên trong mua đồ, vật kia rõ ràng là cái mới phảng phất khách nhân không muốn mua. Nhưng nhà này tiệm bán đồ cổ lại cứng rắn đè ép khách nhân tốn vạn 8 ngàn mua xuống thứ này, này không nói rõ là khi dễ người sao. Có ít người nhìn không được cùng bọn hắn nhà phân rõ phải trái ngược lại bị người trả đũa, hố không ít tiền. Áo lam lão thái thái trượng phu không may, phân rõ phải trái không thành về sau, ban đêm hôm ấy về nhà liền bị người chụp vào bao tải, hung hăng đánh cho một trận lên cánh tay cách lúc trời tối còn bị người đập pha lê. Nói đến đây, hai cái lão thái thái càng là tức giận không thôi. Loại sự tình này, cho dù không ai nói, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Nhà các nàng cũng nghĩ qua muốn báo cảnh quan lớn, nhưng đối phương trong nhà có quyền thế căn bản không chỗ giải oan. Bất quá, này đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ. Lần này cũng không liền gặp cái người trong nghề. đè ép người bên ngoài bỏ ra một vạn thám mua cái mới phẳng phất càn long phấn màu hai lỗ tai bình, lại đem cái thật đồ vật đương liếm đầu cho đưa. Người kia lúc ấy cũng không nói gì, chỉ là mặt đen lên cầm vật mua được trực tiếp liền chạy tới sát vách một nhà tiệm bán đồ cổ bán 128 vạn. Sau đó cũng không quay đầu lại đi máy bay đi. Tào Thục Anh trông thấy tình huống này tại chỗ liền mộng hai cái lão thay thái nói đến giống như đúc phảng phất thân lâm kỳ cảnh rất hiển nhiên cái này không biết tên người trong nghề cho các nàng xả được cơn giận về sau ta nghe nói cái kia lam men phù điêu trạm rỗng xuân bình liền bị sát vách nhà kia tiệm bán đồ cổ cầm đi công ty đấu giá tiến hành đấu giá không nghĩ tới lại là hãn hải phòng đấu giá đây chính là chúng ta di tỉnh lớn nhất một nhà phòng đấu giá Áo lam lão thái thái nhìn chằm chằm đối diện đã treo lên quảng cáo cười tùm tìm nói, những năm này di tỉnh đập đi ra giá cao đồ của 8-9 phần 10 đều là nhà này phòng đấu giá, bán đấu giá ra. Ta nghe nói, bọn hắn phòng đấu giá tiện nghi thế nhưng là không thu. Thứ này, lần này nhất định có thể đập cái giá cao. Khó trách tào thục anh gần nhất trong lòng mỗi ngày nhỏ máu. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Sáng sớm chim chóc líu díu tại bên cửa sổ vui đùa ẩm ĩ, ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Tần Tố Vân mộ nhưng mở hai mắt ra, có chút sững sờ, lòng bàn tay che hai mắt Tần Tố Vân hít vào một hơi thật dài, cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua trong mộng tràng cảnh, nhất là kia tóc quan phụ nữ trung niên tướng mạo cùng bức kia cự hình quảng cáo trên lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình. Hy vọng con kia lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình bây giờ còn chưa bị mua đi. Đêm qua trong mộng cảnh, nàng đạt được trọng yếu nhất một cái tin tức liền là cái kia giá trị hơn trăm vạn lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình, sẽ bị người bán xem như hàng giả liếm đầu, đưa cho một cái nơi khác tàng ra. Nàng bây giờ nhìn xem trên tay tiền không ít thế nhưng là tương đối tương lai những cái kia kinh khủng thiên tai, vẫn là có tranh lệch rất lớn. Nàng trước đó liền kế hoạch tốt, đợi nàng lấy lòng cho con, đem thành phố Vân Hải bên trong hai phòng nhỏ toàn bộ xuất thủ, nàng liền lập tức dọn đi nông thôn, mua miếng đất xây nhà, nhà kia ít nhất phải có thể gánh vác được cấp 9 địa chấn lại thêm cái khác 78 phần, tính thế nào trên tay nàng tiền đều có chút miễn cưỡng. Tần Tố Vân đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn xem dưới lầu tản bộ lão nhân, mang theo hài tử đi học phụ mẫu, cãi nhau lại ngọt ngào tình lữ, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết dạng này yên tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu. Một lát sau Tần Tố Vân chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, đỉnh đầu đồng hồ treo tường đã chỉ hướng 8 điểm 15 phân. Tần Tố Vân thu thập xong đồ vật ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, lái xe vô cùng lo lắng tiến về ở vào thành phố Vân Hải hướng Tây Bắc Đồ cổ một con đường. Trường 18 Thành phố Vân Hải đồ cổ một con đường, coi là thành phố Vân Hải tương đối nổi danh địa phương một trong, nương theo lấy thế kỷ trước dân gian cổ chơi nghệ thuật giao dịch phẩm hưng khởi phát triển, bây giờ thành phố Vân Hải đồ cổ một con đường, cũng coi là toàn bộ hoa quốc nổi danh thập đại thị trường đồ cổ một trong. Hàng năm ở chỗ này giao dịch cụ kỹ vật phẩm châu báu ngọc thạch vật siêu tập mức có giá trị không nhỏ. Tần Tố Vân đem xe dừng sát ở bên đường đất trống chỗ đậu xe bên trên, nhìn cách đó không xa người đến người đi đồ của đường phố, hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng khẩn trương cùng kích duyệt trong lòng không ngừng suy tư. Thành phố Vân Hải ở vào bên trong phương Nam, mùa đông hiếm khi tuyết rơi, sẽ xuyên áo bông áo lông mùa, xem chừng hẳn là tháng 12 đến vào khoảng tháng 1 nhớ tới trong mộng cảnh đám người mặc cùng bụng lớn nhỏ. Tần Tố Vân suy tư tính toán, lần này Mộng Đại Khái chính là nàng lần thứ nhất trong mộng cảnh chính mình từ nông thôn khi trở về phát hiện Trần Chu cùng Từ Dung kết hôn cùng ngày chàng cảnh chi tiết đi. Tần Tố Vân mấp máy môi, lông mày cau lại, cũng không biết đối phương hiện tại đã đem kia Lam Men Xuân Bình mua đi không có. Không rõ ràng đối phương mua đi Xuân Bình thời gian cụ thể Tần Tố Vân chỉ có thể âm thầm sách tâm. Đêm qua trong mộng kia hai cái lão thái thái chỉ là cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi. Cũng không có cẩn thận nói chuyện này đến tổng cùng là ngày nào phát sinh chính mình cũng chỉ có thể cắm đầu tới đây thử thời vận. Như kia Lam Men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình hiện tại đã bị người mua đi, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đầu này đồ cổ đường phố đi đến đáy ước chừng có 2.000 đến cửa hàng. Bất quá tiệm bán đồ cổ Tần Tố Vân xem chừng ước chừng chỉ có không đến 1.000 nhà. Nhưng nghĩ hôm nay cẩn thận đi dạo xong những này cửa hàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nàng tại trước khi tới đây, liền nghĩ qua muốn trước vân hỏi một chút cửa tiệm kia vị trí địa lý, dựa theo kia hai cái lão thái thái tuyết pháp, nhà này hố người hắc điếm tại đồ cổ trên đường cũng coi là so khá nổi danh. Có thể vào đồ cổ đường phố về sau, nàng nói bóng nói gió hỏi mấy người, lại đều lắc đầu biểu thị cũng không biết tiệm này, cũng không biết là bởi vì sợ gây phiền toái, hay là thật không biết. Bất quá nhưng vui chính là gần nhất đầu này đường phố tựa hồ cũng không có truyền ra cái gì đại nhặt nhạnh chỗ tốt tin tức nho nhỏ nhặt cái để lọt sự tình ngược lại là thường có phát sinh nhưng hơn trăm vạn đích thật là không có. Cái này khiến nàng chậm rãi thở dài một hơi. Không biết nhà kia hắc điếm không có việc gì, nàng có thể chậm rãi tìm. Nhưng loại này một vạn đồ dòm, truyền tay bán 128 vạn nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng chính là cái chuyện lớn. Nếu là phát sinh, bốn phía cư dân hẳn là đều sẽ biết được. Chấn định tâm thần, Tần Tố Vân quyết định một nhà một nhà tiệm bán đồ cổ đi tìm, cái kia lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình nhan sắc mắc lừa, tạo hình đặc biệt lại thêm nàng biết trong tiệm ông chủ tàu thục anh tướng mạo, nàng nghĩ chính mình nhất định có thể tìm tới cái kia lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình. Bất quá từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái thanh âm đang nhắc nhở nàng, để nàng tăng thêm tốc độ, nếu không cái bình này liền sẽ lần nữa theo lúc đầu quỹ tích cùng nàng sát vai. Hàng vỉa hè khô tự nhiên không cần lại nhiều nhìn, trong mộng cảnh hai cái lão thay thái, ba lần bốn lượt đều nhấc lên đối phương có cái cửa hàng, đồng thời cửa hàng đối diện cũng là tiệm bán đồ cổ. Tần Tố Vân nhách môi con mắt liền thẳng hướng những cái này tiệm bán đồ cổ bên trong nhìn, nhất là những cái kia cửa đối diện nhau đều là tiệm bán đồ cổ địa phương, càng là nhìn đến cẩn thận. Dù sao trên con đường này không chỉ có tiệm bán đồ cổ còn có châu báo đi, hãng cầm đồ, hàng Mỹ nghệ cửa hàng chi lưu. Nàng làm như vậy có thể giảm bớt không thiếu thời gian. Nhưng vận khí của nàng tựa hồ thực sự chẳng ra sao cả từ buổi sáng 8.45 một mực chuyển đến chưa hơn một giờ, hơn bốn giờ, đi một chút nhìn xem, đi dạo mấy trăm cái cửa hàng. Lại vẫn không có tìm tới tàu thục anh cửa hàng, thậm chí ngay cả một người dáng dấp cùng tàu thục anh thương tự phụ nữ trung niên cũng không có. Ngược lại là có ba cái trong tiệm nàng gặp được lam men phù điêu trạm rỗng xuân bình dáng dấp cùng lúc trước bộ kia trên biển quảng cáo rất tương tự. Chỉ là ba cái kia cái bình nàng cũng nhìn kỹ, một cái là hoa đào chạm rỗng văn có lót, mặt khác hai cái một cái là hoa lan phù điêu xuân bình, một cái là hoa mai phù điêu xuân bình. Cùng nàng lúc ấy tại quảng cáo trên nhìn thấy ca hí sen đồ tranh lệch rất xa, này ba chiếc bình có phải hay không đồ cổ, nàng là xem không hiểu, bất quá này ba kiện đồ vật nhìn qua đều rất mới, đồ án cũng không đúng cho nên khẳng định không phải nàng muốn tìm cái kia. Hơi có chút thất vọng Tần Tố Vân cũng không nhụt trí cúi đầu nhìn lướt qua trên tay đồng hồ thời gian chỉ hướng một điểm 45 phân, lần nữa đi vào sát vách một nhà gọi bác nhã trai tiệm bán đồ cổ. Lúc này muốn không còn, nàng cũng chỉ có thể chờ lấy ăn xong cơm chưa về sau trở lại. Đi vào trong tiệm Tần Tố Vân cũng không nói chuyện quan sát tỉ mỉ lên tiệm này bên trong đồ vật toàn bộ cửa hàng cũng liền ba gian bề ngoài dáng vẻ từ dựa vào thường hai bên đồ cổ đỡ. Đồ cổ trên kệ đồ vật không nhiều cũng liền chừng trăm kiện trái phải so với những cái kia trồng chất như núi cửa hàng, rõ ràng lộ ra cao nhã không ít bốn phía bài trí trang hoàng nhìn xem cũng tinh xảo vô cùng. Tất cả mọi thứ đều khóa lại cũng không phải là những cái kia cầm lên muốn nhìn liền có thể nhìn cửa hàng. Tần Tố Vân ánh mắt quét qua, lứt nhìn lại liền thấy được nội chắc đồ cổ trên kệ, một cái lam men dài bình, khổng thức lam men sắc, nhìn xem vô cùng dễ thấy, ánh mắt của nàng liền không tự chủ được rơi vào cái kia cổ dài trên bình, chỉ là đại khái nhìn mấy lần, nàng liền biết này hoàn toàn không phải nàng muốn tìm kia chiếc bình. Cái bình này nửa điểm chạm rỗng phù văn đều không có. Tiểu cô nương, là nhìn chúng cái này đời nhà thanh lam men dài bình. Một cái 40-50 tuổi trung niên chủ quán đi tới, cười thùm tìm hướng về phía Tần Tố Vân nói. Tần Tố Vân lắc đầu có chút thất vọng cái này cũng không phải là nàng muốn tìm cái kia lam men xuân bình. Ta chỉ là đến tùy tiện nhìn xem, được thêm kiến thức. Tiểu cô nương kia tùy tiện nhìn xem, trung niên chủ quán sững sở thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ là cười gật gật đầu, liền đi chào hỏi cái khác mới vừa vào cửa khách nhân. Tần Tố Vân trong tiệm dạo qua một vòng, thấy xác thực không có chính mình muốn tìm cái bình, nhìn nhìn lại lão bản này ôn hòa tính tình cùng trong truyền thuyết hắc điếm rõ ràng không tương xứng, Tần Tố Vân cũng không có lại nhiều đứng, vượt môn mà ra chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi lại tới nơi này. Thật không nghĩ đến vừa ra cửa Tần Tố Vân liền nhìn thấy một người mặc thời thượng tóc quan nữ nhân, tay xách cái ba tầng hộp cơm, đi vào bác nhã trai đối diện tiệm bán đồ cổ, nhìn tấm lưng kia thân hình, rõ ràng có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ở nơi nào gặp qua. Đến cùng là ai? Tần Tố Vân ánh mắt gấp chằm chằm cái này đối phương bóng lưng, cố gắng trong đầu lục xoát tin tức thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt cũng không thể hồi tưởng lại chính mình nhận biết người nào cùng bóng lưng này tương tự, lại tại đồ cổ đường phố công tác. Đồ cổ đường phố đồ cổ đường phố, Tần Tố Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt không dám tin. Chẳng lẽ là Tào Thục Vân, chính mình trong mộng cái kia nữ chủ quán, này nói chưa dứt lời, nói chuyện chính là càng xem càng giống. Trái tim phanh phanh nhảy nhanh chóng, Tần Tố Vân trong lòng nhiệt lưu tuôn liền toàn thân, lại cũng không đoái hoài tới cái khác như là lửa thiêu mông đồng dạng gấp hướng đối diện cửa hàng đi đến. Chương mười chín. 19 Ngăn chặn đáy lòng khó nén kích động tần tố vân làm bộ chấn định bất động thanh sắc cả sửa lại một chút trên người quần áo mới đi vào đối phương cửa hàng. Căn này cửa hàng không lớn chỉ có phổ thông hai cái cửa mặt bên trong trang trí thiết kế cùng đối diện bác nhã trai không kém nhiều. Đồng dạng là pha lê thủ kính thức khóa lại bác cổ đỡ chỉ bất quá bên trong trưng bày đồ vật lại là muốn so đối diện nhiều hơn nhiều tần tố vân híp mắt nhìn mấy lần nhấc chân đi vào cửa tiệm. Lão già ăn cơm ta hôm nay mang cho ngươi thích nhất hạt rẻ đốt xương sườn, ngươi ăn nhiều một chút. Một tiến tiệm này môn tần tố vân liền trông thấy cái kia tóc quan nữ nhân đưa lưng về phía nàng, đem trong tay inox hộp cơm đưa cho trong quầy một cái nam nhân, kia nam nhân lớn chừng 40 tuổi, một thân khối cơ thịt thể trạng cường tráng, trên mặt biểu lộ có chút hung ác, hoàn toàn không giống như là cái bán đồ cổ, hòa khí sinh tài người bán, phản giống như là càng thành phiến ở trong những cái kia hỗn hác đạo dẫn đầu đại ca. Tần Tố Vân nín hơi ngưng thần, chỉ là nhìn lướt qua, cũng không dám nhìn nhiều, sợ lộ ra manh mối gì. Tiểu cô nương là đến mua đồ cổ. Thấy có khách người vào cửa chung niên hán từ khi hai mắt sáng lên cơm cũng không ăn, thẳng tiếp đi tới, đưa lưng về phía Tần Tố Vân tóc quan nữ nhân cũng thuận thế quay người nhìn về phía Tần Tố Vân. Này quay người lại, dung mạo của đối phương tất cả đều rơi vào Tần Tố Vân trong mắt. Chính là nàng ngày đó trong mộng gặp phải Tào Thục Vân. Tần Tố Vân nguyên bản đè xuống kích động vui sướng lần nữa xông lên đầu. Thậm chí ngay cả con người đều ứng vi hừng phấn kích động có chút hướng ra phía ngoài khuếch chương. Nàng rốt cuộc tìm được cái cửa hàng này. Quá tốt rồi, cũng không uổng phí nàng sáng nay chạy chân gãy vất vả. Ừm, là tới mua đồ ta nghĩ xem trước một chút. Tần Tố Vân gật đầu cười nói. Tiểu cô nương kia nhìn nhiều nhìn ta trong tiệm đồ vật đều là đồ tốt bên ngoài thu vào tới vật cũ, bỏ ra ta không ít tâm tư đâu. Nghe thấy Tần Tố Vân là tới mua đồ, trung niên hán từ kia khóe miệng hướng lên, Tiếu Dung làm sâu sắc trong mắt cũng không ngừng chuyển động âm thầm nhìn từ trên xuống dưới Tần Tố Vân giá trị bản thân. Hành, vậy ta nhìn nhiều nhìn, nói nhiều sai nhiều Tần Tố Vân cười cười cũng không lên tiếng nữa nói thêm cái gì. Quay người hướng một bên đồ cổ đỡ đi đến, đối với đồ cổ cái gì Tần Tố Vân cũng không hiểu, nàng nhìn cũng chỉ là trang cái bộ dáng, cưỡi ngựa xem hoa cực nhanh xem lấy mấy cái này đồ cổ đỡ, muốn tìm đến cái kia ý lá sen lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình, nhưng nàng toàn bộ cửa hàng đều đi dạo hai vòng, lại đúng là không có phát hiện một kiện lam men chế phẩm. Đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân phảng phất giống như bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh tâm loạn như ma. Chẳng lẽ món đồ kia, bọn hắn đã bán đi sao? Nhưng không đúng, dưới mắt hai người này thần sắc rõ ràng không có chút nào hối hận yêu thương loại hình, hoàn toàn không giống như là đi bảo sau hối tiếc không kịp thần sắc thất lạc dáng vẻ. Chẳng lẽ là món đồ kia còn không thu hồi đến, tần tố vân có chút nhụt trí, chẳng lẽ lại cái cơ duyên này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy đi. Tần tố vân ngỡ ngàng đứng người lên liền muốn rời đi. Làm sao, những vật này tiểu cô nương đều không coi trọng sao. Trung niên hán tử thấy một lần tần tố vân muốn đi, nhớ mày, liền vội vàng tiến lên mấy bước đưa nàng ngăn lại, cười ha hà nói tiểu cô nương, chớ vội đi mà. Ta này còn có đêm qua thu được đồ tốt tiểu cô nương muốn nhìn một cái sao. Đêm qua thu được, tần tố vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trung niên hán tử. Đúng, đêm qua vừa tới, nói trung niên hán tử liền dẫn tần tố vân hướng phía sau quầy đi đến, từ phía dưới quầy móc ra một dương lớn tử, nâng lên tần tố vân trước mặt. Liền là những vật này. Tiểu cô nương nếu là nhìn chúng thích ta liền tiện nghi bán cho ngươi. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Tần Tố Vân có chút hoài nghi liếc qua trung niên hán tử, lại cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn về phía trong dương đồ vật. Trong dương đồ vật không nhiều, ước chừng cũng chính là mười mấy món dáng vẻ, mỗi kiện phía trên còn dính vào không ít bùn, nhìn xem tựa như là mới từ trong đất móc ra đồng dạng. Nhưng Tần Tố Vân lại cảm thấy những này tượng đất là bị người cố ý sờ lên, lật qua lật lại, bên trong cũng không có nàng muốn tìm lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình, Tần Tố Vân lắc đầu, đứng người lên. Thấy Tần Tố Vân lần nữa đứng dậy muốn đi, trung niên hán tử đem kia cái dương một khóa, bỗng nhiên một phát bắt được Tần Tố Vân cánh tay, cười hắc hắc nói ai. Tiểu cô nương, ngươi cái này không đúng. ngươi sao có thể cầm ta đồ vật liền chạy đâu? Thứ này được đưa tiền mới có thể đi. Cái gì? Tần Tố Vân sững sờ, vội ý thức nói ra ta lúc nào bắt ngươi đồ vật. Làm sao không có cầm đồ đạc của chúng ta? Tào Thục Vân cười tủm tìm cầm trong tay một chỉ kim loại men lọ thuốc hít mạnh nhét vào Tần Tố Vân trong tay chân sau vừa nhấc càng là trực tiếp đóng lại nửa bên cửa phòng để người bên ngoài nhìn không thấy động tĩnh bên trong. Này động tác thuần thuộc quả thực để Tần Tố Vân giờ khóc giờ cười. Tình cảm hai người này, nghe nàng có chút nơi khác khẩu âm, liền dự định đe dọa. Các ngươi đây là muốn đe dọa đâu? Tần Tố Vân lặng lẽ hất ra trung nhiên hán từ tay. Liền không sợ ta người già bị đụng, trực tiếp hô cứu mạng. Tiểu cô nương, nói mò gì đâu. Chúng ta thế nhưng là người thành thật, làm sao sẽ làm đe dọa loại chuyện này? Tào Thục Vân rõ ràng không sợ loại này uy hiếp ngược lại hời hợt nói, chúng ta phía trên kia thế nhưng là có camera, loại kia bẩn thiểu sự tình, làm sao lại phát sinh ở tiệm chúng ta bên trong? Nhưng là ra chúng ta tiệm này môn coi như không nhất định Nếu không tiểu cô nương tại tiệm chúng ta bên trong mua mấy kiện đồ vật Hôm nay này trộm cầm trong tiệm đồ vật sự tình chúng ta coi như chưa từng xảy ra Có tào thục vân đứng tại cửa ra vào ngăn đón Trung niên hán từ cũng không vội ngược lại lần nữa từ phía dưới quầy ném ra tê dần túi đồ vật Lần nữa uy hiếp nói nơi này cũng đều là đồ tốt tiểu cô nương ở chỗ này mua hai kiện Đều rất rẻ Nếu là không mua tại thành phố Vân Hải phát sinh chút gì, ai biết được. Nói chung niên hán tử liền đem bao tài hướng Tần Tố Vân bên cạnh đá đá. Bị hai người nhìn chằm chằm, Tần Tố Vân cố nén nộ khí, ngồi xổm người xuống xem xét trong bao bố đồ vật nàng dự định tùy tiện mua hai kiện tiện nghi xong việc. Còn tốt tới này trước đó, nàng liền làm đủ chuẩn bị tâm lý, biết mình cũng rất có thể sẽ bị đối phương lừa bịp bên trên, nếu không còn không phải oẻ từ. Người này hiển nhiên là không thèm để ý này trong bao bố đồ vật, nhìn hắn động tác thô bạo kia, không thèm để ý chút nào trong bao bố đồ vật có thể hay không vỡ vụn, chắc hẳn không cần đoán cũng biết chắc là một đống tiện nghi phẳng phẩm tần tố vân kìm nén bực bội tùy ý đem trong bao bố đồ vật móc ra. Thật không nghĩ đến vừa đưa tay, móc ra kiện thứ nhất liền là cái lam men Xuân Bình tần tố vân trong lòng giật mình, ngay cả nguyên vốn chuẩn bị hảo đuổi hai người này lý do thoái thác đều quên, liên tục không ngừng nhìn về phía trong tay cái bình, này, đây chẳng phải là cái kia nàng muốn tìm lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình sao? Tiểu xảo Xuân Bình chỉ có một cái lớn trừng bàn tay, hai mảnh chạm rỗng lá sen hạ chính là một đuôi phù điêu cá chép nhỏ cùng trong mộng quảng cáo trên chân dung giống nhau như đúc. Tần Tố Vân vội ý thức giật giật cổ họng trên tay bình xứ phẳng phất nặng ngàn cân cưỡng chế đáy lòng ý mừng, nàng nhịn không được phốt nhẹ hai lần, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì đem xuân bình để dưới đất tựa như không quá ưa thích cái này đồ vật đồng dạng. Lần nữa từ trong bao bố móc ra vật gì khác từng cái xem xét cùng trong dương đồ vật đồng dạng này trong bao bố đồ vật không ít còn mang theo bùn nàng tại trong bao bố nhìn hai mắt lấy ra một cái chế tác tinh xảo viền vàng đỏ men tiểu bát sứ bày tại trung niên hán từ cùng tàu thục anh trước mặt lấy đỏ một lam ngược lại là vui mừng liền hai món đồ này đi tần tố vân nhíu mày ngữ khí bất thiện tiện tay đem đồ vật đặt tại trên quầy giả bộ như không thèm để ý chút nào tiểu cô nương ánh mắt thật tốt hai món đồ này rất xinh đẹp ta cho ngươi tính tiện nghi một chút liền hai vạn khối đi Bị người đe dọa ai còn có thể cao hứng Chỉ cần tiền có thể tới tay Trung Nhiên Hán tử không thèm để ý chút nào sắc mặt của những người khác Trường 20 Tào thục vân này cử động của hai người, để gặp qua trong mộng cảnh đối phương hối hận thống khổ biểu lộ tần tố vân không có chút nào lòng ái náy, nàng cùng hai người nói dốc một hồi, lấy một vạn tám giá cả đem hai món đồ này mua đi tùy ý tìm cái túi nhựa đem đồ vật nhét vào tần tố vân giả bộ như mặt đen lên đi ra căn này tiệm bán đồ cổ, mà trên thực tế nàng sớm đã áp chế không nổi đáy lòng vui sướng. Còn tốt còn tốt. Hai người này lòng tham không đáy gọi lại nàng, nếu không này lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình, chẳng phải là liền muốn bỏ lỡ. Tần Tố Vân đi ra ngoài chỉ muốn nhanh lên rời đi đồ của đường phố về nhà, thật không nghĩ đến có một số việc liền là trùng hợp như vậy, nàng chân trước vừa nhấc chân đi ra ngoài, chân sau liền là đâm vào rẽ ngoặt vào cửa trên người một người. Này va chạm Tần Tố Vân cả người liền ngã về phía sau, kém chút liền muốn ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may đối phương tay mắt lanh lẹ kéo lại Tần Tố Vân, nói xin lỗi, vị tiểu thư này, người còn tốt đó chứ. Ta còn tốt, Tần Tố Vân lắc đầu kém chút kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Này một phát nếu là té xuống, trong tay lam men phù điêu chạm rỗng Xuân Bình còn không phải vỡ thành mấy nửa. Một vô ý thức mở ra túi nhựa, xác nhận cái này lam men Xuân Bình an toàn, Tần Tố Vân mới chậm rãi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đối diện. Nhưng ánh mắt của đối phương lại là một mực sáng rực rơi vào túi nhựa bên trên, thẳng đến tần tố vân ho khan hai tiếng, nam nhân mới hoàn hồn. Tiểu thư ngươi tốt ta gọi khúc hoàng bác, vừa rồi không cẩn thận đụng phải ngươi, không biết ngươi nhưng có thời gian để tại hạ bồi tội. Nam nhân tướng mạo nhã nhặn tuấn Mỹ, mặc một thân chế thác tinh xảo trang phục bình thường, cười đến ôn tồn lễ độ Này hào hoa phong nhã diễn xuất hiển nhiên rất thụ đông đảo nữ tính hoan nghênh, hắn một bên nói, một bên từ chính mình túi áo bên trong móc ra một cái màu trắng viền vàng danh thiếp đưa cho Tần Tố Vân. Tần Tố Vân tròng mắt quét qua, hãn hải phòng đấu giá giám đốc và giám định sư khúc hoàng bắc này vài cái chữ to đột nhiên va vào trong mắt của nàng. Đây chẳng phải là trong mộng cầm tới lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình tiến hành bán đấu giá phòng đấu giá kia sao? Nếu là không để ý, chúng ta liền đi đối diện uống chén trà tâm sự đi, xem như bồi tội. Dù sao nơi này không quá phù hợp, khúc hoàng bác thiếu dung cực kỳ thân thiết, ánh mắt lại là ám chỉ tính rơi vào chứa lam men xuân bình túi nhựa bên trên, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Mà lại trên miệng bồi tội, vậy liền thật không có thành ý. Hãn hải phòng đấu giá cũng không tại thành phố Vân Hải, mà là nằm ở lâm thị cũng chính là di tỉnh tỉnh lị thành thị Lê An Thị. Tại loại này siêu một tuyến thành thị tiến hành đấu giá, giá cả tự nhiên cao hơn. Giống loại này giá trị hơn trăm vạn đồ chơi văn hóa cổ vật, hãn hải phòng đấu giá tự nhiên là địa phương thích hợp nhất. Hạ quyết tâm tần tố vân đi theo khúc hoàng bác sau lưng, đi ra tàu thục vân hai vợ chồng tiệm bán đồ cổ. Còn tưởng rằng là phú gia công tử thông đồng sinh đẹp tiểu cô nương tiết mục tàu thục vân hai vợ chồng, không có chút nào phát hiện cử động của hai người. Càng là hoàn toàn không biết đi bảo chuyện này. Đồ cổ đường phố bên ngoài có không ít trà lâu quán cà phê Tần Tố Vân liền đi theo khúc hoàng bác đi lớn nhất một lầu uống trà, cái này trà lâu đủ có 5 tầng cao, so với đồ cổ đường phố bốn phía thấp bé màu sắc cổ xưa công trình kiến trúc đã coi là cực kỳ cao lớn. Hai người muốn một gian ngăn cách phòng, khúc hoàng bác cũng không nhiều lời, để cho người ta dâng trà thủy cùng điểm tâm về sau tương hỗ giới thiệu xong, liền trực tiếp mở miệng cùng Tần Tố Vân nói, muốn nhìn một chút trong tay nàng đồ vật. Tần tố vân đem trong túi nhựa lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình thận trọng đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Mà một kiện khác đỏ men viền vàng chén nhỏ, lại là không tiếp tục lấy ra. Khúc hoàng bác ánh mắt cơ hồ một nháy mắt liền dính tại kia lam men phù điêu chạm rỗng xuân trên bình. Lật qua lật lại nhìn nhiều lần tinh tế tỉ mỉ tính chất mềm mại xúc cảm phiêu giật linh động chạm rỗng phù điêu quả thực khiến người yêu thích không buông tay. Thanh càn long lam men phù điêu chạm rỗng xuân bình. Khúc hoàng bác cười cười, một cặp mắt đào hoa hoàn thành hình trăng lưỡi liềm. Là cái thư tốt tần tiểu thư ánh mắt thật tốt. Tần Tố Vân khẽ lắc đầu cười không nói, chỉ là đưa tay uống một ngụm trà. Thứ này là nàng trong mộng nhìn thấy ánh mắt thật tốt như vậy, nàng cũng không dám gật bừa. Đem bình sứ nhẹ nhàng đặt lên bàn, khúc hoàng bác cười ôn nhuận như ngọc người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ nhìn đối diện người kia chỉ đem cái này lam men xuân bình để lên đến, là hắn biết đây nhất định là cái biết hàng, khúc hoàng bác cũng không nói nhảm, cười nói, không biết tần tiểu thư có nguyện ý hay không bán ra cái này đồ cất giữ. Nếu như không nguyện ý cũng chỉ đương ta hôm nay là đến bồi lễ nói xin lỗi. Nếu như nguyện ý chúng ta bàn lại sự tình khác. Khúc tiên sinh, dự định ra giá bao nhiêu. Cho dù là biết cái này đồ vật là đồ thật, khi nghe thấy khúc hoàng bác nghĩ muốn thu lại lúc tần tố vân đáy lòng cũng là khó nén vui vẻ, chỉ là mặt ngoài lại được giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Chúng ta hãn hải phòng đấu giá đối với loại này đồ cổ, bình thường có hai loại phương thức xử lý, một loại là tàng gia trực tiếp đem đồ vật bán cho chúng ta. Do công ty giám định sư tiến hành định giá cái này định giá, bình thường so giá thị trường hơi thấp hơn một bậc dù sao chúng ta cũng là muốn kiếm tiền. Khúc Hoàng Bác vẫn như cũ cười như mộc xuân phong, một loại khác là trực tiếp cầm đi phòng đấu giá tiến hành đấu giá, bất qua bán đấu giá qua tần bên trong chúng ta sẽ thu lấy 10% đấu giá phí. Các ngươi lúc nào sẽ có đập lên giá cố định Tần Tố Vân càng có khuynh hướng trực tiếp tham gia đấu giá hội. Cái này đồ vật giá cả không thấp phổ thông buổi diễn đấu giá hội đập không ra giá cao tốt nhất là tham gia tuổi của chúng ta độ đấu giá cái này phải đợi đến sang năm tháng 3. Khúc Hoàng Bác tỉ mỉ giải thích giới thiệu không có chút nào lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn. Kia trực tiếp bán cho các ngươi, ngươi dự định ra giá bao nhiêu vị. Tần Tố Vân Hai mắt nhắm lại, sang năm tháng 3 phần nàng chỉ sợ là đã đợi không kịp mà lại khi đó rất nhiều thứ đều sẽ giá hàng phóng đại tiền cũng liền trở nên không đáng giá. Mấy năm trước tại Hồng Công Tô Phú Bỉ đấu giá qua một cái thanh càn long phấn thanh men phù điêu chạm rỗng cổ dài gan bộ bình, vỗ ra lúc ấy 1470 vạn giá cao. Khúc Hoàng Bác cũng không nói thẳng cho giá bao nhiêu, ngược lại cùng Tần Tố Vân nói đến trước đó cùng cái này đồ sứ cực kỳ tương tự đồ cổ. Xanh thẫm men vi thượng thiên lam men vi quý, nhưng là đang đấu giá qua tần bên trong, ngoại trừ khổng thức lam đồ sứ sẽ giá cả hơi cao, mà cái khác lam men so sánh thanh men thường thường là thanh men giá cả cao hơn. Lại thêm cái kia cổ dài bình chế tắc muốn tinh xào hơn, càng lớn một chút, gần nhất lại có khủng hoảng tài chính. Tần tiểu thư, cái này Lam Men Xuân Bình muốn bán đi 1470 vạn giá cao có thể là không có biện pháp gì, phòng đấu giá chúng ta cũng cho không ra giá cao như vậy cách. Một khẩu giá, 780 vạn chúng ta hãn hải phòng đấu giá thu. Khúc hoàng bác cười cực kỳ thành khẩn. 780 vạn này so với trước kia nàng nghe thi hai cái lão thái thái nói một trăm hai mươi tám vạn còn muốn lật ra gấp mấy lần a một khẩu giá tám trăm tám mươi vạn ta liền bán cho các ngươi đè nén đáy lòng khiêu động cuồng hỉ chi tình tần tố vân thanh âm khàn khàn trầm thấp nhìn không thấy đáy mắt lại là mang theo kích động quang mang thành giao khúc hoàng bác giải quyết rứt khoát chương hai mươi một Khúc hoàng chiết trên thân cũng không có nhiều như vậy tiền mặt tần tố vân đi theo đối phương đi tới bác cổ trai, từ cửa sau tiến vào, nàng mới biết được nguyên lai like này bác cổ trai lại là hãn hải phòng đấu giá kỳ hạ một cái công ty con. Tần tố vân dương mắt liếc nhìn bốn phía bác cổ trong phòng ẩn nấp phòng, nàng cũng bắt đầu hoài nghi trong mộng cảnh những người qua đường kia miệng bên trong nói, bị tào thục vân hai vợ chồng hại mua sắm phàng phẩm, lại tuệ nhãn biết châu để hai người kia hối hận thanh ruột người, liền là trước mắt khúc hoàng chiết vừa nghĩ tới chính mình có thể là cướp đi đối phương cơ duyên tần tố vân sắc mặt khác hẳn có chút chột giả ánh mắt cũng cũng không dám lại hướng khúc hoàng chiết trên người chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm đối với người trước mắt này nói tiếng xin lỗi đến là khúc hoàng chiết lúc này làm thành một chuyện làm ăn tâm tình rất tốt cười híp mắt hướng về phía tần tố vân nói ra bác cổ trai thường xuyên thu mua đồ cất giữ mang đến hãn hải phòng đấu giá cái này lam men phù điêu trạm dỗng xuân bình tính là công ty mua đồ vật từ nơi này ghi khoản tiền thích hợp nhất Ở phía sau phòng, ngoại trừ tần tố vân trước đó nhìn thấy trung niên chủ quán bên ngoài còn có một người có mái tóc có chút hoa dâm mang theo kính mắt lão giám định sư, đem trong túi nhựa lam men xuân bình lấy ra để lão giám định sư lần nữa xem qua trải qua lão giám định sư cùng khúc hoàng chết hai người gật đầu, trung niên chủ quán liền đem trước đã nói xong 880 vạn chuyển đến tần tố vân thẻ ngân hàng bên trên thuận tiện khách sáo hai câu. Không nghĩ tới tiểu cô nương cũng là người trong nghề, thời gian một cái nháy mắt liền làm kiện bảo bối thực sự bội phục bội phục. Trung niên chủ quán hiền nhiên còn nhớ rõ giữa chưa lúc cái này nói muốn tại trong tiệm mình tùy tiện nhìn xem tiểu cô nương. Dù là tần tố vân mới vào xã hội nhiều năm, da mặt trở nên dày đặc rất nhiều cũng bị lời này khen đỏ mặt lại thêm nàng đối khúc hoàng chết luôn có loại hư cảm giác cầm tiền cũng không nhiều đợi trực tiếp lái xe trở về nhà. Vì để tránh cho đối diện tào thục vân vợ chồng hai chú ý, nàng vẫn là thận trọng từ cửa sau rời đi. Bây giờ tiền hàng thanh toán xong, cái này đồ vật phải chờ tới sang năm tháng 3 mới có thể đấu giá chờ cho đến lúc đó, cho dù là tào thục vân vợ chồng hai tại thành phố Vân Hải có bản lãnh lớn hơn nữa, nàng từ lâu rời đi, không sợ đã. Rời đi thị trường đồ cổ, về đến trong nhà Tần Tố Vân mới cảm thấy mình trong bụng trống trơn như, đói vô cùng, về nhà tùy tiện làm cái ớt xanh xào thịt Tần Tố Vân nắm hảo thời gian liền đi sủng vật thị trường nhìn kia hai con tiểu gia hỏa tần tố vân không quá sẽ đặt tên nhìn xem mèo đen kia một thân bóng loáng tỏa sáng lông đen lại ngó ngó bên cạnh cái kia một mực sông nàng vẫy đuôi còn kêu đại hắc quyết định cho con mèo này đặt tên gọi hắc đậu Cùng đại hắc hắc đậu đồng thời ở tại sùng vật bệnh viện còn có cái khác không ít thụ thương động vật, bọn chúng đều bị phân biệt nhốt ở riêng phần mình lồng bên trong, cũng không biết có phải hay không là tần tố vân ảo giác. Nàng luôn cảm thấy hai ngày này động vật duyên hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều, so với khi còn bé bị Nga đuổi theo đuổi ghét bỏ bộ dáng, nàng tựa hồ mơ hồ cảm thấy căn phòng này bên trong không ít tiểu động vật đều trơ mắt nhìn nàng, hy vọng nàng có thể lên trước sơ sờ. sờ. Bất quá nhìn xem gian phòng nơi hẻo lánh bên trong con kia sông nàng vẫy đuôi vui chơi husky lúc. Tần tố vân lại có chút không quá chắc chắn nghĩ nghĩ ân đại khái là những này sủng vật bản thân đều là nhân loại chăn nuôi cho nên tương đối thân nhân đi. Thời gian qua rất nhanh 3 ngày, Tần Tố Vân liền đem đại hắc hắc đậu đóng gói mang về nhà, đưa chúng nó đặt ở ghế sau vị bên trên, Tần Tố Vân mở ra sắp trở về nhà, sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng không trở thành đặc biệt bận bịu, đưa chúng nó an trí lúc trước làm căn phòng tốt cho trong chậu lấp xong thanh thủy đại hắc hắc đậu bởi vì đánh nhau bị trọng thương ở chung được mấy ngày sau thân là quân khuyển đại hắc cũng không lại mang thù nó đại khái là biết mình về sau liền muốn cùng dưới mắt cái này mèo đen cùng một chỗ sinh sống thế là tiến tới muốn cho mèo đen liếm liếm lông Chỉ tiếc hắc đầu kéo dài con mèo luôn luôn cao lãnh ngạo kiểu, lại thêm trên bụng bị con chó vết thương còn tại đau đớn, căn bản không có hứng thú cùng đầu này lang khuyền làm bộ anh anh em em, trực tiếp một móng vuốt không chút khách khí rán tại mặt chó bên trên, lườm đại hắc cầu một chút nhảy tới bên cạnh tần tố vân sớm đã chuẩn bị xong mèo bò trên kệ, nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn xem đại lang khuyền một mặt ủy khuất tần tố vân cũng có chút bất đắc dĩ. Tội nghiệp bộ dáng, Tần Tố Vân có chút buồn cười sờ lên đầu của nó thấy cái này đại lang khuyển rất vui vẻ cọ lấy lòng bàn tay của mình cái đôi dao nhanh chóng tần tố vân vô ý thức hai tay nâng đại hắc đầu hôn một chút động tác kia lại đặt trước ngực trên ngọc bài động tác hợp hai làm một một đoàn nhỏ sương mù trắng xóa lại một lần ngưng tụ tại tần tố vân trên cổ ngọc bài trước cùng lần thứ nhất gặp phải hắc đậu mèo lúc đồng dạng chỉ là khi một bộ phận mắt thường hoàn toàn không thể gặp sương mù lần này lại là một phân thành hai phân biệt chui vào hắc đậu cùng đại hắc miệng vết thương mà một phần khác sương mù lại là lần nữa ngưng tụ thành đáy nước treo ở trên ngọc bài giọt nước trượt xuống nhỏ ở tần tố vân trên cổ Đột nhiên xuất hiện lạnh bút giọt nước cảm giác đột nhiên đem tần tố vân giật này mình. Nàng thậm chí tại chóp mỗi người thấy một cỗ nhàn nhạt lan hương. Tháng 7 bên trong thời tiết cực kỳ nóng bức thậm chí từ sùng vật thị trường trở về trên người nàng cũng còn mang theo có chút thời tiết nóng nhưng một giọt này bỗng nhiên xuất hiện lạnh bút để nàng trong nháy mắt toàn thân thời tiết nóng tiêu hết. Một cỗ thư thái nói không nên lời cảm giác bỗng nhiên hiện lên. Nhưng trong lòng lại phảng phất sóng lớn vỗ bờ tần tố vân động tác hơi cương hít sâu một hơi chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình cổ lúc này trên cổ treo khối kia trên ngọc bài không ngờ là ngưng tụ da nhỏ giọt xương tròn vỏ óng ánh sáng long lanh giọt xương tại ngọc bài khe rãnh bên trong nhấp nhô thuận khe rãnh lần nữa nhỏ ở trên cổ của nàng phảng phất giống như là mùa đông bên trong phơi thiên dương ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác lần nữa tuôn nhập thể nội này cảnh tượng kỳ dị vô ý thức khiến tần tố vân nuốt nước miếng một cái kinh hãi không thôi Nàng chẳng lẽ lại là xuất hiện ảo giác, Tần Tố Vân lo lắng bất an, đưa tay sờ về phía trên cổ Ngọc Bài, Ngọc Bài trong khe hờ còn mang theo rõ ràng nước đọng, dính tại trên đầu ngón tay, chỉ có một bãi nhỏ, nhưng lúc này đây không đợi này hạt xương rót vào Tần Tố Vân thể nội. Bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm giọt xương đại hắc đột nhiên rũi lưỡi, một khẩu liếm hết Tần Tố Vân đầu ngón tay nước đọng. Cái đuôi càng là so trước đó còn muốn giao vui sướng. Nghĩa vui sướng thần sắc, phẳng phất là nếm đến vô thượng mỹ vị, hưng phấn vô cùng. Không bao lâu tần tố vân vậy mà phát hiện đại hát trên thân nguyên vốn có chút thô giáp lông tóc đúng là trở nên càng thêm mềm mại quang trạch. Liền ngay cả trước đó trên thân mấy đạo giữ tợn vết sẹo tựa hồ cũng biến thành khá hơn, có một vết sẹo vậy mà bắt đầu rơi vảy. Mèo, mèo, mèo. Hắc đậu thấy thế cũng từ mèo bò trên kệ nhảy xuống tới cọ đến tần tố vân bên cạnh vô cùng đáng thương sông nàng nũng nịu, làm sao trên cổ Elizabeth vòng quá lớn, động tác này làm ngược lại có chút sở dở ương ương, mười phần khôi hài. Đây là cái gì có thể khiến người vết thương nhanh chóng ngọc lộ, tiên lộ, vẫn là quan âm bồ tát ngọc tịnh bình bên trong dương chi cam lộ nhìn xem đại hắc hắc đầu cực độ chờ đợi cử động cùng trên thân kia cấp tốc khôi phục vết thương tần tố vân cảm thấy mình có điểm giống là đang nhìn trên cổ chuyện thần thoại xưa. bất quá tận thế thiên tai đều muốn tới chuyện thần thoại xưa xuất hiện hẳn là cũng rất bình thường a nàng mặc dù không rõ thứ này đến tận cùng là cái gì nhưng là này rõ ràng liền là đồ tốt động vật trực giác luôn luôn so với nhân loại càng chuẩn nếu không hai bọn chúng cũng sẽ không nhao nhao tiến tới góp mặt trông mong lộ ra khát vọng Gặp tình hình này, Tần Tố Vân tựa hồ mơ hồ minh bạch, lúc trước từ dung cùng Trần Chu hai người vi sao như thế để ý khẩn trương khối ngọc bài này, đồng thời cực lực phủ nhận không muốn trả lại cho nàng. Nhưng ngọc này lộ đến tột cùng là thế nào tới? Chương 22. Tần Tố Vân âm thầm suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy, nhớ từ bản thân hai tay bưng lấy đại hắc đầu tràng cảnh, lại cúi đầu nhìn một chút trên ngọc bài điêu khắc cái kia tố thủ nâng tiên lan động tác, đối với cái này nàng khóe môi dương lên, đối ngọc bài cách dùng đã là hiểu rõ tại tâm. Nàng đưa tay ôm hắc đậu thử một chút lại bưng lấy đại hắc đầu thử một chút nàng phát hiện chính mình phàm là cùng trên ngọc bội làm ra đồng dạng động tác đồng thời bảo trì cái tư thế này một đoạn thời gian, khối này treo ở cổ ngọc bội không lâu liền sẽ ngưng kết ra một giọt óng ánh sáng long lanh ngọc lộ. Chỉ bất quá theo tần tố vân số lần càng ngày càng nhiều, ngọc bài ngưng kết tốc độ cũng liền càng ngày càng chậm, đợi đến cuối cùng một lần tần tố vân không sai biệt lắm là bưng lấy mèo đen khoảng chừng 15 phút mới ngưng tụ. Một phen động tác xuống tới Tần Tố Vân trong lòng cũng có một phen so đo, khối ngọc bài này ước chừng mỗi lần có thể ngưng kết ra 15 nhỏ trái phải ngọc lộ cũng chính là một em eo bộ dáng, về sau lại nghĩ để cái này ngọc bài ngưng kết ra ngọc lộ tốn hao thời gian liền sẽ càng ngày càng dài, mỗi lần xuất hiện thời gian sẽ là lần trước gấp 2. Những này đột nhiên xuất hiện ngọc lộ Tần Tố Vân cũng không dám để này một mèo một chó ăn nhiều, nàng ngày bình thường tuy nói bận rộn công việc nhưng thời gian nghỉ ngơi quái bình thường lực loạn thần nàng cũng xem không ít. Bên trong những kia cái gì chỉ có thể cho thực vật dùng để tăng trưởng năm ngọc lộ, động vật gì ăn liền sẽ bảo thể mà chết cố sự càng là xem không ít, nàng cũng lo lắng xuất hiện chuyện như vậy, chỉ làm cho này một mèo một chó liếm lấy hai giọt còn lại cũng liền dùng một cái không có hủy đi phong phổ thông thoải mái ra trình độ vô keo trang lên, mặc bọn chúng hai lại nũng nịu cũng không chịu cho. Bất quá cho dù chỉ có hai giọt bọn chúng vết thương trên người nhưng như cũ tốc độ khôi phục kinh người, thậm chí có thể dùng trên mắt trần có thể thấy mấy chữ tần tố vân nhìn xem đại hắc trên đùi khối kia đã hoàn toàn đến rơi xuống vết máu cùng lộ ra một khối mới mọc tốt màu hồng phấn da thịt có chút suy tư nàng vừa mới tại ngừng kết ngọc lộ thời điểm nàng cũng thử qua trong tay nâng vật gì khác chỉ là bên trong cả gian phòng chỉ có bưng lấy đại hắc hắc đậu lúc ngọc bài mới có thể ngưng kết ra ngọc lộ tần tố vân nhìn xem ngọc bài điêu khắc chân dung nhìn chằm chằm tố thủ trên kia một gốc hoa lan ánh mắt lấp lóe theo lý thuyết này hoa lan cũng hẳn là hữu dụng thậm chí khả năng hiệu quả muốn so đại hắc hắc đậu càng tốt hơn chỉ bất quá chính mình trước đó một mực ở tại trần gia trước mấy ngày mới dọn nhà trở về trong nhà cũng không có gan các loại thực vật ánh mắt đem chung quanh đều quét mắt một lần tần tố vân cảm thấy đại hắc hắc đậu cùng này hoa lan ở giữa duy nhất tương tự điểm đại khái liền là sinh mệnh thể a đợi ngày mai nàng thử lại lần nữa Nhìn xem là phải trăng tay nâng hoa lan cũng có thể ngừng kết ra ngọc lộ, nhìn nhìn lại có phải hay không chỉ cần tay nâng có sinh mệnh đồ vật liền có thể ngừng kết ra ngọc lộ, nếu như vậy có thể làm, nàng liền trong nhà nuôi một chút tiểu xào thực vật bồn hoa. Dù sao trong nhà vô luận là đại hắc vẫn là hắc đậu phân lượng đều không nhẹ a Phân biệt nuốt vào hai giọt ngọc lộ, đại hắc hắc đầu cũng không còn làm ẩm ý, nhau nhau cuốn thành một đoàn nằm dạp trên mặt đất dễ chịu đều thiếp đi nhìn xem ngọc này lộ hiệu quả thần kỳ như vậy tần tố vân nhìn chằm chằm lô hàng trong bình chất lỏng cũng không biết thế nào đáy lòng trong lúc nhất thời vậy mà dâng lên một cỗ khát vọng cắn răng một cái tần tố vân cầm lấy cái bình xông miệng bên trong cũng nhỏ hai giọt nuốt xuống Vừa nuốt xuống này hai giọt ngọc lộ một cỗ cảm giác mát rượi bay thẳng chán Tần Tố Vân chỉ cảm thấy từ đầu ngón chân đến mỗi sợi tóc tia đều thoải mái vô cùng Đại não cũng biến thành càng thêm rõ ràng Liền ngay cả trước đó trên người mỏi mệt cũng đều theo cỗ này cảm giác mát rượi biến mất không thấy gì nữa Tần Tố Vân hai mắt tỏa ánh sáng Chỉ là nàng cũng không có có thụ thương cho nên cũng không có cảm giác có cái gì khác biệt Nàng lại chiếu chiếu tấm gương cũng không nhìn ra cùng trước đó có cái gì khác biệt Tần Tố Vân thấy chờ trong chốc lát cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái triệu chứng, lại nhìn lúc này như hôm nay sắc còn sớm, suy nghĩ một chút vẫn là cầm túi tiền, mặc vào áo khoác ra cửa. Cửa tiểu khu liền có một nhà tiệm hoa, trong tiệm thực vật chủng loại mặc dù không nhiều, nhưng nàng nhớ kỹ tiệm hoa nữ trục cửa hàng tổng là ưa thích tại trong tiệm lên khung các loại tiểu xảo đáng yêu bồn hoa, nói ví dụ một chút cây xấu hổ, nhiều nhục chi loại, nàng cảm thấy mình hôm nay nếu là không sớm một chút đem bồn hoa mua về nhà, nàng nhất định sẽ lo nghĩ cả song đều ngủ không được. Ba chân bốn cẳng tần tố vân bộ pháp có chút gấp rút trong tiệm hoa tùy ý chọn chọn hai gốc tiểu xảo nhiều thịt vừa định trả tiền, nhưng nghĩ nghĩ, lại quay đầu để nữ chụp cửa hàng cho nàng chọn lựa một chút tươi cắt hoa, những này cắt hoa bên trong, nàng còn đặc biệt chọn lựa hai chi hồ điệp lan. Tiểu thư cho ngươi, hết thảy 80 khối. Nữ chụp cửa hàng đem hoa đóng gói hảo đưa cho tần tố vân, nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm tần tố vân, muốn nói lại thôi. Tần Tố Vân cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra thế là cũng không nhiều lời từ trong ví tiền móc ra tiền, đưa cho đối phương, liền trực tiếp cầm thực vật về đến nhà. Nàng quyết định ngày mai sáng sớm rời giường lúc liền dùng này mấy bồn nhiều thịt thử một chút. Sau đó lại đi hoa điều thị trường mua hoa lan, nghiên cứu đến trước Tần Tố Vân ăn xong cơm tối, cũng cảm thấy hơi mệt chút cầm thay giặt quần áo, liền định tiến phòng tắm rửa mặt. Nhưng mới tiến phòng tắm Tần Tố Vân liền bị chính mình giật nảy mình chỉ thấy phòng tắm vào cửa bồn rửa mặt trên trong gương soi sáng ra bóng người mặt mũi tràn đầy sám đen phẳng phất giống như là trong phim ảnh vừa bị ô tô màu đen đuôi khói phun ra một mặt chật vật trên đầu càng là dầu mỡ không chịu nổi liền liền thân trên kia bộ màu trắng áo sơ mi cũng bị màu sám đen vết bẩn cho nhiễm phải đây là có chuyện gì tu tiên bên trong tẩy tùy khó trách vừa rồi tại tiệm hoa ánh mắt của đối phương là lạ bộ dáng này nói là từ trong đống rác vừa bỏ ra tới cũng không có kém người người mùi trên người một cỗ ế ẩm mùi mồ hôi mang theo điểm điểm mùi thối tần tố vân lông mày cao lại không nghĩ nhiều nữa sự tình khác vội vàng thanh tẩy trên thân những nề màu xám đen vết bẩn này vết bẩn cũng không biết là những thứ gì giống như là nhựa đường đồng dạng đặc biệt khó mà rửa sạch sử dụng hết hơn phân nửa bình sữa tắm tần tố vân chọn vẹn tẩy năm sáu lượt mới tại cuối cùng hai lần tẩy ra bọt xà phòng nhìn trên mặt đất đục ngầu nước bẩn dần dần trở nên thanh tịnh nàng không tự chủ được khóe miệng hơi rút nàng còn là lần đầu tiên biết mình như thế bẩn Bận rộn ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian, Tần Tố Vân mới rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế đi ra phòng tắm. Lúc ra cửa nhìn xem trong phòng tắm tấm gương, Tần Tố Vân hơi có chút sững sờ. Này vẫn là ban đầu chính mình sao? Nhìn xem trong gương tựa như trẻ hảo mấy tuổi thủy nộn bộ dáng, quả thực khó có thể tin. Nguyên bản trên mặt có chút tiểu tàn nhang địa phương, hiện tại đã là bóng loáng một mảnh, da thịt trắng noãn lộ da đỏ ửng nhàn nhạt thủy nhuận vô cùng. Này quang trạch sáng tỏ đồ quả thực tựa như là tự chụp lúc điện thoại tự mang đẹp đồ hiệu quả. Liền ngay cả nàng những ngày này bởi vì yêu phiền mà chỗ sâu mắt quầng thâm cũng toàn diện biến mất không thấy. Khó trách thiên tai tận thế bên trong tất cả mọi người vì cuộc sống vất vả ép khô tinh lực lộ ra giả nua mà từ dung cùng trần chu một nhà bao quát mấy cái lão nhân đều càng sống càng trẻ. Thậm chí liền ngay cả lúc ấy hơn 60 tuổi Lương Bình nhìn xem đều giống như so với nàng còn muốn trẻ tuổi. Này hiệu quả, làm sao bỏ được để cho người ta buông tay? Tần Tố Vân cao hứng rất nhiều, nghĩ đến trong mộng những kia tràng cảnh còn có chút nói không nên lời không cam tâm, nàng có chút phi trong mộng chính mình cảm thấy không đáng. Bất quá những này nói cho cùng còn chưa từng xảy ra, nàng không nên nghĩ nhiều như vậy. Tần Tố Vân có chút mím môi, nắm chặt trên cổ khối này rõ ràng so trước đó tinh tế thì mỉ nhuận bạch khắc hoa ngọc bài, hạ quyết tâm, hảo hảo bảo hộ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Trường 23, một đêm không mộng sáng ngày thứ hai tần tố vân dậy thật sớm cơ hồ ngày mới mông mông sáng, nàng liền bận biểu từ trên giường bỏ lên cũng mặc kệ đánh răng rửa mặt cái gì, liền trực tiếp bưng lấy đêm qua bán tươi cắt hoa cùng kia hai bồn nhiều thịt bày ra ngưng tụ ngọc lộ tư thế. Chỉ là tươi cắt hoa minh hiển không có kia trong tay không có chút nào ngọc lộ muốn làm dính kết dấu hiệu tần tố vân thở dài một hơi, đem trong tay tươi cắt hoa đổi thành một chậu nhiều thịt thực vật. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trên cổ ngọc bài liền ngưng kết ra một giọt ngọc lộ. Chỉ là, Tần Tố Vân lông mày cau lại, giọt này ngọc lộ lại có chút kỳ quái, vậy mà không phải ngày hôm qua loại trong suốt nhan sắc. Mà là một loại nhạt chất lỏng màu xanh lục, đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân phát hiện chính mình bỗng nhiên có chút mộng, cái này cùng nàng trước đó suy nghĩ hoàn toàn không giống a Nàng hôm qua nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hôm nay ngọc lộ cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt a động tác trên tay so trong đầu xoay chuyển càng nhanh, tần tố vân thần sứ quỷ sai nâng ngọc bài liền đi sát vách đại hắc hắc đậu ngủ gian phòng bên trong, nó hai vết thương khôi phục rất nhanh, bây giờ đã là tinh thần tốt đẹp trông thấy tần tố vân tiến đến càng là vui sướng giao lên cái đuôi chỉ bất quá, đãi nàng đem trên ngọc bài giọt kia lục sắc ngọc lộ tiến đến đại hắc trước mặt lúc, đại hắc hít hà, lại là thái độ khác thường, trực tiếp lắc đầu lui về phía sau, hoàn toàn không giống như là ngày hôm qua liếm lắp mặt tiến lên lấy lòng bộ dáng của nàng, mà một bên hắc đầu càng là trực tiếp nhảy tới mèo bỏ đỡ điểm cao nhất, mắt lom lom nhìn chằm chằm trong tay nàng kia một giọt lục sắc ngọc lộ. Nhìn đại hắc hắc đậu bộ dáng này, là kẻ ngu đều biết một giọt này ngọc lộ có vấn đề. Mà lại khẳng định còn không thể ăn. Tần Tố Vân có chút vò đầu bứt tai, nàng thật sự là không biết thứ này có làm được cái gì, bất quá nếu là ngọc bài ngưng tụ ra cũng hẳn là đồ tốt à. Chẳng lẽ lại là cho thực vật dùng, dù sao thứ này là dựa vào lấy thực vật ngưng tụ ra nha. Cúi đầu nhìn xem trong tay trái nhiều thịt bồn hoa Tần Tố Vân đem trên ngọc bài giọt kia ngọc lộ thận trọng nhỏ ở nhiều trên thịt. Chỉ thấy nguyên bản loại kia bất quá hai ngón tay chiều cao nhiều thịt vậy mà đột nhiên thoát ra hai ba mươi cm mà lại nguyên bản lục sắc phiến lá đúng là trong nháy mắt trở nên hỏa hồng một cỗ thực vật đặc hữu mùi thơm ngát khắp bố tại chóp mũi tần tố vân nuốt một cái quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hôm qua đại hắc hắc đậu vết thương mặc dù trực quan nhưng lại xa không có có được hôm nay tới rung động đại hắc hắc đậu vết thương tần tố vân lại một lần ngây ngần cả người nàng vừa rồi quá hưng phấn cũng không có nghĩ nhiều như vậy Hiện liếc mắt nhìn lại, đại hắc đầu kia nguyên bản thụ thương, nhìn xem có chút quẻ trái chân sau, hiện đã hoàn toàn tốt đẹp, căn bản nhìn không ra trước đó thụ thương bộ dáng, mà hắc đậu bụng còn dán băng gạc vết thương, càng là hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối bị cạo lông màu hồng cái bụng, mà khối kia nguyên bản bao quanh băng gạc, sớm không biết bị vứt xuống địa phương nào. Đem trên tay kia bồn nhiều thịt để dưới đất Tần Tố Vân đưa tay đem đại hắc hắc đậu trên thân kê cận một chút băng gạc cái gì tất cả đều hủy đi xuống dưới, lại nhìn kỹ một chút miệng vết thương của bọn nó, nàng cảm thấy mình xem chừng lại cũng không cần dẫn chúng nó hai đi sủng vật bệnh viện đổi thuốc, nếu là trong bệnh viện bác sĩ phát hiện hai bọn chúng vết thương tốt nhanh như vậy, đoán chừng sẽ có phiền phức. Nhẹ nhàng bóc đại hắc bịt mắt, vết thương tuy nói đã khép lại, nhưng mắt của nó ra lại một mực rũ cụp lấy, cũng không mở ra nữa. Nhìn đến nơi này, Tần Tố Vân nhìn xem lúc này còn mang theo biệt mắt đại hắc không khỏi có chút hối hận, nếu là nàng sớm phát hiện ngọc bài này bên trong bí mật có phải hay không đại hắc mắt phải cũng có thể bảo trụ, không cần khai đao cắt bỏ rồi. Tần Tố Vân mấp máy môi, bất thình lình sông lên óc cảm giác ái náy, để nàng nguyên bản cảm giác hương phấn bị hòa tan không ít. Chầm mà qua đi Tần Tố Vân quyết định đứng dậy trước cho hai tiểu gia hòa này cho ăn ăn chút gì, lại đi ra mua hoa lan về đi thử một chút này bồn nhiều thịt thực vật đều tốt như vậy dùng, cùng trên ngọc bài đồng dạng điêu khắc gia hoa lan, hẳn là càng là bất phàm mới đúng. Nhưng nàng vừa đứng người lên, chuẩn bị đem kia bồn nhiều thịt lấy về đặt ở ban công thời điểm kia bồn nhiều thịt thực vật đã bị đại hắc hắc đậu xé thành hai nửa trực tiếp nuốt kia lang thôn hộ ít bộ dáng một điểm tổn thương cảm tình từ cũng không có. Tần Tố Vân Nàng tình cảm này hoàn toàn liền là phí công lo lắng tự mình đa tình. Này nha liền là hai cái ngốc bạch ngọt, nhiều thịt thực vật thanh lương hương khí, tại chóp mũi bốn phía, nghe liền khiến người thân sinh thỏa mãn, này so với nàng trước đó nâng trong tay lúc nghe được muốn nồng đậm nhiều hơn. Nhìn xem hai tên gia hỏa sau khi ăn xong, dư vị vô tận bộ dáng, tần tố vân cảm thấy thứ này hương vị khẳng định rất tốt, nếu không cũng sẽ không để hai người này hương phấn như thế. Ánh mắt rơi vào, hắc đậu bên cạnh tản mát một chiếc lá bên trên, nàng nhếch môi cảm thấy mình giống như cũng đói bụng, nàng muốn hay không cũng nhặt một mảnh nếm thử. Tiểu động vật trực giác qua nhiên nhạy cảm, rõ ràng là đưa lưng về phía tần tố vân, nhưng đại hắc miêu tựa như là phía sau mở mắt con người đồng dạng cực kỳ hộ ăn đêm không ăn xong nhiều thịt thực vật kéo kéo, lôi ra tần tố vân phạm vi tầm mắt sợ nàng nhớ thương. Tần tố vân Nhắm mắt làm ngơ Tần Tố Vân trở lại gian phòng của mình, dự định uống hai nhỏ ngọc lộ lại ra ngoài, lục sắc loại này nàng là không dám uống, nhưng chiều hôm qua nàng còn giữ mấy giọt tại trong bình đâu. Đem hai giọt ngọc lộ pha loãng tại sáng sớm uống trong nước ấm Tần Tố Vân ăn sáng xong, đem gian phòng thu thập một trận cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị khẩu phần lương thực lại đợi nửa giờ mới tiến toilet thu thập mình. So với hôm qua muốn tốt hơn nhiều, hôm nay này hai giọt ngọc lộ chỉ là để Tần Tố Vân làn ra xuất hiện một tầng thật mỏng màu nâu sám vật chất có chút mỏi nhừ, giống như là nhiễm sám cửa kiếng xe như thế tốt xấu còn có thể gặp người. Đem chính mình thu thập sạch sẽ Tần Tố Vân cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tựa hồ trong thân thể quanh năm suốt tháng phế vật đều bị quét sạch sành xanh, liền ngay cả khí lực cảm giác cũng lớn thêm không ít bất quá không có so sánh cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nhiều như rừng từ trong chợ mua, năm sáu bồn các loại hoa lan, to to nhỏ nhỏ, vì thế nàng còn cẩn thận lưu ý các nhà tiệm hoa, nhìn xem phải chăng có cùng trên ngọc bài điêu khắc gốc kia dáng dấp tướng, chỉ tiếc dạo qua một vòng, cũng không tìm được mấy bồn Mang theo những này hoa lan về nhà thí nghiệm, nhưng thí nghiệm kết quả ra về sau, nhưng còn xa không có tần tố vân trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, hoa lan cùng nhiều thịt ngưng kết ra ngọc lộ giống nhau như đúc liền ngay cả màu sắc lớn nhỏ cũng không thay đổi chút nào, điều này không khỏi làm nàng có chút thất vọng. Bất quá nàng đại khái cũng biết ngọc bài này ngưng tụ da ngọc lộ là chia làm hai loại, dựa vào thực vật ngưng tụ da lục sắc ngọc lộ chính là cho thực vật sử dụng, có thể để cho thực vật phi tốc sinh trường, còn có thể để bọn chúng phát sinh một chút không biết tên dị biến, bất quá nhìn qua đều là hướng hảo phương hướng phát triển. Chỉ ít mùi vị kia liền rất tốt, trước đó kia bồn bắt đầu ăn có chút chát chát miệng hoàng lệ một cái khác bồn nhiều thịt liền biến trong veo thơm giòn, bắt đầu ăn có điểm giống quả táo, cũng không biết nếu là hoa quả nhỏ lên mấy giọt ngọc lộ lại biến thành bộ dáng gì. Mà dựa vào động vật ngưng tụ ra trong suốt ngọc lộ cũng chỉ có thể cho động vật sử dụng, nhỏ tại thực vật bên trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào tựa như là phổ thông thanh thủy đồng dạng dùng cũng là lãng phí. Loại ngọc này lộ tác dụng tần tố vân biết cũng không phải là như vậy kỹ càng, nhưng từ đại hắc hắc đậu cùng trên người mình biến hóa mà nói, nàng xem trừng ngọc này lộ chẳng những có thể để vết thương cấp tốc khôi phục hơn nữa còn có thể làm làm đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da sử dụng kháng giả yếu đi tì vết thúc đầy tuổi trẻ. Vô luận là điểm nào, đều đủ để khiến vô số người điên cuồng. Nhìn xem trên bàn kia mấy giọt màu sắc khác nhau chất lỏng, tần tố vân hơi híp mắt lại, lên mạng đặt hàng một nhóm màu lam cùng lục sắc tiểu lô hàng bình, để tránh người bên ngoài phát hiện cái gì. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 24. Đại Hắc hắc đậu vết thương tốt nhanh chóng ăn ngọc lộ ngày thứ hai liền lập tức trở nên nhảy nhót tương bừng, làm một đầu pitbull đại Hắc càng là tinh lực tràn đầy, nếu như không phải là bởi vì Tần Tố Vân không thích quá mức ẩm ý, Tần Tố Vân cảm thấy gia hỏa này không phải trong nhà vui chơi tán loạn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, gia hỏa này là cỡ lớn khuyển, mỗi ngày cần phải gìn giữ vận động tiêu hao thể lực nếu không liền tinh lực quá thừa, không chừng một giây sau liền có thể hóa thân phá rỡ đại đội đại đội trưởng. Chuồng chó bên trong những kia chó con chỉ ít còn cần 10 ngày mới có thể ra cột tần tố vân nghĩ nghĩ quyết định không tại này ngốc đợi trước lái xe về trong thôn một chuyến, để công trình đội người, đem nãi nãi lưu lại bộ kia thổ gạch phòng một lần nữa lấp đầy mới xây. Tiên tài tiến đến về sau, mới nhất khác thường liền là khí trời rét lạnh, mùa xuân chậm chạp chưa tới, mùa đông một mực tiếp tục. Mà chờ qua đoạn này dài dằng dặc đông ngày sau, nghiêm trọng nhất tai hại liền là trận kia toàn cầu địa chấn kia chàng địa chấn tính liên tục bộc phát không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì phòng ốc sụp đổ mà tử vong. Nàng hiện tại ở bộ phòng này, ở trong giấc mộng cũng là bởi vì địa chấn tiến đến mà ngã sập. Đến lúc đó, trong thành khẳng định không có cách nào lại ở đi xuống, mà lại không có lương thực cho dù là ở trong thành, nàng sớm tối cũng phải chết đói. Bởi vậy Tần Tố Vân đã sớm làm xong kế hoạch nàng dự định cùng trong mộng chính mình đồng dạng tại thiên tai tiến đến trước đó sớm ở về trong thôn đi. Mới xây phòng ở cũ, nhất định phải dùng tốt nhất cốt thép hỗn bùn đất nhất định phải có thể kháng được cấp 9 địa chấn mới được. hà quyết tâm Tần Tố Vân thu thập bao khoả Quê quán lật suối thôn ở vào thành phố Vân Hải phía tây Ninh Vịnh huyện Tần Tố Vân lái xe ước chừng hơn 2 giờ, nàng mang theo mấy món thay giặt quần áo cùng một mèo một chó lên đường. Vừa về tới trong làng, không ít thôn dân liền hướng về phía Tần Tố Vân cười híp mắt chào hỏi Tần Tố Vân khi còn bé ở trong thôn lớn lên, nãi nãi khi còn tại thế, càng là hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều tại này đợi, một tới hai đi, đối với người trong thôn cũng hết sức quen thuộc. Ơ, đây không phải Tố Vân sao? Tới tới tới, mau tới nhà chúng ta uống chén trà. Đầu thôn hoàng nhị thẩm cười đến cùng cái Phật di lạc nhiệt tình sông Tần Tố Vân ngoác. Thầm, không cần, ta trên xe còn mang theo sủng vật không tiện đi nhà ngươi. Này túi đường ta vừa mua được, ngươi cầm đi cho điểm điểm ăn đi. Ngày bình thường Hoàng nhị thẩm nương đối nàng cùng nãi nãi đều cực kỳ khách khí, cũng coi như họ hàng gần. Hoàng nhị thẩm nhà mẹ đẻ có cái ba tuổi tiểu tôn từ gọi điểm điểm, bởi vậy mỗi lần về thôn tần Tố Vân đều sẽ mang một chút không sai cách nhập khẩu bánh kẹo đưa cho đối phương. Vậy không tốt lắm ý tứ a Cảm ơn ngươi Tố Vân hoàng nhị thẩm nương tiếp nhận bánh kẹo nhìn thoáng qua tần tố vân trên cửa sổ xe nằm sấp một đầu bóng loáng không dính nước đại lang cầu sửng sốt một hồi mới xông cháu của mình vẫy tay khách khí cười nói không có việc gì thẩm nương vậy ta liền đi trước nói dứt lời tần tố vân lần nữa lên xe lái xe hướng trong thôn đi vào Tần ra phòng ở, ở vào thôn đầu đông, chính tựa ở thôn bên cạnh trên đường cái tần tố vân đem xe tiến vào nhà mình cửa sân, vào nhà mới phát giác được tựa hồ cái này gạch đỏ phòng ở cũ, vừa cũ mấy phần tựa hồ không có có người ở phòng ở, luôn luôn nát đặc biệt nhanh. Đem đại hắc hắc đậu từ trong xe phóng xuất tần tố vân cuốn lên tay áo, dọn dẹp phòng ở, đã dự định đem phòng này đẩy ngã trùng tu, nàng cũng không có ý định dốc hết sức lực thu thập, chỉ là qua loa thu thập chính mình ngủ phòng ngủ cùng phòng bếp, nàng liền mang theo sớm đã chuẩn bị xong hoa quả điểm tâm, trên núi tế bái phụ mẫu cùng ra ra nãi nãi đi mà đại hắc lại chủ động trở đi hắc đậu đi theo tần tố vân sau lưng trải qua những ngày này ở chung hắc đậu đối với đại hắc thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều lắm nhất là uống qua ngọc lộ về sau nó hai phảng phất tất cả thù đều trong vòng một đêm biến mất cũng không biết là chuyện gì xảy ra đợi đến tần tố vân từ trên núi xuống tới trời đã sớm tối thu thập một phen bỏ lên giường đi ngủ đây ngủ ngủ tần tố vân trong mơ mơ màng màng tựa hồ lại làm lên mộng lần này nàng mơ tới đây trời tuyết lớn thấu xương rét lạnh Ngày đông giá rét hàn phong, thổi đến sương người đầu sinh đau, trong bộng tần tố vân mặc nãi nãi lưu lại màu sám đen của áo bông ôm trong ngực một cái hai tuổi tiểu oa nhi, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nàng hốc mắt đỏ bừng, nhìn xem nhiệt kế trên kia cao tới 415C tiêu ký, ở trong thôn từng nhà gõ cửa, muốn tìm người muốn mấy khỏa thuốc hạ sốt. Hoàng nhị thầm nương, xin hỏi các ngươi nhà có thuốc hạ sốt sao? Ta cầm lương thực mua có thể chứ? Nhà chúng ta nào có cái gì thuốc hạ sốt? lại nói hiện tại thuốc như thế quý giá cho dù có ta cũng không có khả năng bán cho ngươi đi đi đi ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta trong ngày thường nhiệt tình hoàng nhị thẩm nương lúc này một mặt không kiên nhẫn trực tiếp đem tần tố vân đẩy đi ra khí lực chi lớn kém chút đưa nàng trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất tần tố vân mấy cái lảo đảo thật vất vả mới đứng vững bước chân nàng mấp máy môi gầy còm chế tạo bàn tay vuốt ve tiểu oa nhi gương mặt cảm thụ được hài từ càng đốt càng cao nhiệt độ cơ thể tim như bị đao cắt hốc mắt ửng đỏ Hai năm này, khí hậu biến hóa càng lúc càng lớn, rõ ràng thân ở tại á nhiệt đới địa khu, nhưng này mùa đông nhiệt độ lại thấp so lấy trước kia mạc hà có chút địa khu còn muốn khoa trương. Những ngày này, buổi tối nhiệt độ đến âm năm mươi độ. Trong thôn không biết có bao nhiêu lão nhân hài từ bị đông cứng tử, đông lạnh bệnh Hai năm trước địa chấn, chẳng những phá hủy rất nhiều đoạn đường. Khiến từ trường cải biến cũng làm cho tất cả điện tử tin tức sản phẩm rốt cuộc không có cách nào sử dụng đại diện tích hỗn loạn để cơ quan quốc gia đã sớm ngừng vận chuyển. Dược vật cái gì cây cò cứu mạng cũng đã thành đắt đỏ xa xỉ phẩm. Nhất là tại bọn hắn dạng này xa xôi nông thôn, rất nhiều càng là dùng lương thực cũng mua không được. Nhưng nàng không cam tâm, cứ như vậy nhìn xem con của mình qua đời, cho dù là biết rõ kết quả, biết người trong thôn không có khả năng đem trên tay thuốc bán cho nàng, nhưng nàng vẫn như cũ làm không được bình tĩnh về nhà. Thôn làng bên ngoài, đã sớm trụ đầy không ít kẻ ngoại lai, những người này rất nhiều đều là từ trong thành chạy nạn ra, nghe nói thành phố Vân Hải so với các nàng này còn muốn hỗn loạn không chịu nổi, đói để rất nhiều bởi vậy phát cuồng. Tần Tú vân ngắm nhìn ngoài thôn những kia bùn đất gỗ cỏ tranh ghép lại mà thành căn phòng, nghe nơi xa truyền đến tiếng khóc nàng cảm thấy mình tự hồ là thấy được chẳng lành tương lai, rét lạnh thấu xương gió bấc cũng thuận thế thổi vào đáy lòng của nàng, lạnh bút một mảnh. Gõ trong thôn cuối cùng một hồ cửa sắt lớn, trong phòng truyền đến một trận tiếng chó sủa cùng một trận nữ nhân trung khí mười phần tiếng mắng chửi, nàng nghe ra được đây là trong ngày thường trong thôn cùng nãi nãi tốt nhất một cái lão nhân. Gõ cái gì gõ? người còn mà chết sớm có cái gì hảo đập đập lão thái thái từ trong phòng vọt ra nhìn xem tần tố vân trong tay ôm hài tử đối phương sao có thể không biết tần tố vân dự định lão thái thái mắt trợn trắng lên hai tay chống nạnh tức giận nói ta nói cho ngươi nhà chúng ta một viên thuốc hạ sốt cũng không có ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta tú hoa nãi nãi tần tố vân nhếch môi còn dự định mặt dạng mày dày nói lên hai câu van cầu đối phương nhưng lão thái thái kia lại là tại chỗ chửi ầm lên Ngươi cái gả cho người bồi thường tiền hàng, lại còn dám về trong thôn muốn ruộng chồng chọt ăn cơm. Nhà chúng ta cháu trai còn chưa đủ phân đâu. Ngươi bây giờ còn dám tới cửa tìm mắng. Ta cho ngươi biết, ngươi này nếu là thả trước kia, ngươi dạng này phá hài nhất định phải trầm đường. Nhốt vào từ đường chết đói ngươi. mươi 25, đối phương nói lời có chút loạn thất bát tao, nhưng Tần Tố Vân lại là biết đây là tại trách nàng không nên trở về trong làng, phân thôn làng ruộng. Tại lật khê thôn bên trong, phàm là tất cả lấy chồng nữ nhân, đều không có cách nào tại được chia ruộng đồng, huống chi nàng trước đó còn một mực đợi tại thành phố Vân Hải căn bản không có trở về. Tần gia rất sớm trước kia liền là trong làng các gia đình, lật khê thôn này một mảnh rất nhiều đều họ tần. Trong thôn ruộng 30 năm một lần nữa phân một lần. Không có lấy chồng khuê nữ cùng ở ở trong thôn nam nhân cũng là có thể phân đến ruộng đồng, tại cha mẹ của nàng không có xảy ra việc gì trước đó, ba nàng cũng là phân đến qua ba mẫu tốt nhất ruộng đồng, chi về sau phụ thân mặc dù chết rồi thế nhưng là 30 năm kỳ hạn lại còn chưa tới, mảnh đất kia cũng vẫn do nhà các nàng nãi nãi chồng, chỉ là nãi nãi sau khi qua đời cũng liền theo trống không. Thiên tai về sau, không ít người đã từng nghĩ tới muốn đưa các nàng nhà mảnh đất kia sách về nhà chồng lương thực hay là bình quân phân cho trong thôn những người khác. Thật không nghĩ đến nàng lại có thể lại từ bên ngoài về đến rồi. Mà lại nàng còn ly hôn thành không có gà khuê nữ, mang cái này họ tần nhi từ. Lần này liền cùng chọc đồ ong vò vẽ trong thôn không ít người tại chỗ liền không chịu làm đi. Nhất là những kia tư tưởng cũ cảm thấy gà ra ngoài nữ như tát nước ra ngoài, làm sao còn có thể trở về phân ruộng đâu. Kia ruộng hẳn là chia cho mình, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng đến cùng không có vạch mặt lại thêm thôn trường xưa nay công bằng uy vọng rất lớn, cho dù là rất nhiều người muốn phản đối, nhưng cũng không dám ở trước mặt nói cái gì, lại thêm lúc ấy thiên tai không nghiêm trọng lắm, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Chỉ là theo thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng trong thôn tất cả mọi người 10% thù nàng, ở sau lưng không ngừng nói nàng nói xấu, những này hận ý, nhất là tại bây giờ lương thực cực kỳ khuyết thiếu thời điểm, bành trướng mấy lần. Tần Tố Vân trên giường lật qua lật lại, trong mộng cảnh, những này tràng cảnh càng không ngừng tại trong đầu của nàng thoáng hiện, mồ hôi thấm đầy toàn bộ cái chán, nàng nhưng như cũ không có cách nào tỉnh lại, liền ngay cả đại hác hác đậu từ trong phòng thoát ra, ghé vào giường của nàng đầu thấp sọng nghẹn ngào đều không rõ ràng, mộng vẫn còn tiếp tục. Tần Tố Vân cảm giác trong mộng chính mình mấy có lẽ đã tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy cho nàng có lẽ sớm nên mang theo đứa bé này đi chết. Nàng rất muốn ra thanh gọi lại trong mộng chính mình thế nhưng lại căn bản không có cách nào làm được Trong mộng Tần Tố Vân thế nào ôm hài từ trên đường đi về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng, Tần Tố Vân cắn răng một cái thu thập san phòng bên trong một vài thứ cầm cái gùi trang 20 cân bột ngô, lại thả chút lương khô, đem trong nhà duy một hai khối chân không đóng gói thịt khô từ gầm giường kéo ra, nhét vào cái gùi ôm chặt lấy con của mình, nhấc lên đao bổ củi ra cửa. Nàng chuẩn bị đi địa phương khác, nhìn xem có hay không bác sĩ, nếu như thực sự không được nàng liền đi thành phố Vân Hải. Cưỡi phụ thân trước kia thả ở nhà cụ kỹ xe đạp tần tố vân lên đường chỉ là trên đường rõ ràng so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm càng đến gần thành phố Vân Hải càng là hỗn loạn nửa đường nếu không là nàng cưỡi xe đạp chạy nhanh kém chút liền bị bên cạnh ba cái lao ra cản đường cướp bóc người cho một đao đâm chết. Còn tốt trong tay đối phương cũng không có cái gì xa tần vũ khí công kích lại chỉ có thể cầm chân đuổi theo mới đưa đối phương bỏ lại đằng sau. Chỉ thiết may mắn cũng không tiếp tục ráng lâm ở trên người nàng, xe đạp bị cản đường hàng rào cùng lưới sắt cho ngăn lại, một đám người lấy nhìn về phía nàng, làm cho tần tố vân liên tiếp lui về phía sau, xe đạp bị trên đất đinh mũ cho đâm thủng, nàng ôm hài tử nhanh chóng chạy trốn, những năm này xuống đất làm việc nhà nông, để khí lực nàng tăng nhiều, nhưng lại làm sao có thể bằng này 4 năm người cao mã đại tráng hán đâu. ngay tại nàng bị người ta tóm lấy kéo về đi kêu sợ hãi cứu mạng thời điểm. Mười mấy nam nhân xuất hiện trước mắt của nàng, cầm đầu hai người mặc một thân quần áo khoác những người này giống như Tần Tố Vân, đồng dạng từng cái cõng cái gùi, nhìn xem giống như là muốn đi thành phố Vân Hải bên trong đổi đồ vật. Rất rõ ràng, những người này cùng bắt nàng không phải một nhóm người. Trông thấy những người này, Tần Tố Vân kêu càng phát ra khởi kình, ra sức tranh thoát đối phương gông cùng xiềng xích. Dẫn đầu cái kia mặc quần áo khoác nam nhân thân hình cao lớn, nghe thấy nàng gào thét âm thanh tiếng cầu cứu quả nhiên dừng lại bước chân, đi tới. Đem nữ nhân này cùng hài tử còn có cái gì đều buông xuống, các ngươi đi thôi. Nam nhân ngăn tại trước mặt bọn họ, này bốn năm người thấy đánh không lại cũng không nhiều tốn nước bọt qua quyết từ bỏ tần tố vân cùng hài tử, vứt xuống đồ đạc của nàng liền chạy. Thế đạo loạn như vậy, người một nữ nhân tại này làm gì? Còn mang đứa bé, không sợ nguy hiểm không? Nam nhân ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tần Tố Vân ngang bằng, một chương đã lạ lẫm có cảm thấy quen thuộc mặt, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tần Tố Vân. "Hạ Chấn Nam, cái kia tại cửa bệnh viện cứu được nàng nam nhân, ngươi phải đi bệnh viện." Hạ Chấn Nam liếc qua Tần Tố Vân trong ngực hài tử, dò hỏi. "Ừm, hài tử cảm mạo nóng sốt, ta nghĩ đi bệnh viện cho hắn đổi điểm thuốc hạ sốt." Mấp máy môi, trong bụng Tần Tố Vân thấp giọng trả lời. Bệnh viện đã sớm đóng cửa, muốn đổi thuốc phải đi mặt phía nam khu giao dịch. Hà chấn nam đốt lên một điếu thuốc nhíu mày nói ra qua bên kia ngươi một nữ nhân khẳng định làm không được ngươi theo chúng ta đi thôi, chúng ta vừa vặn muốn qua bên kia đổi muối. Đầu năm nay còn có thể rút đến khói, chắc chắn sẽ không hiếm có nàng kia mấy cân bột ngô, lại thêm phơi gió phơi nắng, nàng nguyên bản cũng không tệ lắm bề ngoài, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, trong mộng nàng căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Đám người cùng nhau lên đường tần tố vân đáy lòng mười phần cảm kích chủ động giúp bọn hắn làm cơm trưa tại chuyện phiếm qua tần bên trong mới biết được đối phương đoàn người này là từ phía tây vạn suối thôn thôn dân mà hạ chấn nam hai người thì là chú đóng ở vạn suối thôn phụ cận quân sự trụ sở bên trong quân nhân. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, nhìn lên trời khí ngày mai còn phải tuyết rơi. Đem hút xong tàn thuốc vớt trên mặt đất ép ép hạ chấn nam dẫn đội tiến lên. Mộng còn chưa làm xong, tần tố vân liền bị một mèo một chó cho làm tỉnh lại. Tỉnh lại lúc nàng chỉ cảm thấy mình ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, đầu càng là nặng kinh người, kém chút không có bẻ gãy cổ. Mở mắt ra xem xét mới phát hiện nguyên lai lại là hắc đậu ngồi ở đầu của nàng bên trên, trên chân hai con hoa mai đệm, dẫm tại trên mặt của nàng. Mà đầu kia trừng nặng 70-80 cân đại lang khuyền đồng dạng ghé vào lồng ngực của nàng. Vui sướng ngoát ngoát cái đuôi, khó trách nàng cảm giác cùng quỷ áp sàng giống như kém chút không có đưa nàng cho nín chết. Hai người này trên mặt lấy lòng biểu lộ Tần Tố Vân hầu như không cần nghĩ liền biết là đến đòi muốn ngọc lộ. Tần Tố Vân bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể hiện đem hai người này cho cho ăn no, sờ lấy đại hắc hắc đậu trên thân đã triệt để hảo hoàn toàn, ngay cả lông tóc đều dài ra đến không ít vết thương. Nàng trong khoảng thời gian này làm hai giấc mộng cũng không có cái gì quy luật, khoảng cách thời gian dài ngắn cũng cũng không giống nhau, không biết lần tiếp theo mộng cảnh đến tột cùng là cái gì thời gian. Chỉ bất quá lần này trong mộng cảnh, khiến Tần Tố Vân có chút bỡ ngỡ, đối mặt như thế tương lai cùng những kia lạnh như băng quen thuộc gương mặt nàng thực sự không biết mình có còn hay không là hẳn là lưu tại lật khê thôn. Nàng vốn là nghĩ lần này đi lên, liền trực tiếp cùng thôn trưởng nói rõ ràng, chính mình muốn nặng mới thu kiến chuyện phòng ốc cùng sang năm một lần nữa phân ruộng sự tình, chỉ là nàng hiện tại lại không muốn làm như thế. Tần Tố Vân mấp máy môi, nàng cảm giác chính mình bây giờ lâm vào một cái hai mặt khó xử hoàn cảnh không có đất liền không có lương thực thu nhập ở trong thôn muốn địa trong thôn những người khác khẳng định không cao hứng thậm chí khả năng phát sinh cái khác xung đột các nàng cảm thấy gả đi chính là nữ nhi tát nước ra ngoài một cái nữ nhi đã xuất giá làm sao còn có thể trở về đoạt lật khê thôn địa nghĩ đến trong mộng cảnh trong thôn những thôn dân kia thái độ lạnh như băng cùng hoàng nhị thẩm nương các nàng ánh mắt chán ghét tần tố vân ánh mắt lấp lóe chương hai mươi sáu Tâm tình có chút phiền muộn tần Tố Vân cũng không có ý định trong nhà cho mình làm điểm tâm trực tiếp đi bộ ra cửa sân, muốn đi bên ngoài thấu không khí. Mới đi đến đầu thôn, liền gặp một buổi sáng sớm ra bán bữa sáng hoàng nhị thẩm Tố Vân A, đến nhà chúng ta đến ăn điểm tâm sao? Sáng nay trên vừa ra nồi màn thầu cùng bánh bao, mau tới. Hoàng nhị thẩm nhà ở tại đầu thôn, cửa sân đang ở tại ngựa bên đường, đối phương là cái đầu óc linh hoạt, liền trực tiếp lợi dụng địa lý ưu thế, trong thôn mở cái quầy bán quà vặt buổi sáng còn thuận tiện bán một chút bữa sáng. Tần Tố Vân nhìn xem Hoàng nhị thẩm trên mặt ấm áp thiếu dung, lại cảm thấy trong lòng có chút lạnh siêu siêu, cảm giác khó chịu. Nàng mấp máy môi, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Không cần thím, ta chính là ra lưu lưu vòng, hít thở không khí, đợi lát nữa liền trở về người là sắt cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoàng tới tới tới ăn điểm tâm xong lại đi a đừng khách khí tím mời ngươi ăn nói hoàng nhị thầm liền muốn tiến lên nhiệt tình kéo tần tố vân tay tần tố vân phản xạ có điều kiện vô ý thức hướng về sau rời một bước hoàng nhị thầm tay xấu hổ thất bại giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ tần tố vân cắn cắn môi hiện tại còn không phải tận thế hành vi của nàng có phải hay không có chút quá mức Nhưng nàng thực sự không biết nên làm sao đối mặt cái này chính mình tôn kính nhất trường bối, nàng cảm thấy mình những năm này tựa hồ có điểm giống cái mắt mù, người nào đều thấy không rõ, đều nhìn không thấu. Thật xin lỗi, thím ta còn có việc liền cáo từ trước. Nhìn đối phương trên mặt xấu hổ, Tần Tố Vân cũng thực sự không muốn lưu thêm, một giọng nói xin lỗi, trực tiếp rời đi, hướng phiên trợ phương hướng đi đến. Nàng muốn tìm người hỏi thăm một chút liên quan tới vạn khê thôn căn cứ quân sự tin tức tìm tới Hà Trấn Nam, mới hào hào cảm tạ một chút đối phương, loại cảm giác này tựa như là cử chỉ điên rồ đồng dạng liền tựa như trong mộng cảnh sự kiện kia thật phát sinh qua. Tại cái kia mộng cảnh ở trong dòng dã năm năm, chỉ có lúc trước vạn khê thôn một đoàn người, mới đối với nàng phóng thích qua thiện ý. Vạn khê thôn cùng lật khê thôn kỳ thật tranh lệch không xa cũng liền hai ba mươi km đường tần, chỉ bất qua đối phương càng tới gần thâm sơn, hoàn cảnh điều kiện không tốt lại không có tiền sửa đường, cho nên vạn khê thôn là phụ cận mười giảm tám trong thôn, nghèo nhất một cái thôn làng, không ít thôn dân ngay cả cưới vợ đều mười phần khó khăn, cũng không có tiền đọc sách. Bởi vì vạn khê thôn người ít lại nghèo toàn bộ thôn làng người đều mười phần đoàn kết lại dễ thủ khó công, lại thêm trèo núi qua đi liền là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự, bên trong có không ít giã chiến đội quân nhân. Bởi vậy mặt ngày sau, là thuộc đối phương trong thôn trôi qua tốt. Tần Tố Vân híp híp mắt đương nhiên, những này cũng chỉ là chính nàng tổng kết ra dù sao trong bọng kia mấy năm nàng ra thôn trang cơ hội cũng không nhiều tiếp xúc phần lớn cũng đều là lật khê thôn phụ cận cùng từ thành phố vân hải bên trong chạy nạn ra thôn dân rất nhiều biết tình huống người đều mười phần hướng tới vạn khê thôn sinh hoạt nếu không dứt khoát liền trực tiếp dọn đi vạn khê thôn tốt tần tố vân nghĩ đến nơi này bỗng nhiên dừng chân lại càng nghĩ càng thấy được cái chủ ý này không sai Đã đối phương chất lượng sinh hoạt xa so với nó nàng những gì mình biết thôn xóm cao hơn, chính mình vì cái gì không rời đi đi vạn khê thôn. Chỉ cần đem hộ khẩu chuyển tới đối phương thôn xóm, chính mình nhưng không phải liền là vạn khê thôn thôn dân sao. Từ thành chấn đem hộ khẩu chuyển rời đến nông thôn là làm không được. Nhưng hộ khẩu tại thôn cùng thôn ở giữa lại là có thể chuyển động. Nhưng là truyền hộ khẩu cũng không phải là một chuyện dễ dàng bình thường trong thôn hai cái thôn làng người muốn truyền hộ khẩu được thông qua kết hôn mới được hoặc là liền phải trải qua người cả thôn đồng ý. Dưới tình huống bình thường, người trong thôn lại làm sao có thể đồng ý người bên ngoài truyền tiến chính mình trong thôn chia cắt trong túi điền sản ruộng đất đâu. Nhưng bất kể như thế nào tần tố vân cảm thấy mình đều hẳn là thử trước một chút. Nàng cùng Trần Chu Ly hôn về sau mới hộ khẩu liền là lật khê thôn. Nếu như thực sự không được nàng cũng chỉ có thể lưu tại lật khê thôn. Tần Tố Vân khi còn bé liền rời đi thôn làng tiến về thành phố Vân Hải đi học cho nên đối với vạn khê thôn tình huống cũng không thế nào quá quen thuộc lái xe trên đường hỏi thăm mấy người, bỏ ra gần hơn 2 giờ mới tìm được vạn khu nhà mới giao lộ. Vạn khê thôn ba mặt núi vây quanh, vào thôn khẩu là một đầu đường hẹp quanh có căn bản không có cách nào để cỗ xe tiến lên, mà lại dưới chân liền là rãnh sâu ruộng đồng, không cẩn thận trượt một phát không chừng sẽ còn lăn đến trong ruộng đi. Cũng may những ngày này khí trời tốt mặt đất cũng đều mười phần khô giáo tần tố vân đánh giá bốn phía một phen, liền đem xe dừng sát ở bên đường, một người lên núi, không nghĩ tới đi lần này, mới phát hiện này vạn khê thôn khoảng cách đường cách thật đúng là xa. Nữ hoa tử, người tới tìm ai? Đi ước chừng 3 hơn 10 phút Tần Tố Vân mới gặp một cái cõng quốc đang chuẩn bị về thôn trung niên phụ nhân. Ta là tới tìm thôn dài, không biết đại thẩm phải chăng có thể mang cho ta cái đường. Tần Tố Vân cười tùm tìm nói, người tìm đến thôn trường làm gì? Trung niên phụ nhân buông xuống quốc hiếu kỳ hỏi, có mấy lời không thật nhiều nói. Tần Tố Vân hướng về phía đối phương đánh lên liếc mắt đại khái, cũng may đối phương cũng liền chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có ý định nói thêm cái gì, cũng liền dẫn người hướng nhà trường thôn đi. Vạn khê thôn thôn dân ở phần lớn tương đối gần, trung niên phụ nhân nhà khoảng cách nhà trường thôn cũng bất quá liền cách trăm mét khoảng cách lúc này chính vào giữa trưa thôn trường một nhà cũng đều ở nhà. Vạn khê thôn thôn trưởng gọi triệu Hưng Quốc năm nay vừa vặn 56. Bởi vì lâu dài tại trong đất lao động, đối phương bị phơi rất đen, khuôn mặt cũng có vẻ hơi già nua, người ngược lại là mười phần hài hòa, hắn nhìn xem tần tố vân mặt lộ vẻ nghi hoặc nghe thấy đối phương ý đồ đến về sau càng là kinh ngạc đến cực điểm. Người muốn ngủ lại tại chúng ta vạn khê thôn, triệu hưng quốc thực đang giật mình không nhỏ. Đường thôn trường mười mấy năm qua bên trong triệu hưng quốc còn là lần đầu tiên trông thấy có người vô duyên vô cớ, muốn tại bọn hắn vạn khê thôn lạc hộ. Trọng yếu nhất chính là đối phương vẫn là mười giảm tám hương, dầu có nhất lật khê thôn thôn dân. Bọn hắn người trong thôn, phàm là có chút bản lãnh ai không muốn đi ra ngoài. Nhưng trước mắt này cô nương, rõ ràng liền là từ trong đại thành thị trở về, làm sao còn sẽ muốn ngụ lại tại bọn hắn vạn khê thôn đâu. Triệu Hưng Quốc thật sự là nửa điểm cũng không nghĩ ra. Đúng ta chính là nghĩ ngụ lại tại này vạn khê thôn. Tần Tố Vân gật đầu đáp nhìn về phía Triệu Hưng Quốc ánh mắt kiên định. Nếu là không ngụ lại tại này vạn khê thôn, nàng làm sao có thể phân đến này vạn khê thôn ruộng đồng. Này không hợp quy củ, ngươi cũng không phải ta vạn khê thôn cô dâu thôn ủy hội không có bất kỳ cái gì lý do đồng ý ngươi ngụ lại ở chỗ này. Triệu Hưng Quốc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, ta có thể xuất tiền giúp các ngươi sửa đường. Tần Tố Vân sớm đoán được Triệu Hưng Quốc sẽ cự tuyệt chính mình, thế là liền đem chính mình vừa mới nghĩ ra kế sách nói ra, nàng hướng về phía Triệu Hưng Quốc cười nói, từ trong làng đi ra bên ngoài đại đường cái nơi này khoảng chừng 7-8 dặm đường trái phải, chẳng những đường hẹp trời mưa xuống chưa còn chưa an toàn. Chỉ muốn các người đồng ý để cho ta gia nhập thôn làng ta có thể xuất tiền đem con đường này xây xong. ngươi nói là nói thật, vừa nghe xong Triệu Hưng Quốc lập tức hai mắt sáng lên. Muốn làm giàu trước sửa đường. Câu nói này Triệu Hưng Quốc đọc ngược như chảy, nhưng một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn, hắn lại nghĩ để trong thôn giàu có nhưng không chịu nổi không có tiền sửa đường a. Hắn ngược lại là nghĩ thông suốt phía trên thân mời một nhóm khoản tiền xuống tới tu kiến đường cái, nhưng tiền này rõ ràng nhìn xem liền muốn phát hạ tới, chỉ chớp mắt nhưng lại bị thôn cắt hồ kém chút không có để triệu hưng quốc tức giận đến lá gan đau trực tiếp thổ huyết. Hàng năm nhìn xem trên núi quả thụ kết quả, lại nát trong nhà, trong thôn không ngừng có người đi ra ngoài, trong thôn các gia đình càng ngày càng ít này sửa đường làm giàu quả thực thành triệu hưng quốc chấp niệm. Bây giờ nghe có người nói muốn xuất tiền hỗ trợ sửa đường, Triệu Hưng Quốc cảm thấy mình nằm mơ đều sẽ cười tình. Trường 27, Tần Tố Vân gật gật đầu, không nghĩ tới nàng này phiên lời nói, thật đúng là trực tiếp chọc chúng yếu hại, nhìn đối phương hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Tần Tố Vân cảm thấy việc này hấp dẫn. Tuy nói nàng biết rõ chờ tương lai động đất phát sinh sau, những cái đó đoạn đường vô cùng có khả năng bị lại lần nữa phá hư, nhưng nàng lại cũng thực sự không có mặt khác lựa chọn, nàng thậm chí không thể đem những việc này trước tiên nói cho Triệu Hưng Quốc. Dựa theo vạn khê thôn ba mặt núi vây quanh địa lý ưu thế cùng với tương lai phát triển, nơi này tuyệt đối là thành phố Vân Hải trung quanh tốt nhất cư trú điểm chi nhất. Cho dù là thành lập giao dịch khu thành phố Vân Hải thị nội cũng không nhất định sẽ có bên này tốt như vậy điều kiện. Lại nói thành phố Vân Hải kia địa phương, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, rất nhiều chuyện cũng không phải nàng một nữ nhân có thể ứng phó. Huống hồ Vân Hải gian hàng giới sang quý, muốn mua một bộ thích hợp độc đống phòng ốc dùng để cải tạo, liền nàng trong tay chút tiền ấy, liền thật sự là không đủ nhìn. Rốt cuộc nàng tổng không thể vẫn luôn ngồi sơn ăn không? Còn phải tìm mặt khác đường ra nuôi sống chính mình mới được. Quan trọng nhất chính là nàng nếu là không giúp này vạn khê thôn tu hào lộ chính mình tính toán muốn tu sửa độc đống tiểu viện kế hoạch căn bản không có biện pháp thực hiện bởi vì rất nhiều kiến trúc tài liệu tạo phòng máy móc cũng chưa biện pháp vận vào thôn tử. Nàng tuy rằng không biết trí nhớ thia chàng khủng bố động đất có mấy cấp. Nhưng cảnh trong mơ thành phố Vân Hải nội đại diện tích sập phòng ốc hết đợt này đến đợt khác khóc giống kêu sợ hãi thảm trạng tuyệt đối so với mười mấy năm trước nàng ở TV thượng nhìn thấy kia chàng tứ xuyên 7.8 cấp động đất còn muốn tới càng thêm hung mãnh Những cái đó bình thường kháng lục cấp động đất phòng ở căn bản không có chút nào tác dụng. Đại diện tích phòng ốc sập khắp nơi đổ nát thê lương là nàng trong mộng nhất thường thấy chủ sắc điệu chỉ cần hộ khẩu rơi xuống hạ ta có thể lập tức trong thôn cấp truyền khoản thậm chí còn có thể giúp các ngươi liên hệ thích hợp kiến trúc đội tần tố vân bưng lên trên bàn chén chà uống một bụng thủy thu liễm tâm thần tiếp tục dụ hoặc nếu là không yên tâm ta giới thiệu kiến trúc đội triệu thôn trưởng cũng có thể chính mình lại tìm mặt khác đội ngũ 7-8 dạm lộ tu lên cũng không phải là cái gì tiền trinh, dựa theo thôn cấp quốc lộ tới thu sửa, này một dạm lộ ít nhất yêu cầu 5-60 vạn, nếu muốn tu đến càng tốt một ít giá cả còn sẽ càng cao, ngươi liền vì ở trong thôn ngủ lại thế nhưng chịu hoa nhiều như vậy tiền. triệu hưng quốc nhìn nàng một cái, cốt thuốc lá sợi, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đây là vì cái gì? Ta có thể hỏi hỏi sao? một giảm lộ phải năm sáu vạn từ bọn họ thôn đến cửa thôn này giai đoạn triệu hưng quốc đánh giá ít nhất đến hoa ba bốn trăm vạn nếu không phải sớm đã có tỉnh chuyên gia tới bên này tra xét quá biết bọn họ căn bản không có cái gì quý hiếm khoáng sản hắn đều phải hoài nghi đối phương hoa nhiều như vậy tiền liền vì ngụ lại có phải hay không có cái gì âm mưu nhiều như vậy tiền nếu là đặt ở thành phố vân hải kia cũng đến giá trị trung tâm thành phố một bộ tốt nhất nhà lầu cần gì phải ở hắn này thâm sơn cùng cấp ngụ lại nhà ở đâu Ta cảm thấy bên này hoàn cảnh tốt muốn kiến một cái hoa cỏ gieo trồng căn cứ, lộ sửa được rồi, mới có thể đem đồ vật vận đến địa phương khác cho nên triệu thôn trưởng không cần tưởng quá nhiều. Trong thôn con đường này, mặc dù là ta hiện tại không tu chờ ta hoa cỏ gieo trồng căn cứ khai đi lên cũng là muốn tu Này lấy cơ tần tố vân ở tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi, vì thế nàng đĩnh đặc mà nói, nỗ lực thuyết phục đối phương. Đương nhiên, này tiền ta tự nhiên sẽ không bạch hoa ta hy vọng trừ bỏ mụ lại ở ngoài trong thôn còn phải phân ta một khối đất nền nhà cùng năm mẫu đồng ruộng dùng để kiến tạo gieo trồng căn cứ. Chờ lộ tu hảo ta hoa cỏ gieo trồng căn cứ bước đầu kiến thành ta còn tưởng bao hạ thôn sau đỉnh núi đập chứa nước dùng để nghỉ phép sơn trang linh tinh ta hy vọng đến lúc đó có thể trực tiếp ký xuống 30 năm đến nỗi bao đỉnh núi tiền cái này ta sẽ mặt khác lại phó cái này về sau bao đỉnh núi sự tình khẳng định là sẽ không lại có nhưng tần tố vân cũng biết nàng đến trước cho người ta họa cái bánh nướng lớn mới có thể dẫn người thượng câu nghe được nghỉ phép sơn trang triệu hưng quốc lập mã là trong lòng vừa động mấy năm trước liền có người tới bọn họ địa giới khảo sát muốn tại đây kiến cách nghỉ phép sơn trang bọn họ bên cạnh kia tòa sơn thượng tấu cái mười mấy dặm lộ liền có cái thiên nhiên lũ lụt kho bên trong loại cá phong phú thích hợp du ngoạn thả câu Chỉ là khai phá lên khó khăn quá lớn, lộ trình lại có điểm xa xôi, việc này kéo mấy năm cũng không có bên dưới, hắn cũng liền trực tiếp từ bỏ, vì việc này hắn đến nay thương tiếc. Hiện nay, lại nghe thấy cái này đề tài triệu Hưng Quốc cũng coi như là có đế. Kể từ đó, lời nói tự nhiên liền hảo thuyết chỉ cần biết rằng trước mắt nữ nhân này tới bọn họ trong thôn ngụ lại nguyên nhân triệu Hưng Quốc liền trong lòng đại định. Đối phương vô duyên vô cớ giúp bọn hắn trong thôn tu lộ là cá nhân đều sẽ hoài nghi một phen, ngẫm lại bên trong có phải hay không có cái gì âm mưu. Nhưng đối phương cho bọn hắn trong thôn tu lộ là vì nàng chính mình suy nghĩ triệu hưng quốc đáy lòng về điểm này nghi ngờ cơ hồ hơn phân nửa đã bị đánh mất. Quan trọng nhất chính là bọn họ nơi này sơn nghèo thủy ác thật sự không có gì đồ vật có thể làm người hoa nhiều như vậy tiền nhớ thương huống chi, Triệu Hưng Quốc có chút chấn định nghĩ đến cách vách hai cái đỉnh núi ở ngoài còn có cái loại nhỏ giã chiến quân căn cứ, muốn thực sự có người nào ở bọn họ trong thôn làm chút cái gì trái pháp luật hoạt động, lừa bán phụ nữ nhi đồng, gieo chồng anh túc Quay đầu lại có hại, khẳng định cũng không phải chính mình trong thôn người. Nghĩ thông suốt những việc này, Triệu Hưng Quốc hạ quyết tâm, nhất định phải làm người này ngụ lại ở bọn họ vạn khê thôn, thay đổi đại gia sinh hoạt vận mệnh sự tình cũng không thể liền như vậy nhìn cơ hội bạch bạch trốn. Triệu Hưng quốc trong lòng nhạc nở hoa trên mặt biểu tình cũng đi theo nhiệt tình lên tiếp đón chính mình tức phụ đoan chút trà bánh lại đây. Tần tiểu thư, như vậy không bằng ngươi trước lưu cái điện thoại việc này ta một người cũng không làm chủ được còn phải chờ buổi tối, khai cái toàn thôn động viên đại hội, đến trong thôn hơn phân nửa hộ gia đình đều đồng ý mới có thể quyết định. Bất quá vì trong thôn phát triển ta nhất định sẽ nỗ lực động viên đại gia còn thỉnh tần tiểu thư yên tâm. Đến lúc đó tần tiểu thư nếu là thật ở chúng ta trong thôn nở hoa cỏ gieo trồng căn cứ ta hy vọng tần tiểu thư có thể nhiều hơn thuê chúng ta trong thôn thôn người, như vậy ta liền có lớn hơn nữa nắm chắc tuyết phục đại gia. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Tần tố vân cười gật gật đầu. Có triệu hưng quốc thôn trưởng này làm bảo đảm hơn nữa hai bên chi gian cố tình kết giao thực mau liền trao đổi ra kết quả lộ ra gương mặt tươi cười. Đối phương kia ý tứ chính là chỉ cần tần tố vân hỗ trợ tu lộ liền tính trong thôn có người không đồng ý nàng tại đây ngụ lại, hắn cùng thôn ủy hội những người khác cũng sẽ nỗ lực đi thuyết phục thôn dân cho nên vô luận như thế nào một tuần lúc sau khẳng định có thể ra kết quả. Được đến thôn trường bảo đảm trở về trên đường tần tố vân tâm tình cực hảo liền một đôi mắt đều hàm chứa tràn đầy ý cười. Quả nhiên, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nếu không phải lúc này đây nàng nhặt của hời bán không ít tiền hơn nữa Trần Chu Ly hôn đền tiền, nàng làm sao dám chạy tới cùng triệu hưng quốc nói nói như vậy. Muốn kiến một đống có thể chống cực cựu cấp động đất độc lập tiểu viện cũng không phải là một việc đơn giản, này đến hoa không ít tiền mới được. Hiện giờ thế giới đã biết nhân viên thương vong nhiều nhất động đất là trước thế kỷ phát sinh 8.9 cấp động đất phòng ốc sập làm mấy chục vạn cư dân đánh mất sinh mệnh, làm gần toàn bộ thành thị một ba người đều bị thương. Tưởng tượng đến ở cảnh trong mơ cái kia toàn thế giới phạm vi, cơ hồ đồng thời phát sinh, hơn nữa đồng dạng thập phần nghiêm trọng động đất Tần Tố Vân càng cảm thấy đến chính mình yêu cầu tu sự hảo này tòa phòng ở chẳng những muốn tu rắn chắc lại còn có phải dùng tốt nhất tài liệu. chương 28 Trường 28 Tối hôm qua thượng cái kia mộng, làm tần Tố Vân cũng vô tâm tư ở tại lật khê thôn lão trong phòng thu thập đồ vật trở về thành phố Vân Hải. Trung gian một người hai sủng vật phân biệt ở trên xe nuốt một giọt ngọc lộ một đường lái xe về nhà vài tiếng đồng hồ cũng thập phần tinh thần thấy trần tố vân vội vàng tới lại vội vàng rời đi bóng dáng hoàng nhị thẩm có chút sờ không được đầu óc đi theo hoàng nhị thẩm cùng ngồi ở cửa chiếc rau xanh một cái trung niên nữ nhân đến là tấm tắc hai tiếng vẻ mặt khinh bỉ đi theo hoàng nhị thẩm ngồi ở một bên thấp giọng nói thầm nói này có cái gì sờ không được đầu óc ngươi còn không biết đi này trần tố vân cùng Tây đầu trần lão nhị gia nhi tử trần chu ly hôn một cái ly hôn nữ nhân còn có cái gì mặt ở tại chúng ta trong thôn đương nhiên đến đi nhanh ly hôn Không thể đem đứa nhỏ này trở về thời điểm cũng chưa nói chuyện này à. Hoàng nhị thầm đầy mặt kinh ngạc liên thù thượng động tác đều ngừng lại. Hơn nữa hiện tại đây là thời đại nào, ly hôn không phải thực bình thường chuyện này sao? Trong thôn ly hôn người liền có không ít chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là đều không thể ở tại trong thôn. Hải, này hai người có thể giống nhau sao? ngươi chẳng lẽ không nghe thấy, mấy ngày hôm trước Lương Bình trở về nói sao? trong thôn những cái đó tiểu phu thê ly hôn đó là bởi vì cảm tình bất hòa tần tố vân lần này ly hôn là bởi vì nàng xuất quỹ cho nàng nam nhân trần chu mang theo nón xanh phụ nữ trung niên vẫy vẫy tay vẻ mặt ghét bỏ như vậy mất mặt sự tình nàng khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói a ngươi xem nàng ngày thường mỗi lần trở về đều phải cho các ngươi thêm chút điểm mang như vậy quý nhập khẩu đồ ăn vặt này không thân chẳng quen ai sẽ như vậy làm khẳng định là nàng sớm biết rằng có một ngày sẽ sự việc đã bại lộ xem các ngươi ra lão hoàng đi theo thôn trưởng quan hệ hảo mới đến trước tiên định bờ của các ngươi muốn ta nói này tâm cơ cũng không phải là người thường có thể bằng được ai thật là chi nhân chi diện bất chi tâm về sau ta phải làm điểm điểm cùng nàng thiếu lôi tới điểm Hoàng nhị thầm vỗ ngực thở dài, đồng thời cũng nhận đồng phụ nữ trung niên cách nói, cảm thấy vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đối phương khẳng định là xem ở nhà bọn họ lão hoàng cùng thôn trưởng quan hệ hảo, cho nên mới tới thân cận nàng. Này liền đúng rồi, ta còn nghe Lương Bình nói, hai người ly hôn, chẳng những là bởi vì cái kia nha đầu cùng cái đại đầu binh xuất quý, lại còn có tính kế nhà bọn họ Trần Chu, muốn đi hơn phân nửa gia sản đâu. Ngươi nói một chút này không được vài trăm vạn a. Trùng niên nữ nhân trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, ngay sau đó lại khinh thường nói, nhưng như vậy tàn nhẫn độc ác cũng cũng chỉ có nàng làm được ra tới. Lương Bình các nàng ra nhi tử chính là trong thôn nhất tiền đồ một người. Khai ra công ty, năm thu vào đều có thượng trăm vạn cũng khó trách cái kia tần tố vân muốn tham các nàng ra tiền. Làm Lương Bình tức giận như vậy, nhìn ngày thường ôn ôn nhu nhu, xinh xinh đẹp đẹp. Như thế nào như vậy không bị kiềm chế đâu. Càng bên ngoài những cái đó khu đèn đỏ không đứng đắn nữ nhân có cái gì khác biệt. Trung niên nữ nhân mặt mang chán ghét nước miếng bay tứ tung bộ dáng phẳng phất giống như là nàng chính mắt gặp được Tần Tố Vân cùng cái tham gia quân ngũ xuất quỹ giống nhau. Đối với này hết thải Tần Tố Vân không chút nào cảm kích hơn nữa ở nàng không biết dưới tình huống, cái này đồn đãi phẳng phất mang mọc sau mưa ở trong thôn bay nhanh lan tràn mở ra thành này đoạn thời gian, chỉnh thôn phụ nhóm nhất nói chuyện say xưa đề tài. Đánh vỡ nguyên bản ở tại quê quán hơn nữa sửa chữa lại tân phòng kế hoạch tần tố vân nghĩ một đoạn này thời gian Chính mình có cái gì nhưng làm sự tình có thể làm đại khái chính là trước tiên liên hệ công trình đội Hỗ trợ kiến phòng trang hoàng cùng thiết kế bản vẽ nàng hiện giờ là một khắc cũng không nghĩ chậm trễ Này phòng ở cần thiết ở năm trước đêm này hết thải toàn bộ thích đáng hoàn thành Nếu không chờ tới rồi mùa đông đã có thể không dễ chịu lắm Thông thường trong thôn phòng ở nền lớn nhỏ Đều là thôn dân chính mình quyết định tưởng kiến bao lớn liền mua bao lớn cũng không có cái gì quản chế kế hoạch chỉ cần là ở trong thôn là được. Nàng trước kia ở trần chu trong nhà trang hoàng thiết kế trong công ty mặt trải qua mấy năm tuy rằng học cũng không phải cái này chuyên nghiệp nhưng mưa rầm thấm đất nàng cũng hiểu được không ít. Tần tố vân nghĩ nghĩ móc ra giấy bút liền bắt đầu quy hoạch. Đầu tiên trong căn nhà này mặt cần thiết có quyền dưỡng xúc vật địa phương lại còn có không thể quá tiểu thuận tiện còn phải giúp đại hát chúng nó mấy cái kiến mấy cái ổ chó. Tiếp theo phòng ở không thể kiến đến quá cao, cũng không thể kiến quá xinh đẹp, tránh cho quá mức cao điệu tương lai khiến cho không cần thiết phiền toái, bên ngoài nhất nguyên thủy sám xịt xi si măng mặt tường liền rất hảo. Lật Khê thôn bên này giao thông tương đối phát đạt một ít, phòng ở cũng đều khởi tương đối cao, trong thôn độc đống tiểu viện ước chừng đều có 4 tầng 5 tả hữu, bên ngoài trên tường dán gạch men sứ, nhìn như là từng tòa biệt thự đơn lập. Nhưng Vạn Khê thôn vào thôn lộ không tốt lắm đi, xe không có biện pháp khai đi vào, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì núi sâu rừng rà, rất nhiều khởi phòng ở thôn dân đều là trực tiếp mua than đá chọn vào núi, sau đó chính mình thiêu gạch đỏ, này có thể so bọn họ từ bên ngoài mua tới, chọn đi vào muốn có lời đến nhiều. Bởi vậy Tần Tố Vân ở Vạn Khê trong thôn nhìn một vòng, bên kia phòng ở phần lớn đều là hai ba tầng lầu gạch đỏ nhà lầu, chú ý người sẽ ở bên ngoài hồ điểm nước bùn, không quá chú ý liền trực tiếp cái gì cũng không có, nguyên nước nguyên vị. Cho nên, nàng kế hoạch là trên mặt đất kiến 3 tầng, ngầm đào 1 tầng, tổng cộng 4 tầng lầu một dùng để sinh hoạt, lầu 2 cho nàng chính mình trụ, lầu 3 tác kiến cái pha lê rau dưa phòng, cuối cùng lại đào cái hầm Tiểu lầu 4 phía đến vây cái sân, sân tốt nhất lớn một chút có thể loại điểm cái gì rau dưa trái cây, cũng hoặc là lộng mấy cái đại điểm gấp hồ chứa nước dùng để nuôi cá tường viện ít nhất 3 mét cao, còn phải kéo lên hàng rào điện, hồ thượng pha lê cha gì đó, dùng để đề phòng cướp cùng cường đạo. Mặt khác Tần Tố Vân lấy bút gõ gõ chính mình cái chán, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút ngồi bắc phòng lấy ánh sáng hảo còn có thể học hiện giờ kiến tạo thang máy nhà lầu kia một bộ, khai cái cửa sổ lớn, làm ánh sáng tất cả đều chiếu vào nhà nội. tứ phía học người khác ở bịt kín phòng nội gieo trồng rau dưa nấm, nàng có thể ở trên tường dính một ít kính mặt dán phản xạ ánh mặt trời, gia tăng trong nhà độ sáng, sau đó ở trong phòng mang lên một ít song tầng gieo trồng giá. Tần Tố Vân tự hỏi một trận trên tay bút trên giấy cắt hai hạ. Bất quá này phòng ở tầng cao nhất đã có pha lê rau dưa phòng, hơn nữa có ngọc lộ duy trì, mặc dù là không cần ở trong phòng gieo trồng, hẳn là cũng đủ nàng một người cùng trong nhà những cái đó mau hài tử sinh sống. Cho nên mấy thứ này liền tạm thời chuẩn bị đặt ở tầng hầm ngầm, tạm thời không cần sử dụng. Nếu chờ tương lai thật tới rồi kia một khắc nàng lại lấy ra tới cũng là giống nhau. Chính mình muốn mua mấy thứ này, mấy thứ này tuy rằng nhiều, nhưng nàng đi phía trước đã sớm cùng Triệu Hưng Quốc nói qua, nàng là tính toán khai cái vườn hoa, bởi vậy vô luận là pha lê phòng vẫn là mấy thứ này, hẳn là đều không tính quá đục lỗ. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ quyết định có chút chi tiết bộ phận còn cần cùng chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành thảo luận, nàng liền cầm lấy di động cấp hiểu biết công tần đội đánh lên điện thoại. Đối phương tiếp điện thoại tốc độ thực mau Tần Tố Vân điện thoại mới vừa bắt qua đi, đối phương liền tiếp lên, hai người hàn huyên vài câu Tần Tố Vân liền đem đề tài dẫn tới hỗ trợ xây dựng độc đống tiểu viện mặt trên. la Quảng Hải ở điện thoại một chỗ khác nhíu mày, này điện thoại nếu không phải Tần Tố Vân đánh tới, hắn còn tưởng rằng đối phương là ở nói giỡn, lấy chính mình đậu thú đâu. Người tưởng kiến cái kháng cự cấp động đất ba tầng tiểu lâu. Chúng ta này một khối lại không phải giải địa chấn, ngươi khởi cái kháng chấn, chống chấn động cường độ như vậy cao phòng ở làm gì? Như vậy phòng ở đến toàn bộ đều là thép hỗn bùn đất kết cấu, giá trị chế tạo nhưng không tiện nghi a. Ta này không phải xây lên đến chính mình trụ sao, giá cả phương diện không là vấn đề, khẳng định không thể vì tiết kiệm tài liệu rơi chậm lại chất lượng. Ngươi giúp ta tính tính, này phòng ở đại khái đến nhiều ít một bình. Tần Tố Vân cũng không nhiều lắm giải thích. Này không phải tiền vấn đề có thể kháng chấn, chống chấn động nứt độ 9 cấp phòng ở ta dám nói, toàn bộ thành phố Vân Hải, thậm chí là bên cạnh Lê An Thị, đều không có như vậy phòng ở. Thật muốn tới cái cưu cấp động đất này, hai cái thành thị đều đến hủy đến không còn một mảnh, phòng ở phòng chừng sẽ suy sụp một tòa không dư thừa. La quang Hải mày nhăn đến càng khẩn, trường 29, chúng ta này không phải giải địa chấn, thông thường phòng ở cũng liền yêu cầu kháng cái 6 cấp là được. La Quảng Hải đối với lão bằng hữu điện thoại, vẫn là thực đề bụng, hắn nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, người thật muốn tưởng kiến cái như vậy phòng ở, vậy trực tiếp dựa theo phía đông đảo quốc, bọn họ kia thép hỗn bùn đất tiểu lâu phòng tới kiến, bất quá trước mắt chúng ta nói tối cao cũng liền đến bát cấp, cừu cấp kia thật đúng là không có cái này khái niệm. La Quảng Hải nói một trận, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá ta có thể giúp người ở kiến phòng ở thời điểm đem nền đánh đến càng sâu càng lao. Trong phòng mặt thép toàn dùng tốt nhất để cao trung gian mật độ, như vậy ngươi xem thành sao. Kia thành, liền ấn ngươi nói làm tần tố vân cũng không có tự hỏi bao lâu, liền gật đầu đồng ý. La Quảng Hải nói rất đúng, bọn họ này cũng không phải giải địa chấn, muốn phát sinh như vậy đại động đất rất khó. Nàng lúc ấy mơ thấy những cái đó nhất thảm thiết địa phương, rất có khả năng chính là phát sinh trên mặt đất chấn sinh động mang. Nàng cũng là đã chịu những cái đó cảnh trong mơ ảnh hưởng, mới có thể như vậy mảnh liệt hy vọng chính mình phòng ở, vững chắc đáng tin cậy Nhưng hiện tại nghĩ đến thật muốn tới cái cưu cấp động đất, chỉ sợ thành phố Vân Hải cùng Lê An Thị đều đến hủy cái thất thất bát bát trung gian sống sót người căn bản không có khả năng còn có bao nhiêu, càng sẽ không ở thành phố Vân Hải còn thành cái gì đan sen dễ khu. Kết hợp cuối cùng một giấc mộng cảnh chung, Vân Hải thành phố gặp mặt cảnh tượng tần tố Vân nghiêm túc suy tư. Lão la ta đây chuyện này liền phiền toái ngươi, quay đầu lại ta xác định hảo địa phương, liền tới tìm ngươi hỗ trợ. Thành, việc này bao ở ta trên người. La Quảng Hải thập phần hào sảng, ha ha cười nói, khi nào khởi công, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta đến lúc đó làm công ty tiểu trần giúp ngươi thiết kế thiết kế, lộng cái xinh đẹp điểm. Có la Quảng Hải này phiên lời nói, nàng cũng không có gì không yên tâm, hai người hàn huyên vài câu liền cắt đứt điện thoại thời gian bay nhanh trôi đi chờ đến tần tố vân cùng chu lão bản ước định hảo đi cầu chàng mua tiểu cầu nhật tử khi này một miêu một cầu trên người vết thương sớm đã khỏi hẳn thậm chí liền một tia vết sẹo cũng nhìn không thấy mà trên người kia bị bác sĩ cạo rớt lông tóc cũng trường ra hơn phân nửa nhìn dáng vẻ qua không bao lâu là có thể hoàn toàn trường hảo so với này đó mắt thường có thể thấy được chấn động đại hắc hắc đậu thân thể nhìn qua rõ ràng muốn so bình thường miêu cầu càng thêm rắn chắc mau lẹ mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa mạnh mẽ bạo phát lực. Di hải tiểu khu bên này không ít hộ nhân gia đều dưỡng miêu cầu. Mấy ngày nay tần tố vân cũng sẽ mang theo đại hắc hắc độ chạy ra đi lưu vòng. Đại hắc tính tình hảo, ngày thường còn nhìn không ra cái gì, người thường chỉ cảm thấy gia hỏ này hình thể biêu hãn, da lông nhìn qua rô quang thủy hoạt là điều hảo cầu, chỉ tiếp mù chỉ mắt phải có chút tiếp núi. Nhưng thân là chủ nhân tần tố vân lại có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó hai càng thông nhân tính. Xem này chỉ số thông minh chỉ sợ không thể so giống nhau 89 tuổi tiểu hài từ kém theo cắn nút ngọc lộ càng ngày càng nhiều, như vậy biến hóa cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Đối với đại hắc mắt phải tần tố vân trước sau cảm thấy tiếc nuối. Nàng có đôi khi nhìn đại hắc kia chỉ mắt phải liền sẽ suy nghĩ, nếu lúc ấy nàng có thể sớm một chút phát hiện ngọc bài công hiệu có phải hay không đại hắc mắt phải liền sẽ không hạt rớt. Mỗi lần như vậy ý niệm ở trong tim hiện lên, tần tố vân liền sẽ càng thêm ái náy vài phần, làm bồi thường, cấp đại hắc ngọc lộ cũng sẽ càng nhiều một chút. Đối lập dưới, hắc đậu liền hoàn toàn bất đồng, ở tần tố vân ấn tượng giữa, miêu từ trước đến nay là một loại độc lập tính cực cường, tính cách có chút quái gở động vật, đừng nói là thần phục với ai, ngay cả chính mình chủ nhân, ở rất nhiều miêu trong lòng kia cũng chỉ bất quá là cái sạn phân quan mà thôi. Một không vui vẻ, là có thể trực tiếp cào đến ngươi đầy mặt nở hoa đối với mặt khác xâm phạm chính mình lãnh địa miêu kia gàng là thấy một lần tấu một lần cánh công tặc mau cho nhau đấu võ là thái độ bình thường nhưng mà loại chuyện này tới rồi hắc đậu trước mặt lại đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn ngay cả tần tố vân chính mình cũng không nghĩ tới nhà mình miêu không biết khi nào thế nhưng đã thành tiểu khu một bá bất luận ra miêu mèo hoang chỉ cần nhìn thấy hắc đậu miêu kia đều là dễ bảo Không ít mèo con càng là vừa thấy đến hắc đậu liền tiến lên làm nũng cọ sát cái này làm cho tần tố vân rất là xấu hổ. Đặc biệt là trước hai ngày, nàng rõ ràng mang theo một miêu một cầu chính hảo hảo lưu vòng, cũng không biết từ nơi nào lao tới một con màu xám bạc nước Mỹ đoàn mau miêu, ké vào hắc đậu bên chân làm nũng lăn lộn ôm đùi, như thế nào cũng không chịu đi, hắc đậu đi đến nơi nào, đối phương liền theo tới nào nửa bước không rời. Kia chỉ đoàn Mao miêu hình thể, rõ ràng muốn so hắc đậu thô thượng hai vòng không ngừng, bởi vậy này phiên động tác rất là buồn cười. Mặc dù là hiện giờ nhớ tới kia chỉ nước Mỹ đoàn Mao miêu chủ nhân nhìn về phía chính mình quỷ dị ánh mắt Tần Tố Vân đều cảm thấy chính mình có điểm xấu hổ. Thấy Tần Tố Vân ánh mắt đặt ở trên người mình, hắc đậu ngắp một cái, trên má tròm dâu kiều kiều, lười biếng ghé vào ghế điều khiển phụ thượng nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy Tần Tố Vân sau một lúc lâu không nói chuyện, hắc đầu cũng liền rụt rụt cổ, lại lần nữa đem chính mình cuốn thành một cái lông sù sù hắc cầu ngủ rồi. Xe thực mau chạy đến khuyển xá, tiếp đãi Tần Tố Vân như cũ là thượng một lần cái kia hắc gầy trung niên nam nhân, đối phương nhìn dáng vẻ đã ở khuyển xá trước cửa đợi hào một thời gian. Xin lỗi xin lỗi, vừa mới trên đường kẹt xe tới có điểm vãn. Tần Tố Vân đem đại hắc hắc đậu buông xe. Đại Hắc mới vừa bị buông xe, liền lập tức vui sướng riêu nổi lên cái đuôi kia vẫy đuôi biên độ đích xác so với trước ở nhà muốn lớn hơn không ít kia phun đầu lưỡi hưng phấn kính quả thực làm người buồn cười không hề có đức mục biêu hãn uy vũ bộ dáng. Cùng Đại Hắc so sánh với Hắc Đậu hiền nhiên bình tĩnh nhiều, nó xuống xe nhảy liền ghé vào Đại Hắc trên lưng làm nông dân suy tư thế làm đối phương chờ phụ đi trước. Kia bình tĩnh bộ dáng quả thực xem đến Hắc gầy trung niên nam nhân trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc cảm thán không thôi. Tần tiểu thư, người này miêu tuy rằng là chỉ thổ miêu, nhưng này cũng thật sự là quá thông minh điểm. Không biết người bán hay không? Ta ra một nghìn khối. Hác gầy trung niên nam nhân tấm tắc tán thưởng. Này chỉ miêu là ta nhặt được, nhìn có duyên, cho nên không bán. Tần tố vân cười lắc đầu cự tuyệt. Ở thành phố Vân Hải, như vậy thổ miêu căn bản không đáng giá tiền. Rất nhiều người đều tùy tiện đưa tặng hoặc là vứt bỏ, một nghìn khối sát thật không thấp tựa hồ nghe ra hát gầy trung niên nam nhân muốn mua nọ ý tứ, hát đậu nguy hiểm cung khởi bối lông tơ căn căn đếm ngược tròn vo mắt mèo uy hiếp hướng hát gầy trung niên nam nhân nhe răng gầm nhẹ lại hướng về phía thần tố vân hoàng cái đuôi miêu miêu làm nũng này biến sắc mặt bán manh tốc độ cực nhanh người thường đều theo không kịp hát gầy trung niên nam nhân thấy mèo đen động tác càng thêm vui mừng hoàn toàn không đem thần tố vân đương hồi sự ngược lại tiếp tục cười thùm tìm mặt dày khuyên nhủ tấm tắc Tần tiểu thư, ngươi có thể tới ta này khuyển xá cũng là duyên phận, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích này chỉ miêu ta ra năm nghìn thế nào. Quay đầu lại ta còn nhiều đưa ngươi một con đức mục ấu khuyển. duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tần tố vân chỉ có thể lắc đầu lại lần nữa cười cự tuyệt nói thật sự xin lỗi, này chỉ miêu ta thật sự không tính toán mua chúng ta vẫn là đi trước xem ấu khuyển đi. Thấy tần tố vân thật sự kiên quyết hắc gầy trung nhiên nhân cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai, vậy, được rồi, tần tiểu thư ngươi cùng ta tới. Nói liền hướng phía trước dẫn đường, tần tố vân liền đi theo đối phương phía sau đi vào khuyển xá. Trường 30, hắc gầy trung niên nam nhân ra khuyển xá rất lớn, chiếm địa trừng vài mẫu, bốn phía là đơn độc khuyển xá phòng, trung gian còn lại là một cái đại hồ nước bên trong còn dưỡng không ít cá hắc đậu đứng ở hồ nước biên, nhìn chằm chằm trong hồ đại ca chắm cỏ quà thực mại bất động chân, đen như mực một con mau đoàn tử liền liền như vậy bình tĩnh đứng ở hồ nước biên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hồ nước mặt hồ. Xem đến hắc gầy trung niên nam nhân cười khẽ ra tiếng, lại lần nữa cảm khái này miêu hẳn là bán cho hắn, tần tố vân nhìn đối phương hai mắt cười thùm tìm cũng không nói tiếp. Hác gầy trung niên nam nhân nhún nhún vai cũng không cảm thấy xấu hổ, quay đầu hướng Tần Tố Vân giới thiệu khởi khuyển xá tình huống, cùng với kia tang oa tiểu lang khuyên sự tình. Nhà của chúng ta những cái đó cầu tạm thời còn không có trích cấp tiêu cầu đánh dự phòng châm phải đợi 45 thiên lúc sau mới bắt đầu, đến lúc đó Tần Tiểu Thư đem cầu đưa đến ta này. Hoặc là đưa đến vui sướng bệnh viện thú cưng đi trích đều có thể, một tháng trong vòng phàm là ra bất luận vấn đề gì đều có thể tới tìm ta, đương nhiên này tiền đề đến là ta cầu bản thân xảy ra vấn đề, nếu là bởi vì nuôi nấng không được đương, khiến cho mặt khác tật xấu, chúng ta khuyển xá liền không bao. Không đi bao xa, hắc gầy trung niên nam nhân liền mang theo tần tố vân đi tới tiểu cầu nuôi nấng địa phương. Phòng bị tỉ mỉ xử lý thực sạch sẽ từng con lông xù xù tiểu cầu như là cái cuộn len tử, mềm mại nho nhỏ, nhìn liền lệnh nhân tâm sinh hào cảm. Thấy có người tiến vào từng con tiểu cầu tức khắc vui vẻ dường như hướng bên này nhảy nhót chạy tới, đen nhánh mũi, sáng lấp lánh trong mắt quả thực manh hóa người khác. Tần tiểu thư thế nào? Nhà của chúng ta cầu cũng không tệ lắm đi, này tam oa paparazzi đều là tốt nhất thuần huyết thống nước đức chó chăn cừu, không biết ngươi tính toán muốn mấy chỉ. Này hắc gầy trung niên nam nhân cũng là nhân tinh, vừa thấy tần tố vân này biểu tình, liền lập tức biết trước mắt nữ nhân này đối hắn này, tam oa paparazzi đều thập phần vừa lòng, nếu khách hàng vừa lòng, hắn phải khuyên khách hàng nhiều mua mấy chỉ. Vân, muốn năm con đi, hai công hai mẫu vừa lúc thấu thành hai đôi, sau đó lại đơn độc nhiều chọn một con tiểu mẫu cầu. Tần tố vân nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, nhiều ra tới kia chỉ tiểu mẫu cầu, nàng tính toán để lại cho đại hắc đương con dâu nuôi từ bé. Cầu thọ mệnh hữu hạn, xa xa muốn so nhân loại đoàn đến nhiều, nước đức chó chăn cầu thọ mệnh thông thường cũng liền 12-13 năm tà hữu vì về sau đồng dạng được đến bảo đảm này cầu khẳng định không thể thiếu dưỡng, nhưng là quá nhiều nàng đánh giá cũng không tinh lực đi quản lý, quan trọng nhất chính là thiên tài tiến đến, đến lúc đó trong nhà cầu quá nhiều, nàng chỉ sợ cũng uy không hảo Kia thành, một khi đã như vậy ta liền kiến nghị tần tiểu thư ba cái trong ổ phân biệt mua một con, dư lại kia hai chỉ liền xem duyên phận đi hắc gầy trung niên nam nhân đề nghị nói gâu gâu gâu tần tố vân phía sau đi theo đại hắc vừa thấy nhiều như vậy tiêu cầu cũng kích động gâu gâu kêu lên phía sau đuôi dài diêu đến bay nhanh ân ta cũng là như vậy thường tần tố vân gật gật đầu đây cũng là nàng tới phía trước liền tưởng tốt tốt nhất đáp án xoa xoa đại hắc lông xù xù đầu muốn cho đại hắc an tĩnh lại lại không nghĩ rằng ngày thường thập phần nghe lời đại hắc lại ở tần tố vân tiến vào rào chắn chọn lựa tiểu cầu thời điểm, một ngụm cắn tần tố vân ống tay áo, trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở thanh. Ách tần tố vân chỉ cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng đại hắc là tưởng làm nũng, không nghĩ làm nàng đi chọn lựa tiểu cầu về nhà dưỡng. Rốt cuộc ở nàng thu dưỡng đại hắc phía trước, đại hắc từng bị nó nguyên lai like chủ nhân vứt bỏ quá. Kéo xuống đại hắc trong miệng ống tay áo tần tố vân bàn tay vuốt ve đại hắc đầu, còn tưởng nói hai câu an ủi một chút lại không nghĩ rằng đại hắc quay đầu né tránh tần tố vân vuốt ve hướng về phía rào chắn tiểu cầu ô ô kêu hai tiếng lại quay đầu hướng về phía tần tố vân gâu gâu kêu hai tiếng như thế qua lại khoa tay múa chân hai ba lần tần tố vân mới bừng tỉnh đại ngộ ngươi là tưởng giúp ta đi chọn lựa tiểu cầu ngươi chẳng lẽ biết như thế nào chọn lựa gâu gâu gâu gâu gâu đại hắc đứng lên thấp thấp đáp mắt trông mong nhìn về phía tần tố vân chờ nàng phân phó Tần Tố Vân cũng không biết chính mình là chứ cái gì mà, nàng liền cảm thấy chính mình từ đại hắc đáy mắt chính là ý tứ này, thần sử quỷ sai. Tần Tố Vân gật đầu đáp kia thành, này tiểu cầu liền về ngươi chọn lựa, về sau ngươi liền mang theo chúng nó cho ta hào hảo xem ra hộ viện. Uông, đại hắc hừng phấn la lên một tiếng, lỗ tai số thẳng tắp thân thể tức khắc hóa thành một đạo hắc ảnh cao cao nhảy lên thoán tiến hàng rào. Kia tốc độ mau làm hắc gầy trung niên nam nhân căn bản không có biện pháp phản ứng lại đây trung niên nam nhân trợn mắt há hốc mồm cầm há hốc hắn vẫn là lần đầu tiên biết có loại này tuyển cầu phương pháp. Chờ phản ứng lại đây là lúc trung niên nam nhân đùi một phách ai ra một tiếng kêu ra tới. Ai ra người này cầu không thể đi vào a Lớn như vậy một con chó vạn nhất đem ta cầu đều cắn chết thật là làm sao bây giờ. Người yên tâm đi nhà của chúng ta đại hắc chưa bao giờ cắn mặt khác cầu. Tần Tố Vân nói lời này thì thật có chút trột dạ ở nàng thu dưỡng Đại Hắc phía trước, Đại Hắc chính là vẫn luôn bị làm như đấu khuyền huấn luyện, chỉ có thể nói ở nàng thu dưỡng trong lúc Đại Hắc đều không có khắn quá mặt khác tiểu cầu. Bất quá này nửa tháng tới nay, Đại Hắc vẫn luôn nuốt phục ngọc lộ chỉ số thông minh xa xa cao hơn bình thường sủng vật có thể nghe hiểu nàng lời nói, thậm chí còn có thể giúp nàng làm một ít đơn giản việc như vậy nghĩ Tần Tố Vân tự tin cũng đủ lên hai người khi nói chuyện ngắn ngủn mấy chục giây công phu cao lớn uy mãnh nước đức chó chăn cừu liền từ nhóm người này mềm mục hắc mau đoàn từ lấy ra một con vịt tiểu cầu ngậm tiểu cầu sau cổ liền từ hàng rào nhảy ra tới đem tiểu cầu vững vàng mà đặt ở tần tố vân bên chân lại quay đầu nhảy vào hàng rào tiếp tục chọn lựa tiểu cầu đi Một con hai chỉ ba con, bị chọn lựa ra tới tiểu cầu nhiều, hai chỉ liền tưởng ra bên ngoài chạy ai ngờ đại hắc thấy, lập tức gâu gâu hai tiếng, liền ngăn lại tiểu cầu động tác kia hai chỉ nguyên bản muốn ra bên ngoài chạy cũng chỉ dám vây quanh ở tần tố vân bên người, lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa, có hai vẫn còn ghé vào tần tố vân trên chân ngủ rồi dường như. Hắc gầy trung niên nam nhân không khỏi sờ soạng một phen mặt trợn mắt há hốc mồm, âm thầm mắng, chính mình dưỡng nhiều năm như vậy cầu cũng chưa thấy qua như vậy thông minh thật là một cái hai cái đều thành tinh. T, chẳng lẽ là hắn nơi này phong thủy không tốt vẫn là hắn này đương chủ nhân vận khí không tốt cho nên mới không có thể gặp qua như vậy thông minh. Tưởng tượng đến phía trước kia chỉ trong mắt mang theo khinh bỉ xem người miêu cùng với hiện giờ này chỉ động tác hoàn toàn thành tinh cầu. Hắc gầy trung niên nam nhân cảm thấy chính mình có chút đau lòng bị người sờ sờ chính mình ngực, chỉ cảm thấy nơi đó bị người bắn một mũi tên máu tươi đầm đìa, sao một cái thảm tự lợi hại. Liền như vậy một lát công phu, năm con hắc hoàng hai sắc lông xù xù tròn vo tiểu thịt cầu, đã bị chọn lựa ra tới, trong miệng rầm gì có chút giống tiểu lão thử giống nhau, có hai chỉ bị chọn lựa ra tới, dường như muốn đánh nhau giống nhau, nhỏ giọng mà gâu gâu kêu lên, kết quả không đứng vững đặt mông quang ngã ngồi dưới đất ngã cái cầu gặp phân, xem tần tố vân. Di, di, di, đợi lát nữa, rõ ràng đã tuyển hảo năm con tiểu cầu, vì cái gì đại hắc còn ở hàng rào tiếp tục chọn lựa. Tần Tố Vân nhìn Đại Hắc buông sáu chỉ tiểu cầu, xoay người lại nhảy vào rào chắn chọn lựa tiểu cầu động tác vội vàng ra tiếng hô. Đại Hắc đủ rồi, chỉ cần này mấy chỉ là đủ rồi, ngươi mau ra đây. Chương 31, mươi một, gâu gâu gâu, gâu gâu. Đại Hắc nghe vậy xoay đầu, nhìn về phía Tần Tố Vân đầu một oai tưởng là nghĩ nghĩ, lại là gâu gâu kêu hai câu, quay đầu cầm mông đối với Tần Tố Vân, làm ra mấy ngày nay lần đầu tiên vi phạm Tần Tố Vân mệnh lệnh động tác. Cao lớn uy mãnh lang khuyển không quan tâm, lại lần nữa thuyền nổi lên tiểu cầu. Xem tần tố vân không khỏi ngây người kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng chọc cười một bên hắc gầy trung niên nam nhân, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, này nhìn như nghe lời chó săn thế nhưng còn sẽ lấy mông đối với chủ nhân cự tuyệt chủ nhân đề nghị. Thấy khách nhân chuyển mặt nhìn về phía hắn, hắc gầy trung niên nam nhân sắc mặt có chút không nhịn được vừa mới ho khan một tiếng. Vội từ một bên trong một góc kéo ra một con lồng sắt đem vây quanh ở tần tố vân bên cạnh tiểu cầu nhét nhét nhét vào lồng sắt. tấm tắc tần tiểu thư, nhà các ngươi này cầu thật đúng là khó lường. Tuy nói mù con mắt, nhưng ngươi xem nó chọn lựa ra tới này đó tiểu cầu thật đúng là cái đỉnh cái hảo sách. Chẳng sợ ta chính mình ra ngựa trong lúc nhất thời chỉ sở cũng không nhất định chọn tốt như vậy. Phía trước chỉ là thô sơ giàn lực nhìn quét liếc mắt một cái trung niên nam nhân đảo còn không cảm thấy, hiện giờ chộp trong tay cẩn thận lật xem. Này mỗi một con tiểu cầu đều móng vuốt thô trắng, hai mắt sạch sẽ sáng ngời tuy nói có chút nhìn tương đối hoạt bát bị hắn bắt lấy còn sẽ phản kích. Nhưng phía trước kia đại cầu một kêu là có thể lập tức đem này ước thúc không hề chạy loạn này vừa thấy liền biết khẳng định là tương lai có thể dạy dỗ hảo phục quản giáo loại hình rồi lại không khỏe hung tính cái loại này không phải những cái đó tùy tiện như thế nào dạy dỗ đều không quan tâm loạn cắn tính cách như vậy cầu mới nhất thích hợp chọn lựa ra tới giữ nhà hộ viện hơn nữa này tam oa tiểu cầu hắn dưỡng thời gian trường đều thập phần quen thuộc tự nhiên biết hắn này mấy chục chỉ cầu bên trong kia chỉ nghe lời nhất thích hợp dạy dỗ trở thành công tác quyền này đó tính cách dịu ngoan thích hợp trở thành sủng vật quyền mà này mắt mù lang khuyển chọn lựa cơ hồ tất cả đều là những cái đó hắn cho rằng có thể trở thành công tác khuyển tiểu cầu duy nhất có một cái cùng hắn chọn lựa có chút xuất nhập hắn nắm lên kia chỉ cái đôi thượng rõ ràng có một khối to hoàng mao tiểu cầu tiểu cầu mới vừa bị trung niên nam nhân bắt lấy liền lập tức phát ra gầm nhẹ nhe răng trợn mắt dãy dụa suy nghĩ muốn phản kích này chỉ cầu đó là trung niên nam nhân cảm thấy tin chẳng lành 10 phần tương đối thích hợp đương đấu khuyển một loài cũng không biết cái kia mắt mù lang khuyển vì cái gì sẽ đem này chỉ tiểu cầu lấy ra tới là bởi vì không hiểu biết này tiểu cầu tính nết vẫn là bởi vì mắt mù lang khuyển cảm thấy chính mình có thể giúp chủ nhân quản lý hảo nó đâu. Hắc gầy trung niên nam nhân cao mày còn ở không ngừng suy tư. Qua nửa ngày, hắc gầy trung niên nam nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu chính mình này thật đúng là bệnh nghề nghiệp phạm vào tưởng nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là điều cầu sao? Tần tố vân đứng ở một bên chán có chút phát đau, nàng chỉ cần năm con tiểu cầu nhưng đại hắc lại ước chừng cho nàng chọn tám chỉ. Hơn nữa vừa lúc bốn công bốn mẫu vừa vặn cho nhau xứng đôi. Tùy ý nàng tùy tiện đem nào chỉ bỏ vào hàng rào, đại hắc đều sẽ lại đem này tiểu cầu ngậm ra tới, sau đó nức nở hai tiếng đáng thương vô cùng nhìn tần tố vân. Tần tố vân sừng sốt còn tưởng rằng đại hắc là không hiểu nàng ý tứ, lại lần nữa nói một lần, không thể lưu nhiều như vậy tiểu cầu, này đó tiểu cầu nếu là đều trưởng thành từng người sinh tiểu tề từ kia nàng nơi nào nuôi nổi. Vì thế nàng giơ tay lại đem tiểu cầu thả lại đi kết quả đại hắc thấy nàng động tác lại vội một lan long lóc bò dậy đem tiểu cầu ngậm ra tới thuận thế còn cấp tiểu cầu liếm liếm mau thân thiết vô cùng. Thường xuyên qua lại như thế tần tố vân quả thực không có cách chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ này cầu ngày thường cũng không nhất định phải toàn ăn thịt quy một ít lương thực hẳn là cũng là có thể chính mình trên tay còn có cái kia thần kỳ ngọc bài làm trợ lực dưỡng này đó cầu hẳn là miễn cưỡng vẫn là có thể làm được. Vì thế ngồi sổm xuống sờ sờ đại hắc lông xù xù đầu thở dài hảo đi hảo đi này đó cầu chúng ta liền đều mang về nhưng ngươi tổng còn phải muốn chọn cái tức phụ đi nếu không thích này đó tiểu cầu chúng ta đi chọn chỉ đại cũng đúng đại hắc hiện tại nhìn qua bất quá cũng liền ba bốn tuổi tả hữu dựa theo cầu tuổi tới tính chính trực thanh tráng niên tổng tìm cái tức phụ đi gâu gâu đại hắc như là nghe hiểu tần tố vân nói không biết là thẹn thùng vẫn là cự tuyệt nói ngắn lại Đại chó săn lại lần nữa dùng mông nhắm ngay Tần Tố Vân tỏ vẻ chính mình thái độ. Nó mới không cần nơi này mấu cầu đương hắn tức phụ, một chút cũng không cao lớn uy mãnh Tần Tố Vân, cuối cùng không biện pháp Tần Tố Vân chỉ phải dẫn theo trang tám chỉ tiêu cầu lồng sắt đi theo hắc gầy trung niên nam nhân phía sau, đi trước tính tiền. Này đó cầu huyết thống hảo, ngươi dùng một lần mua tám chỉ ta cũng không kêu quý ngươi tổng cộng cho ta một vạn sáu đi, này lồng sắt liền tính đưa cho ngươi hát gầy trung niên nam nhân cười tùm tỉm nói tần tố vân gật gật đầu nàng tới phía trước cũng hỏi qua này nước đức chó chăn cựu ấu khuyển giá cả bình thường điểm mấy trăm khối là có thể mua được tốt phải hơn một ngàn nàng tới thời điểm từ trên đường đi qua đi khi tầm mắt đảo qua một bên loại khuyển xác thật giống như hát gầy trung niên nam nhân nói giống nhau thập phần không tồi không thể so phía trước đại hát kém hai bên giao dịch thập phần vừa lòng hắc gầy trung niên nam nhân duy nhất có chút tiếc nuối chính là tần tiểu thư lần này mang đến mèo đen cũng không có bán cho hắn. Nhìn kia chỉ nhảy đến nóc nhà, đi theo bọn họ đoàn người cùng nhau hành động mèo đen, hắc gầy trung niên nam nhân thở dài tần tiểu thư này chỉ mèo đen ngươi thật sự không tính toán bán sao. kia nếu không chờ quay đầu lại như thế nào động dục ngươi liền mang nó đến chúng ta trong tiệm tới lai giống đi, 500 khối một lần thế nào. Ta giúp nó chọn chỉ hảo xem mẫu miêu hắc gầy trung niên nam nhân nói xong này phiên lời nói đi ở nóc nhà thượng mèo đen còn không có bất luận cái gì động tác tần tố vân lại là không khỏi sửng sốt người nói cái gì giúp nó chọn chỉ hảo xem mẫu miêu hắc đậu không phải mẫu sao cái gì mẫu kia chỉ mèo đen là chỉ công nha hắc gầy trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn tần tố vân tần tiểu thư thế nhưng không biết nó là mèo được sao tần tố vân nghe vậy tức khắc sắc mặt đỏ bừng ta phía trước thật đúng là không biết nó là chỉ công ta đem nó nhặt về đi thời điểm nó vừa vặn bởi vì bảo hộ tiểu miêu mà bị trọng thương cho nên ta vẫn luôn cho rằng hắc đậu là chỉ mẫu miêu. bất quá ngươi đem nó nhặt về ra đã bao lâu? hắc gầy trung niên nam nhân tò mò dò hỏi cũng không bao lâu chính là hai tuần trước đi ngươi trong tiệm tìm ngươi ngày đó. tần tố vân thẹn thùng không thôi. Nàng là thật không biết hác đậu thế nhưng là chỉ mèo đực, ở chung nhiều như vậy thiên, hác đậu cơ hồ không muốn người khác đụng vào, cảnh giác tâm thực trọng, mỗi một lần cùng đối phương thân mật tiếp xúc đều là hác đậu ở hướng nàng thảo muốn ngọc lộ thời điểm, uống xong liền đi cũng chưa từng nhiều dừng lại. Ngủ cũng là xúc thành một đoàn, ghé vào thư phòng kệ sách trên đỉnh hơn nữa nàng kia sẽ mới ly hôn lại bởi vì cảnh trong mơ sự tình tâm thần không yên rất nhiều chuyện đều không có nghĩ nhiều quá chính mình lại là cái ngày xưa không dưỡng quá sổng vật hơn nữa kia bảo vệ môi trường a di nói một phen lời nói nàng căn bản chưa từng hoài nghi hắc đậu giới tính có không ít mèo đực đều sẽ có đem tiểu miêu ngậm trở về dưỡng thói quen trung niên nam nhân thấy tần tố vân thẹn thùng bộ dáng rất là lý giải mà cười cười giải thích nói bất quá đại đa số đều sẽ đem tiểu miêu cắn chết giống nhà các ngươi loại này vì bảo hộ tiểu miêu mà bị thương nặng cũng rất ít thấy người có đôi khi không phát hiện cũng thực bình thường chương ba mươi hai ánh mặt trời nóng rát chiếu xạ tại đây phiến đại địa thượng chung quanh thực vật phảng phất đều bị phơi được mất đi sức sống không khí cũng bị này nắng hè chói chang mặt trời chói trang tiêu nướng có chút vặn vẹo đại địa liền phảng phất như là lồng hấp giống nhau lại buồn lại nhiệt mặc dù là đứng ở dâm mát chỗ mọi người như cũ bị nhiệt đến không được này mắt thấy đều mười cuối tháng như thế nào này quỷ ông trời còn như vậy nhiệt Là quảng hải cao mày xoa xoa trên đầu mồ hôi, tùy tiện lấy một chậu nước lạnh vọt hướng, nói, này phòng ở lại quá một tuần là có thể làm xong, bất quá ngươi thật không cần ta cho ngươi đem này trên tường gạch men xứ cũng chuẩn bị cho tốt. Loại này bình thường si măng mặt tường, nhìn xám xịt. Những cái đó nông thôn vùng ngoại thành phòng ở đều so ngươi này xinh đẹp. Không cần, tần tố vân đồng dạng xoa xoa mồ hôi trên trán, cười cười cự tuyệt nói, ta này vốn dĩ chính là nông thôn, không cần thiết như vậy chú ý. Huống chi hiện tại theo ta một người chủ khởi như vậy xinh đẹp làm cái gì? Không sợ tặc tới trộm, liền sợ tặc nhớ thương ta này phòng ở vốn là so người khác ra muốn nhiều pha lê nhà ấm trồng hoa thấy được thực lại làm cho như vậy xinh đẹp quay đầu lại không bảo hiểm. Nói cũng là, chính mình an toàn quan trọng nhất Chờ về sau ngươi lại kết hôn, sửa chữa là được cũng hoa không được mấy cái tiền. La Quảng Hải nghe xong Tần Tố Vân nói, rất là nhận đồng gật gật đầu, hắn phía trước cũng không nghĩ tới điểm này. Hiện giờ ngẫm lại thật là như vậy, một nữ nhân ở tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là cẩn thận một chút hào. Gần 4 tháng thời gian, trừ bỏ lúc ban đầu 1-2 tháng, là thôn dân ở tu sửa quốc lộ trên cơ bản không nàng sự tình gì. Rồi sau đó 2 tháng, theo này nông gia tiểu viện dần dần xây thành tần tố vân trên cơ bản 2-3 thiên liền sẽ hướng này chạy một lần, để điểm ý kiến nhìn xem tu sửa tiến độ. Này tường viện ngươi giúp ta xây đến 3 mễ năm. Hồ Thượng Toái pha lê cha kéo lên lưới sắt liền thành. Tần Tố Vân nhìn đến hiện giờ nổi lên hơn phân nửa thường viện chỉ chỉ nó độ cao nói hiện giờ cũng liền kém này thường viện không có hoàn thành. Cái này ngươi yên tâm, quay đầu lại bảo quản cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Bất quá ta xem ngươi viện này như thế nào làm cho cùng cánh mục giam dường như. Nếu không phải ngươi này tầng lầu cao điểm bàn đại viện này trung gian đều phơi không đến nhiều ít thái dương. La Quảng Hải trên tay kiến trúc đội không nhỏ, bị phân công đến bên này cấp Tần Tố Vân kiến phòng người cũng không nhiều, nhưng lại mỗi người đều là hào thủ, hơn nữa Tần Tố Vân đưa tiền cấp sàng khoái, hai bên lại là nhận thức hào bằng hữu người này thậm chí là La Quảng Hải tự mình mang đội. Mà có đôi khi, mặc dù La Quảng Hải bản nhân không ở cũng sẽ phái người hỗ trợ giám sát. Làm tiêu chuẩn nông thôn phòng ở Tần Tố Vân chẳng những làm người dựng hảo rắn chắc ổ chó, còn có chuồng heo chuồng bò này đó lại muốn ra xúc túc lều. Mấy thứ này cũng đều là la Quang hải dựa theo tần Tố Vân tiêu chuẩn, dùng bê tông cốt thép ở hậu viện khởi ra tới, bề ngoài tuy rằng nhìn chẳng ra gì xám xịt cũng không mặt cái gì bạch tường, nhưng kia đồ vật thật sự, dùng yên tâm cũng miễn cho tương lai động đất đã đến lúc sau, sụp xuống vấn đề. Này trận tần Tố Vân đã muốn vội vàng đem hộ khẩu rời ra khỏi phòng phòng bán ra, lại muốn mang cầu lưu cầu còn phải phân thần đi tìm mặt khác vật tư, vội chính là trời đất tối tăm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này thời tiết phá lệ nóng bức mắt thấy sắp tới rồi 11 nguyệt cũng không có đình chỉ xu thế Tần Tố Vân nếu không có kia thần kỳ ngọc bài làm hậu thuẫn chỉ sợ này sẽ sớm liền sinh bệnh. Nghĩ vậy Tần Tố Vân gắt gao nhíu mày. Năm rồi hiện giờ lúc này thành phố Vân Hải tối cao độ ấm đã sớm ở 25 độ dưới, nếu là ngày nào đó quát phong trời mưa có thể lên thậm chí khả năng còn đều chỉ có 15-6 độ nhưng hiện giờ này độ ấm lại so với ngày xưa nhất nhiệt cực nóng kỳ còn muốn nhiệt thượng 2 phân. Tần tố vân ngẩng đầu nhìn về phía một bên, bị sóng nhiệt khỏ dừa trở nên vặn vẹo lên không khí, những cái đó nhân tháp tháp không hề tinh thần cây cối cùng với la quảng hải mồ hôi đầy đầu, bị phơi đến gương mặt đỏ bừng bộ dáng trong lòng mơ hồ có vài phần bất an. Dựa theo cảnh trong mơ thời gian, thiên tai phát sinh ngày hẳn là từ sang năm ba bốn nguyệt tính khởi. Nhưng hôm nay xem ra thiên tai chỉ sợ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi, chỉ là đại gia lúc này còn chưa phát hiện Tần Tố Vân tâm tình hơi có chút phiền loạn, nàng không biết đây là bởi vì nàng này chỉ còn bướm khiến cho trước tiên bùng nổ, vẫn là bởi vì lúc ấy mang thai ở nhà, không nghĩ tới nhiều như vậy, cho nên ký ức không thâm đâu. Nhưng vô luận là nào giống nhau, này đều làm Tần Tố Vân cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút dọn lại đây, thuận tiện nhắc nhở một chút một bên La Quảng Hải, chính mình ở thành phố Vân Hải bạn tốt không nhiều lắm. La Quảng Hải xem như trong đó một cái, mặt khác bằng hữu không phải bởi vì chính mình cha mẹ năm đó mất sớm không có liên hệ, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân quan hệ phai nhạt nghĩ đến ở cảnh trong mơ những cái đó ngày thường nhìn quan hệ cũng không tệ lắm quê nhà bằng hữu nhìn nàng hoài hải từ tới cửa xin giúp đỡ khi đầy mặt chán ghét bộ dáng, nói đến cùng vẫn là làm người quá thất bại, nhưng này cũng làm nàng không có lại đi nhắc nhở đối phương tâm tư. Đánh lên tinh thần, Tần Tố Vân làm bộ trong lúc vô ý nói, phơi không đến Thái Dương không quan hệ, mùa đông có thể ngăn cản phong tuyết là được. Người cũng biết ta người này rất sợ lãnh, nghe nói năm nay mùa đông đặc biệt lãnh, lão la, người muốn hay không cũng mua cái mấy tấn than củi phóng trong nhà thiêu. Ta khoảng thời gian trước liền dự định một ít, không bằng ta đưa bọn họ điện thoại nói cho ngươi. La Quảng Hải liếc Tần Tố Vân liếc mắt một cái, cười ha ha. Ngươi nhà đầu này ngu đi. Hiện tại trừ bỏ ở tại nông thôn ai còn mua than củi phóng trong nhà sửa ấm. Chúng ta bên này tuy rằng không phải phương Bắc không có cung ấm, nhưng nhà ai không phải điện sửa ấm cùng điều hòa. Than củi kia đồ vật mua tới làm gì? Có yên vị huân người còn không có phương tiện. Cũng liền ngươi trụ loại địa phương này yêu cầu than củi linh tinh. Nói nữa, ngươi từ nào nghe nói năm nay mùa đông đặc biệt lãnh? Ngươi xem hiện tại bộ dáng này nói rõ chính là đặc biệt nhiệt. Người nên sẽ không chính là bởi vì sợ lãnh riêng làm chúng ta cấp khởi giường đất đi. Lại nói tiếp Tần Tố Vân lúc trước lấy ra thiết kế bản vẽ thời điểm, La Quảng Hải đương trường đã bị kinh sợ. Tần Tố Vân chẳng những yêu cầu phòng ở có thể kháng chấn, chống chấn động rắn chắc còn yêu cầu khởi phòng ở thời điểm, dựa theo phía Đông Bắc kiến tạo thổ phòng tiêu chuẩn kiến giữ ấm tầng cùng giường sưởi. Thành phố Vân Hải làm điển hình phương Nam thành thị, nhiều năm như vậy La Quảng Hải vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy yêu cầu. Mặt khác linh tinh vụn vặt lệnh người sờ không được đầu óc cải biến, liền càng nhiều. Chiếu La Quảng Hải cách nói, khởi cái phòng ở như vậy phiền toái, hoàn toàn không cần phải. Này liền giống vậy phòng ở khởi ở vùng duyên hải, ngươi lại mỗi ngày nghĩ chính mình trong nhà sẽ phát sinh khô hạn muốn chứa đựng thủy giống nhau. Bất quá lời này nói nhiều khó nghe, hơn nữa La Quảng Hải thấy tần tố vân bỏ tiền chút nào không trần chờ bộ dáng, hắn cũng không hảo nói thêm nữa. Đầu năm nay có tiền khó mua trong lòng hảo, mặc dù là bằng hữu cũng không hảo nói nhiều. Người nói không sai ta chính là như vậy thường. Tần Tố Vân thở dài một hơi, nàng cái này cũng không biết nên khuyên giải như thế nào La Quảng Hải. Chính mình vốn là không phải cái am hiểu người nói chuyện cũng không tốt với nói dối, nghẹn nửa ngày Tần Tố Vân vẫn là quyết định nói thêm câu nữa, nhìn La Hoàng Hải khuyên, người cũng biết nữ nhân luôn là có chút giác quan thứ sáu than củi than đá mấy thứ này, dù sao cũng không quý, người tùy tiện mua điểm phóng kia cũng chỉ có chuyện lớn như vậy. Không phải có câu nói kêu thà rằng tin này có không thể tin, này vô sao. Vạn nhất nếu là ngày nào đó đình điện, hoặc là ăn cái nướng bi bi BBQ gì đó, cũng có thể dùng dùng. Kia Thành quay đầu lại ta liền mua điểm. La Quảng Hải lúc này nhưng thật ra cười cười, bất quá cũng không đem Tần Tố Vân nói chân chính để ở trong lòng. Xem La Quảng Hải bộ dáng này, Tần Tố Vân chung quy chỉ có thể thở dài, hy vọng đối phương đến lúc đó thật sự có thể giữ chữ một ít. Bất quá lấy La Quảng Hải năng lực nhân mạch ở thành phố Vân Hải mặc dù là sự tình phát triển đến tương đối nghiêm trọng thời điểm, hẳn là vẫn là có thể lộng không ít đồ vật trở về đi. Nghĩ vậy, Tần Tố Vân liền không hề nhiều lời. Trường 33, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt mắt thấy liền đến 11 nguyệt ngày xưa tháng này phân đều bắt đầu xuyên áo dài quần dài, nhưng hôm nay mọi người đều còn ăn mặc hạ sam, không ít nam nhân càng là thường xuyên vai trần ở bên ngoài cực nóng màu đỏ báo động trước sớm đã không biết kêu bao lâu thời gian. Tần Tố Vân đứng ở phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn tiểu khu bồn hoa kia một mảnh bị phơi đến hơi thở thoi thóp hoa cỏ cho mày, trong tiểu khu này đó hoa cỏ đảo còn tính hảo bất động sản mỗi ngày ít nhất muốn tưới 3-4 thứ thủy. Nhưng là trong thành thị sanh hóa trên đường đã có thể muốn thảm nhiều, mặc dù là hiện giờ thành phố mỗi ngày đều sẽ phái người đi cấp thực vật tưới nước, nhưng liên tiếp hai mươi mấy thiên cũng chưa hà quá một trận mưa, không ít thấp bé thực vật vẫn là đều bị phơi đã chết, chỉ để lại những cái đó, không biết ở trong thành thị sớm đã cắm dễ bao lâu đại trương thụ Bạch Ngọc Lan, còn có thể lợi dụng bẩm sinh hình thể yêu thế hấp thu nước ngầm nguyên, giữ được tánh mạng, nhưng là này đó nhìn qua cũng không thế nào tinh thần. Tần Tố Vân trong khoảng thời gian này cũng không dám trạng vạng mang theo mấy cái cầu đi ra ngoài lưu vòng. Trong thành thị không thể so ở nông thôn, bên ngoài xi măng mà cùng nhựa đường đường bị thái dương trước nướng độ ấm rất cao, mọi người ăn mặc dày không cảm giác được chính là miêu cầu không giống nhau, tại đây trồng trọt mặt cực nóng dưới tình huống, móng vuốt thực dễ dàng bị bị phỏng, đặc biệt là nhà bọn họ tiểu cầu móng vuốt đều còn nộn thực càng dễ dàng bị phỏng. Năm tháng đại tiểu cầu, đã đến vượt qua tần tố vân càng chân, hơn nữa nàng mỗi ngày đều sẽ ở tiểu cầu nước vào trong bồn thêm vài giọt ngọc lộ. Này đó cho con lớn lên liền càng thêm cường tráng, lưng lông tóc ngăm đen tỏa sáng, rõ ràng muốn so những người khác dưỡng cầu muốn càng thêm thông minh cơ linh, ngay cả hình thể cũng so mặt khác cùng tuổi tiểu cầu lớn hơn một vòng. Tần Tố Vân cảm thấy nếu không phải chính mình biết tương lai sắp đại loạn, liền nàng hiện giờ này tay nuôi chó bản lĩnh, khai cái quyền xá sợ là không thành vấn đề, không lo không có khách hàng tới cửa. Chín chỉ cầu theo lý mà nói không tốt lắm quản lý, thậm chí khả năng bởi vì phệ kêu nhiễu dân mà bị quê nhà khiếu nại. Nhưng Đại hắc phảng phất như là cái tự ái phụ thân, đêm nay đàn tiểu cầu quản lý đến thỏa đáng tần tố vân thậm chí còn không có tới kịp nhiều dạy dỗ tiểu cầu cái gì, Đại hắc cũng đã chủ động giáo hội tiểu cầu chính mình thượng WC. Trong đó kia chỉ cái đuôi thượng rõ ràng có khối hoàng mau tiểu thất cũng chính là phía trước cái kia ổ chó lão bản nghĩ khó nhất thuần phục tính tình kém cỏi nhất cái kia tiểu cầu, lại là trước hết học được chính mình đi thượng WC. Lúc ấy đối phương cũng bất quá mới 3 tháng đại, nhìn đối phương kia nho nhỏ một đoàn, chính mình chạy tới WC, Tần Tố Vân đều hoài nghi tiểu gia hỏa này có thể hay không trực tiếp rơi vào hầm cầu, bỏ không lên. Bất quá này, tám chỉ tiểu cầu, hiển nhiên so Tần Tố Vân trong tưởng tượng càng tốt học được càng mau, sở hữu tiểu cầu còn không đến 4 tháng, cũng đã tất cả đều học xong như thế nào chính mình thượng WC kỹ xảo Dựa theo lẽ thường, bình thường ấu khuyển 4 năm tháng thời điểm cũng vừa mới mới vừa học được như thế nào không tùy ý đại tiểu tiện. Cái này làm cho Tần Tố Vân rất là vui mừng, cũng rất là cao hứng. Cứ như vậy, vô luận là nàng vẫn là tiểu cầu nhóm tương lai ở thiên tai mới có thể càng tốt sống sót. Miễn cho bị một ít người tùy ý đầu uy đồ ăn hạ dược phất đi, biến thành cầu thịt cái lậu uy vào bụng đánh nha tế. Nhìn từ thành phố Vân Hải đến vạn khê thôn này dọc theo đường đi, còn đường hai bên khô khốc cây cối thực vật tần tố Vân càng thêm xác định chính mình muốn trước tiên thu thập thứ tốt dọn đến vạn khê trong thôn tới, đến nỗi căn hộ kia phòng trong trang hoàng gì đó, nàng cũng không tính toán lại làm cho nhiều phức tạp, tùy tiện quát điểm bạch keo hoặc là dán cái tường giấy, có thể trực tiếp vào ở là được nếu thật sự nhìn không được quay đầu lại có thời gian lại dọn dẹp một chút hà quyết tâm, muốn tỉnh người tăng ca thêm giờ đem phòng ở chuẩn bị cho tốt Tần Tố Vân lái xe đi trước vạn khê thôn nghiệp thu. La Quảng Hải cùng Tần Tố Vân là người quen, hai người trước kia kết phường cũng làm quá không ít mua bán, La Quảng Hải tự nhiên sẽ không hố nàng, hơn nữa Tần Tố Vân bản thân đối này đó cũng hiểu chút môn đạo khởi phòng ở thời điểm lại thường xuyên hướng bên này chạy, bởi vậy ở nghiệm thu thời điểm Tần Tố Vân cũng không tốn cái gì quá lớn công phu, cẩn thận xem xét một phen, liền đem đuôi khoản toàn bộ bổ thề. Này phòng ở là dựa theo Tần Tố Vân theo như lời tối cao tiêu chuẩn cấp khởi bê tông cốt thép hỗn bùn đất giàn giáo, hơn nữa cao cường độ thủy tinh công nghiệp chế tác cửa sổ cùng pha lê nhà ấm trồng hoa, vì lo lắng có người tương lai bỏ tiến sân đập hư pha lê tiến vào đoạt đồ vật Tần Tố Vân còn làm người đem này đó cửa kính bên ngoài tất cả đều tốt nhất phòng trộm võng. Nhìn cái này rắn chắc giống như sắt thép nhà giam giống nhau phòng ở Tần Tố Vân vừa lòng gật gật đầu. Ái tới! người này phòng ở dựa theo bản vẽ trước sau viện cùng ở bên nhau cùng sở hữu gần bảy trăm cái bình phương Chu vi thường là 3.5 mễ, dựa theo ngươi quy hoạch còn hồ pha lê cha kéo lưới sắt, sân nội chủ kiến trúc chiếm địa diện tích là 168 mét vuông, trên dưới 4 tầng, trừ bỏ tầng hầm ngầm chỉ chiếm 120 tới cây mét vuông, mặt khác trên dưới đều là giống nhau, mặt khác còn có 4 cái ổ chó cùng một cái da xúc lều, ở ngươi viện này mặt sau ta còn cho ngươi nhiều tu sửa một cái tạp vật phòng, này tạp vật trong phòng là dùng để cho ngươi chất đống củi lửa than củi coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật đi, dù sao cũng không tốn mấy cái tiền La Quảng Hải hướng về phía Tần Tố Vân cười cười, mấy ngày hôm trước nghe Tần Tố Vân nói muốn mua than củi, La Quảng Hải liền đem lần này nhiều mang đến còn thừa tài liệu cấp Tần Tố Vân nổi lên một gian cao ước 2m5, chiếm địa diện tích 2-30 cái mét vuông phòng tập vật dùng để chất đống than củi. Khá tốt vậy đa tạ, ta hiện tại liền đem còn thừa đuôi khoản đánh cho ngươi. Ta La Quảng Hải khởi phòng ở có thể không hảo sao. La Quảng Hải cười tùm tìm nói, cũng không biết ngươi làm ta riêng cho ngươi tìm đánh giếng đội tới đánh nước sâu giếng làm gì, hiện giờ các địa phương đều thông nước máy. Ngươi này cũng giống nhau thông nước máy thế nhưng còn đánh như vậy cái 300 mễ nước sâu giếng, cũng thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Này nước ngầm hương vị không tồi ta lấy tới trực tiếp uống. Trước kia ở thành phố, trong nước bột tẩy trắng hương vị ta cũng không phải thực thích. Tần Tố Vân cũng không thật nhiều làm giải thích chỉ có thể cười cười che dấu nói. Trên thực tế nàng cũng thật không hảo giải thích thành phố Vân Hải bên này vì ở vào phương Nam Trung Bộ, ngày thường nước ngầm tài nguyên phong phú trên cơ bản trong nhà đánh giếng chỉ cần 10 mét tả hữu như vậy đủ rồi, nhưng nàng lại khẽ cắn môi, làm La Quảng Hải hỗ trợ tìm đánh giếng đội đánh một ngụm 300 mỹ nước sâu giếng, thật sự khác thường thực. Nếu không phải hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt có máy bơm nước linh tinh đồ vật như vậy thâm một ngụm giếng, liền tính là nàng phóng dây thường đánh nước giếng, đều đến riêu thật dài một đoạn thời gian. Tần Tố Vân nhìn trước mắt cái này nhìn như bình thường, trên thực tế lại nội có càn khôn nông gia tiểu viện, vừa lòng cực kỳ. Chờ thiên tài tiến đến, mặc dù nàng đến lúc đó không ra khỏi cửa cũng có thể đủ bảo đảm chính mình sống sót. Chọn bộ phòng ở kiến tạo xuống dưới tổng cộng hoa Tần Tố Vân hơn 400 vạn này còn không bao gồm kế tiếp trang hoàng cùng mua ra cụ cải tạo gì đó, có thể so nàng cùng trần chu hai người ở thành phố Vân Hải Nhị Hoàn mua kia bộ nhà mới còn muốn quý nhiều hơn nữa cấp vạn khê thôn thu sửa thôn quốc lộ sự tình tần tố vân nguyên bản bán lam men gốm phù điêu chạm rỗng xuân bình 800 tới vạn cũng liền dư lại không đến 10 tới vạn. Đem dư lại đuôi khoản phó cấp La Quảng Hải tần tố vân trong lòng thở dài, này thật đúng là tiêu tiền như nước chảy, nếu không phải nàng sớm liền đem thành phố Vân Hải kia bộ tân phòng bán, lại từ trần chu trong tay cầm hơn phân nửa hôn sau tài sản, thật đúng là khiêng không được như vậy tiêu hao Này đó tiền nhìn nhiều, lại kinh không được hoa. Cũng may bên này đầu to đã xử lý tốt, dư lại này đó tiền còn có thể đủ mua không ít đồ vật. mươi 34 Đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, Tần Tố Vân cũng không dám chậm trễ thời gian, toàn bộ trang hoàng chuyển nhà bước đi đều thập phần mau lẹ. Trang hoàng thiết kế này một hàng, Tần Tố Vân làm hảo chút năm, tìm người hỗ trợ đem phòng ở sửa chữa thập phần đơn giản, huống hồ nàng cũng không cần đem này phòng ở trang hoàng cỡ nào xa hoa, trừ bỏ nàng nguyên bản kế hoạch tốt chủ yếu sử dụng không gian hơi chút trang hoàng một chút, phô tấm ván gỗ, mua tân đồ điện gì đó trang hảo lúc sau. Mặt khá tính toán dùng để chữ hàng vật tư gieo trồng cùng nuôi nấng xúc vật địa phương tất cả đều biến thành nhất đơn giản xi măng mặt đất cộng thêm loại sơn lót quát bạch vách tường. tô lên không thấm nước tầng, rắt hảo võng tuyến qua lại giao hảo điện tần tố vân phía trước phía sau hoa cũng liền không đến 10 ngày công phu. Chuẩn bị cho tốt lúc sau tần tố vân mã bất định để liền trực tiếp tìm người chuyển nhà. Đến nỗi trang hoàng qua đi nhà mới bên trong có form order hai gì đó, nàng cũng không thèm để ý. Hôm nay tay tận thế đều phải tới, mọi người tánh mạng đều đã chịu uy hiếp nàng chẳng lẽ còn sợ hút hai khẩu formaldehyde không thành. Huống chi nàng trang hoàng đơn giản formaldehyde gì đó cũng cực nhỏ. Trong nhà gia cụ không tính nhiều tìm chuyển nhà công ty, hoa một ngày nhiều thời giờ, liền đem ở cha mẹ nhà cụ những cái đó giải rác đồ vật tất cả đều dọn tới rồi tân gia tần tố vân tả hữu thu thập một chút, đêm đó liền ngủ ở vạn khê thôn nhà mới. Nghe nhà mới phát ra độc đáo khí vị. Rõ ràng không tốt lắm nghe có chút gay mũi, nhưng Tần Tố Vân lại ngủ đến phá lệ an tâm. Vừa mới dọn tiến tân ra, trong nhà đồ ăn không quá nhiều Tần Tố Vân qua loa cấp mấy chỉ tiểu ra hỏa uy điểm thức ăn, liền chuẩn bị ra cửa mua ăn, thuận tiện mua chiếc tiểu xe vận tải, đem chính mình đỉnh đầu này chiếc sớp cấp bán. Này chiếc sấp nàng hiện giờ cầm cũng không có gì tác dụng quá lớn, chỉ bằng dương thức tiểu xe vận tải tới càng thêm phương tiện, đến lúc đó đem tiểu xe vận tải ra cố một lần nữa cải trang một phen, mặc dù là chờ đến tương lai thiên tài tiến đến khi tiểu xe vận tải cũng có thể lên đường, lại vô dụng tùy tiện trang điểm đồ vật ở trong thôn qua lại cũng coi như phương tiện. Tần Tố Vân hiện giờ trên tay trừ bỏ cha mẹ ở thành phố Vân Hải để lại cho nàng kia bộ nhà cũ cũng cũng chỉ dư lại lật khê trong thôn nãi nãi lưu lại nhà cũ cùng trong thôn kia vài mẫu đồng ruộng. Chỉ là mấy thứ này Tần Tố Vân còn không nghĩ động, nãi nãi để lại cho nàng kia bộ nhà cũ cùng trong thôn kia vài mẫu đồng ruộng cũng không đáng giá, nhà cũ không chỉ có cũ nát có chút địa phương còn mưa rột đem sở hữu đồ vật toàn bộ thêm lên bán đi, chỉ sở cũng không đủ vạn khối đến nỗi kia vài mẫu đồng ruộng liền càng tiện nghi bởi vì hiện giờ đại đa số nông thôn người đều thích hướng trong thành chạy ở nhà làm ruộng căn bản kiếm không đến bao nhiêu tiền lại còn có phá lệ vất vả bởi vậy trong thôn rất nhiều đồng ruộng sớm đã hoang phế giống như là các nàng gia cùng trần chu trong nhà đồng ruộng giống nhau từ khi nãi nãi qua đời lúc sau trong nhà điền không ai xử lý mặt trên sớm đã mọc đầy cỏ dại bởi vậy căn bản không đáng giá tiền dựa theo hiện giờ giá cả mỗi mẫu cầy ruộng thuê mỗi năm cũng chính là bảy tám trăm tiền thuê Giống loại này tràn đầy cỏ hoang, không có gì độ phì đồng ruộng muốn thuê, vậy càng tiện nghi, chỉ sở cũng liền 3-400 đồng tiền một năm tiền thuê còn rất khó tìm đến nguyện ý thuê hạ loại này điền người. Như vậy điểm tiền, đối với hiện giờ Tần Tố Vân tới nói thậm chí còn chưa đủ mấy chỉ cho con ăn cầu lương đâu, quan trọng nhất chính là này mấu chốt thượng muốn tìm được thích hợp người mua khó thực nàng không có thời gian kia cùng tinh lực đi tìm người mua. Còn không bằng trước đặt ở nào chờ đến lúc đó nhìn nhìn lại cho nên nãi nãi lưu lại kia bộ nhà cũ cùng trong thôn kia vài mẫu đất liền dứt khoát lưu lại đi chờ đến lúc đó lại nói hiện giờ coi như là cái niệm tưởng hảo đến nỗi ba mẹ lưu tại di hải tiểu khu căn hộ kia đợi lát nữa hồi thành phố liền quải đi giao dịch trung tâm trực tiếp bán đi tần tố vân cao mày hơi hơi suy tư một lát liền đem xe khai lên ngựa lộ cha mẹ kia bộ nhà cũ tuy rằng ký thác nàng những năm gần đây ngày ngày đêm đêm cảm tình có chút không tha nhưng lại không tha đối mặt kế tiếp phát sinh sự tình cái nào nặng cái nào nhẹ tần tố vân vẫn là có thể sách thanh Cho dù là ba mẹ nói vậy khẳng định cũng là càng thêm nguyện ý ta hào hào trong tương lai sống sót. Đại muội tử, nhà các ngươi này phòng ở khởi hào, nhưng thức dậy thật mau, ta còn tưởng rằng ngươi đến sang năm mới có thể trụ tiến chúng ta trong thôn đâu. Thời gian vừa mới buổi sáng 7 điểm, Tần Tố Vân mới đưa xe khai lên đường, còn không có rời đi thôn đầu, liền nghe thấy bên đường trong đất đang ở loại hoa màu lưu đại thì cười tùm tìm hướng nàng hô. Liêu tỷ sớm, chúng ta bên này nở hoa phô nghi sớm không nên muộn, còn có rất nhiều sự tình chờ làm đâu, hiện tại không làm xong chờ đầu xuân không hào tiến miêu, sang năm một năm phải chậm trễ. Tần Tố Vân cũng không thật nhiều giải thích, chỉ có thể nửa thật nửa giả để lộ ra một ít tin tức tới. Đại muội tử người nói chính là, người đây là đích xác nghi sớm không nên muộn. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi lưu Đại thì cười tùm tìm gật gật đầu, đối phương vì bọn họ trong thôn con đường này hoa như vậy nhiều tiền, mà trong thôn chỉ hoa cho đối phương một cái nền cùng một khối sớm đã hoang phế năm mẫu đất đối phương muốn vội vã đi kiếm tiền cũng thực bình thường. Nghe nàng Nhi Tử nói, đối phương hoa tiền nếu là đặt ở thành phố Vân Hải đều cũng đủ mua một bộ thượng trăm mét vuông hảo phòng ở. Tuy rằng Lưu Đại thì cũng không biết trước mắt người này vì cái gì sẽ nghĩ muốn ở bọn họ trong thôn cắm dễ nảy mầm, dùng như vậy nhiều tiền đổi bọn họ trong thôn mà thậm chí còn giúp bọn họ tu lộ. Nhưng này cũng không gây trở ngại Lưu Đại thì cảm thấy trước mắt này Tần Tố Vân là người tốt chịu hoa như vậy nhiều tiền giúp bọn hắn trong thôn tu lộ như thế nào có thể không phải người tốt đâu. Chính là này người tốt đầu óc cùng thường nhân có chút không quá giống nhau, nếu là nàng bản thân có thể có nhiều như vậy tiền, nàng khẳng định là không muốn đem này số tiền tùy tùy tiện tiện bắt được trong thôn tới thu lộ. huống chi chiếu nàng nói, người này bản thân chính là cách vách cách đó không xa lật khê thôn, đối phương ở bên kia dựa theo trong nhà nam đinh nhân số khẳng định cũng phân không ít đồng ruộng muốn nở hoa phố hà tất mắt trông mong đến bọn họ nơi này tới. Còn hoa như vậy nhiều tiền. Hướng chi lật khê thôn kia giao thông có thể so bọn họ này thôn phát đạt nhiều. Cho nên nói, này không phải đầu óc không rõ ràng lắm, là cái gì? Lưu đại tỷ dưới đáy lòng tùy ý cảm khái hai câu, nhìn tần tố vân một đường khai qua đi, sắp biến mất ở cửa thôn xe ảnh, cũng không nói thêm nữa cái gì, khiêm cái quốc liền trên mặt đất tùng thổ, nàng đến chạy nhanh thừa dịp Thái Dương còn như thế nào ra tới phía trước, đem này phiến mà tất cả đều rửa sạch ra tới, quay đầu lại chờ Thái Dương lại đại điểm nàng này, tay già chân yếu đã có thể chịu không nổi, kia Thái Dương phơi ở trên người nhưng đến thoát thành ra. Bất quá đáng tiếc nàng này, cha mới vừa bổ không bao lâu đồ ăn miêu, tất cả đều bị kia Thái Dương cấp phơi đã chết, nếu không phải nàng nhi từ ở nhà mình hậu viện đất trồng rau thượng kéo lên phòng phơi võng, có thể che đậy đại bộ phận Thái Dương, hơn nữa hậu viện lại liên tiếp ống nước máy, có thể tùy thời cấp đồ ăn miêu tưới nước, các nàng ra chỉ sợ cũng đến thiếu rau xanh. Làm giống nhau chỉ ăn nhà mình trong đất trồng ra rau xanh thôn người mà nói, trong nhà vườn rau nếu là loại không ra đồ ăn tới, đây chính là một kiện làm người thập phần lo lắng sự tình. Cũng không biết này tạc ông trời khi nào mới bắt đầu hại nhiệt độ. Cảm thụ được bốn phía dần dần bay lên độ ấm, lưu đại thì cũng không dám chậm trễ, vội đào khởi mà tới. Mấy ngày nay thời tiết độ ấm liên tục tính tăng cao cũng không thấy một hồi mưa thu thật sự là làm cho bọn họ này đó trên mặt đất chăm sóc nông dân có chút không chịu nổi, xoa xoa trên chán chảy ra mồ hôi, lưu đại thì tiếp tục bận việc. Trường 35, mặt thế điền viên tiểu địa chủ. Tần Tố Vân là muốn đem trong tay này chiếc SUV trực tiếp cấp bán đi, bán cho xe second hand cửa hàng hoặc là những người khác đều không thành vấn đề, này chiếc xe mua tới thời điểm hoa 60 vạn. Mặc dù là hiện giờ quy ra tiền ít nhất cũng có thể bán cái ba mươi vạn, nhiều như vậy tiền cũng đủ mua không ít đồ dùng sinh hoạt cùng lương thực. Nhưng là thực hiển nhiên, sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Tố Vân trước sau đi tam gia nàng ngày thường biết đến xe second hand cửa hàng. Phía trước hai nhà đều không muốn lại thu nàng này chiếc SUV, duy nhất một nhà nguyện ý thu mua nàng này chiếc xe xe second hand cửa hàng, thế nhưng chỉ nguyện ý hoa 5 vạn đem này chiếc xe mua. Tần Tố Vân Cao Mày, nhìn cao lớn làn da ngăm đen chủ tiệm. Các ngươi này giá cả có phải hay không có điểm quá thấp? Ta này chiếc xe mua tới còn không có bao lâu đâu. Chủ tiệm trong tay cầm một phen cũng không biết từ nơi nào nhảy ra tới có quạt hương bổ cấp chính mình phẩy phẩy thuận tiện xoa xoa mồ hôi trên chán này giá cả không thấp, không phải ta nói toàn bộ thành phố Vân Hải xe xe cần hen hành, hiện giờ còn nguyện ý thu xe cửa hàng đã rất ít. người liền tính là chạy biến toàn bộ thành phố Vân Hải cũng không thấy đến có thể tìm được mười ra. Hiện tại thời tiết này độ ấm như vậy cao, bên ngoài mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bên đường ô tô tự cháy sự tình, xe căn bản không thế nào bán phải đi ra ngoài, đại gia tình nguyện ngồi xe điện ngầm chính là ta này một tháng cũng chỉ bán ra tam chiếc xe cho nên ta nguyện ý hoa 5 vạn thu xe đã là mạo rất lớn nguy hiểm. Chủ tiệm cũng không có nói lời nói dối, hiện tại vô luận là thành phố Vân Hải vẫn là mặt khác khu vực nhiệt độ không khí phổ biến đều rất cao trên đường cái tuy rằng như cũng ngựa xe như nước, nhưng là thực rõ ràng rất nhiều người đều không muốn đem xe trực tiếp ngừng ở ven đường dừng xe vị mọi người đều nguyện ý đem xe ngừng ở ngầm gara những cái đó có thể che đậy thái dương địa phương, tránh cho xe phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Tuy rằng ô tô tự cháy dựa theo khoa học cách nói cũng không phải bởi vì thời tiết độ ấm quá cao, là bởi vì ô tô bản thân chất lượng vấn đề, nhưng rất nhiều nhân tâm sẽ có như vậy hoặc là như vậy ý tưởng. Chủ tiệm Sở Dĩ Nguyện Ý tại đây loại thời điểm còn nhiều thu mấy chiếc xe chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tưởng chờ một đoạn này thời gian cực đoan thời tiết qua đi lúc sau, phát bút tiền của phi nghĩa. Cho nên người này xe còn bán sao? Bán nói chúng ta có thể đợi chút liền thêm hiệp ước. Chủ tiệm có xoa xoa mồ hôi trên trán. Bọn họ này cửa hàng cũng không phải là cái gì xa hoa 4S cửa hàng, có thể tùy ý ở cửa hàng mở ra điều hòa, chỉ có cửa hàng bên trong duy nhất một cái văn phòng nội có điều hòa. Tần Tố Vân sắc mặt không quá đẹp nàng cao mày nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn đem chính mình xe lấy như vậy rẻ tiền giá cả bán đi, nếu không vẫn là rước khoát lưu tại trong nhà đi, vạn nhất nếu là về sau ra cái sự tình gì còn có thể dùng để đương dự phòng xe. Tính, này chiếc xe ta không bán Tần Tố Vân lắc lắc đầu cự tuyệt lão bản đề nghị. Lái xe đi mặt khác một nhà chuyên môn bán xe vận tải cửa hàng, nhà này cửa hàng cũng là nàng ở trên mạng tra tìm đến, nàng trước kia tuy rằng cũng đi theo trang hoàng đội chạy quá, nhưng chưa từng có nghiên cứu qua cái gì xe vận tải tương đối hảo, cái gì xe vận tải căng thực dụng, chỉ có thể ở trên mạng tra tìm chính mình muốn tư liệu chọn lựa trong đó nhất thích hợp một khoản trang xương thức tiểu xe vận tải, làm người hỗ trợ cải trang. Xe ngoại hình cải biến quá lớn, là không có biện pháp thượng giấy phép. Tần Tố Vân ở mua xe thời điểm chủ tiệm liền cùng nàng nói qua chuyện này, hơn nữa là một chiếc gần mới mấy vạn khối tiểu xe vận tải tiêu tốn hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn tới cải trang nó thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ thậm chí còn không có biện pháp thượng giấy phép có như vậy nhiều tiền dùng để cải trang còn không bằng mua chiếc xe tải lớn càng phương tiện. Chẳng qua có tiền không kiếm là ngốc tử khách hàng nếu không ngại không thể thượng giấy phép cũng muốn hoa cái này tiền tiêu uổng phí chủ tiệm cũng liền không sao cả. Kết quả là ở chọn lựa một khoản phụ trọng 2.8 tấn bình thường màu trắng dương thức tiểu xe vận tải hơn nữa hoa giá cao tiền cải trang xe cùng lão bản ký kết hảo khế ước 5 ngày lúc sau lại đến lấy xe lúc sau. Tần Tố Vân liền trước đem xe khai trở về nguyên bản cha mẹ để lại cho nàng di hải tiểu khu chỗ ở, lại đi thuê xe hành thuê một chiếc cỡ trung dương thức xe vận tải, giao tiền thế chấp cùng với nửa tháng tiền thuê lúc sau, mới khai hướng về phía chợ nông sản bán xì bộ cùng siêu thị, chữ hàng chính mình yêu cầu hạt giống đồ ăn cùng với đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Gần nhất mấy ngày nay liên tục không có giảm xuống cực nóng, tổng làm Tần Tố Vân đáy lòng sinh ra một ít không tốt lắm cảm giác. Đặc biệt là đương tần tố vân lái xe đi ở trên đường khi thấy đối diện một chiếc ngừng ở đường cái bên, bỗng nhiên tự cháy lên xe buýt nghe thấy kia kia xe buýt từng trận kinh hô thét chói tai cầu cứu thanh âm cùng với bốn phía người đi đường lớn tiếng kêu gọi chạy trốn thảm trạng khi càng là làm nàng không tự chủ được nắm chặt thời gian trù bị vật tư. Nàng tổng cảm thấy khả năng có một số việc cùng nàng cảnh trong mơ phát sinh không quá giống nhau tựa hồ sẽ càng thêm lệnh nàng cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngày nay, cực đoan cực nóng làm gạo và mì lương thực mấy thứ này giá cả đều chướng không ít, đại gia cũng đều biết hiện giờ thời tiết độ ấm như vậy cao, hơn nữa thời gian dài không có mưa xuống, nhiều mà lương thực giảm sản lượng giá cả dâng lên tự nhiên là tất không thể tránh cho. Bất quá đầu năm nay khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc dù là thời gian dài cực nóng mưa thiếu, nhưng ống nước máy thủy vẫn là không thiếu, lương thực cũng không có khả năng tựa như cổ đại như vậy nhân khô hạn mà tuyệt thu. Tần Tố Vân nhìn kỹ xem, mấy ngày này đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn chờ tốc độ tăng giá cả tối cao không vượt qua nguyên bản giá cả gấp 2, đều ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Nàng tìm một nhà lương cửa hàng, riêng mua 50 túi chân không đóng gói gạo, 50 túi bột mì cùng với mặt khác các loại đậu loại hoa màu từ từ. Mấy thứ này nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế Tần Tố Vân cũng liền hòa ước chừng 15 vạn tà hữu. nếu là đặt ở ngày thường mấy thứ này 6-7 vạn vậy là đủ rồi. Bất quá hiện giờ thời tiết này làm cho lương thực giá cả trực tiếp phiên gấp đôi, thậm chí đến hiện giờ mới thôi, lương thực mấy thứ này giá cả đều còn không có tăng tới đỉnh điểm, quá mấy ngày phải lại trường cái vài giờ, nếu không phải như vậy. Chỉ cần mấy thứ này cũng liền không cần hoa nhiều như vậy tiền. Nhìn này đó bị khuân vác lên xe lương thực. Tần Tú Vân trong lòng thầm than, trên tay nàng có tiền, không phải không nghĩ tới muốn nhiều độn chút lương thực hảo vượt qua tương lai những cái đó gian khổ nhật từ. Nhưng gạo thứ này, mặc dù là đánh chân không đóng gói đặt ở hầm có thể trì hoãn nó hạn sử dụng, nhưng này mễ một khi tồn chữ thời gian vượt qua trường, như cụ ăn lên giống như nhai mọc cha. Cái loại này thả 2-3 năm gạo cũ vị phi thường kém ăn nhiều còn dễ dàng sinh bệnh, ở chữa bệnh tài nguyên cực kém tình huống dưới còn không bằng đi tìm mặt khác đồ ăn, hoặc là khai khẩn trồng trọt. Nhưng thật ra bột mì hạn sử dụng thời gian sẽ càng dài, hơn nữa không tồn tại gạo cũ hóa vấn đề, nếu là không có thoát sát tiểu mạch phơi khô lúc sau, hào hào bảo tồn không sinh trùng, không chịu chiều, không có việc gì lại lấy ra tới phơi một phơi, có thể bảo tồn thời gian liền càng dài, bảo tồn cái đã nhiều năm không thành vấn đề. Nhưng thành phố Vân Hải bên này thuộc về phương Nam khu vực cũng không thích hợp gieo trồng tiểu mạch hơn nữa lúa nước tạp sao sau sản lượng cao, đại gia lại càng thêm thói quen ăn gạo, bởi vậy bên này người cơ hồ nhu nhược thực tiểu mạch thói quen tưởng mua được chưa thoát sát tiểu mạch rất khó trừ phi từ phương Bắc hoặc là từ mặt khác chuyên môn sản tiểu mạch địa phương mua sắm vận chuyển lại đây. Nhưng lại này thời điểm, nàng còn có rất nhiều chuyện khác muốn xử lý, làm sao có thời giờ vì thu những cái đó chưa thoát sát tiểu mạch chuyên môn lái xe chạy đến phương Bắc đi đâu. Tần Tố Vân không thể không cảm thán, mỗi đến loại này thời điểm, nàng liền suy nghĩ người nhiều lực lượng đại, nàng một người rất nhiều chuyện thật đúng là xử lý không tốt. Thu thập vật tư thứ này có cấp có hoãn, nàng còn có mặt khác rất nhiều rất quan trọng vật tư còn không có thu thập hảo, vài thứ kia tuy rằng không phải ăn, nhưng ở mặt thế như vậy địa phương, lại quyết không thể khuyết thiếu. Rốt cuộc thiên tài buông xuống lúc sau chỉ cần nỗ lực trồng ra lương thực tổng có thể sống tạm huống chi trên tay nàng còn có kia khối thần kỳ ngọc bài chẳng sợ nàng không đi mua sắm kia phê chưa thoát sát tiểu mạch chờ về sau chính mình gieo trồng tiểu mạch lại đem tiểu mạch phơi khô thu hồi tới cũng là giống nhau. Nhưng quay đầu lại nếu là thiên tài tiến đến, không có xăng, không có chăn bông, không có vũ khí, không có năng lượng mặt trời pin bản linh tinh đồ vật nàng tương lai chờ mà thế lúc sau lại muốn thu thập mấy thứ này đã có thể không dễ dàng. Tần Tố Vân thấy lương thực đã trang lên xe, liền đem xe tiếp tục hướng chợ nông sản bên trong khai. Trừ bỏ này đó lương thực dầu muối nước tương bột ngọt linh tinh có thể trường kỳ gửi ra vị nàng đến nhiều mua điểm. Đặc biệt là muối ăn, thứ này cũng không thể thiếu. Ở toàn bộ Hoa Quốc cơ hồ tuyệt đại bộ phận muối ăn đều là muối biển, chỉ có số ít là hồ muối cùng giếng quặng muối. Vân Hải là làm một cái đất liền thành thị cũng không cụ bị sinh sản muối biển năng lực đồng thời nó quanh thân cũng không có mặt khác mỏ muối. Theo nàng biết, ly thành phố Vân Hải bên này gần nhất một nhà mỏ muối ít nhất đều đến có 400-500 km lộ trình. Người không thể không ăn muối, nhưng một khi mà thế lúc sau, động đất bùng nổ, đại diện tích đoạn đường lọt vào hủy diệt tính đà kích này đó muối ăn lại muốn tìm được cũng liền không dễ dàng. Muối thứ này không có người chế ít, đến thời điểm mấu chốt còn có thể dùng để đổi lương thực chỉ cần không chịu chiều, bảo tồn vài thập niên không có bất luận vấn đề gì. Vì làm chính mình tương lai không hề bị đến phương diện này bối rối, Tần Tố Vân càng là dọn không năm ra chợ nông sản tạp hóa cửa hàng chứa đựng lượng ước chừng có 5-60 dương, mỗi một dương đều là 20kg đến 25kg tả hữu, nhiều như vậy muối thậm chí so nàng phía trước mua mễ còn muốn nhiều. Nhìn chủ tiệm hỗ trợ nâng muối khi có chút kinh ngạc ánh mắt Tần Tố Vân cười tủm tỉm không nói chuyện ở chủ tiệm đem cuối cùng một dương muối khiêng lên xe lúc sau, đóng cửa lạc khóa. Vô luận là ở chợ nông sản đại mua sắm, vẫn là ở siêu thị chọn mua đồ hộp hàng khô, phương tiện thực phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt từ từ tần tố vân cũng không dám tìm những người khác hỗ trợ dỡ hàng đưa hóa, cũng không dám lên mạng đại mua sắm đồ ăn tùy ý liền hướng trong thôn mặt vận, đại lượng đồ ăn liền lớn như vậy đĩnh đặc từ thôn người trong mắt đi ngang qua đưa đến nhà nàng, kia chẳng phải là chờ tương lai chói lọi nói cho mọi người các nàng ra tồn lượng rất nhiều chờ người tới đoạt sao. Bởi vậy mấy thứ này đều là nàng ở cửa hàng thật mua sắm từ chủ quán cho nàng khiêng thượng xe vận tải, lại từ nàng chính mình buổi tối về nhà chính mình dỡ hàng, nàng này phòng ở tới gần thôn sau núi, bên này cơ hồ không có gì hộ gia đình, cũng không sợ có người ở nàng dỡ hàng thời điểm phát hiện cái gì. Chính mình mở ra kia chiếc xe vận tải chạy tại đây trong thôn đường nhỏ thượng tuy rằng có chút dẫn nhân chú mục nhưng xe vận tải sau thùng xe một quan cũng không ai có thể biết nàng rốt cuộc mua chút cái gì thế nào cũng so đại rộng mở trực tiếp làm người khác vây xem tới hào nếu không có linh lộ chống đỡ cải thiện thân thể chỉ cần chỉ là dỡ hàng đem đồ vật bỏ vào hầm tần tố vân đều cảm thấy mấy ngày này chính mình cơ hồ sắp nằm sắp xuống cũng may đem này đó đồ ăn gì đó tất cả đều bỏ vào hầm cũng không có phát sinh bất luận cái gì mặt khác ngoài ý muốn hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch giữa tiến hành đem kia chiếc cải trang sau tiểu xe vận tải kéo hồi vạn khê thôn trong nhà lúc sau tần tố vân mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần một tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cỗ úc đọc truyện hán việt hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện mặt thế điền viên tiểu địa chủ vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cỗ úc đọc truyện để khám phá thêm truyện hay để nghe